ông nhưng mà ngay lúc này một nguồn sức mạnh mênh mông theo trường cung trong bạo phát đi ra khí thế giống như lang yên s ô n g thẳng tới chân trời khí thôn vạn lý ừng sở hàn lông mày c a o lại từ nơi này khí thế ba động nhìn lại đối phương tu vi võ đạo có lẽ đạt đến bán thánh cảnh giới thần vũ đại lục thế mà còn có bán thánh sở hàn đồng khổng hơi hơi co rụt lại trong mắt có khó có thể tin thần sắc hắn không có nghĩ đến tại ẩn thế c h ơ n g tộc vậy mà cũng có thể lại lần gặp gặp một cái bán thánh một thân ảnh đột nhiên đặt ra xuất hiện tại sở hàn trước người cái này là một cái mặt dung thương láo lao nhân thân thể của hắn khô gầy giống như một bộ khô lâu sắc mặt lộ ra n ộ dung người đáng chết lao nhân gầm thét một tiếng hắn là ẩn thế trương tộc tộc trưởng trương huy trong khoảng thời gian này một mực đang bế quan sung kích bàn thánh vừa mới hắn đang đứng ở một cái thời khắc mấu chốt không có cách nào xuất thủ trương huy cơ h ộ n là mắt thấy sở hàn sắp trương tộc các trưởng lao giết chết phẫn nộ trong lòng khó khăn lấy dùng từ lời tới hình dung muốn giết chết ta nhiều người thế ta còn không phải sống thật khỏe muốn muốn sát ta liền lấy ra bản sự ra mà không phải ở chỗ này như cái yếu người đồng dạng chỉ biết nói phẫn nộ sở hàn lạnh lùng nói hắn ánh mắt không hề bận tâm toàn bộ người lạnh nhạt như phong không sợ h ã i chút nào hừ trương huy hừ lạnh một tiếng không còn nói nhảm trực tiếp chạy sở hàn đánh tới thân hình của hắn tại không trong liên tục biến hóa chín lần mỗi một lần đều rất giống là một đầu yêu thú hiện ra không đồng khí tước có hoa không quả sở hàn lông mày cao lại hắn dùng từ lời kích thích chư huy là muốn cho người xem phát huy ra lực lượng mạnh hơn dù sao khả năng này là hắn tại thần vũ đại lục gặp phải cái cuối cùng siêu việt tạo hóa cảnh tồn tại nhưng mà kết quả để sở hàn rất thất vọng nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này như vậy thì không muốn lãng phí thời gian của ta sở hàn thanh âm đ ạ m mạc vang lên lần nữa hắn chỉ là đứng l ặ n g lặng lại toàn thân hiện ra vô địch khí tràng trương n huy sát Trương h ba lại thêm. t h ằ n g ngãi danh p h h Huy á c lối. Trương nộ xem sở hàn hắn không có nghĩ đến chính mình đường đường bán thánh cường giả sơ xuất thế giới mới nhất cảm nhận được không phải cung bái mà là nhục nhã cái này khiến trương huy như thế nào chịu được tại trương huy nhận biết bên trong hắn là toàn bộ thần vũ đại lục duy một bàn thánh trận này xuất quan hắn đã cũng có thể tung hoành thiên hạ thế là hắn vừa mới xuất quan thời điểm không chỉ có chưa kịp cứu mình t ộ c nhân lại thêm là tao nộ đến sở hàn trào phúng này làm sao chịu được trương huy sắc mặt trở nên dữ tợn hắn bạch phát bạo trướng khí thế trên người mánh liệt mà lên phảng phất toàn thân huyết dịch đều đang tiêu đốt ta nhìn ngươi có bản lánh gì khẩu r a c ù n g n ô n trương huy lăng không nhảy lên thẳng đến sở hàn xung kích đi qua đ ố n g nhiên một q u y ề n n oanh ra thao thiên huyết khí tại toàn thân của hắn phạm vi xoay tròn lực lượng mạnh mẽ đủ lấy bệ nghệ thiên hạng thật mạnh chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn ngốc ngốc nhìn chằm chằm trương huy không rõ tộc trưởng đại nhân làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy sở hàn nhàn nhạt đứng tại chỗ mặt của hắn trên không có bất kỳ kinh ngạc thậm chí không chỉ có không có kinh ngạc còn có chút thất vọng ngươi vừa mới đạt đến bán thánh cảnh giới thực lực xa xa không kịp hách liên thiên ấn ta không có kiên nhận trở n g ư ơ i mạnh lên sở hàn nhàn nhạt lắc đầu chính như hắn chỗ nói trương huy thực lực còn so bất quá hách liên thiên ấn cái này khiến hắn hoàn toàn không làm sao có hứng nổi ngươi cũng dám như thế xem thường ta trương huy bỗng nhiên khi đó lên cơn giận dữ hắn chưa hề đột phá trước đó đều không có thụ đến qua dạng này miệt xem lại thêm nói cách khác hắn vừa mới đột phá trong lòng làm sao chịu được ngươi đi chết trương huy một quyền doanh gia quyền thế cổ pháp nặng nề bỗng nhiên khi đó một cỗ bảng bạc quyền kình tỏ khắp mà ra lực lượng hùng hồn vô cùng bá đạo so thẳng đến sở hàn lồng ngực ông côn g bạo một quyền khiến không gian rung động phảng phất chung quanh tất cả đều ảm đạm phai mờ cương đại vô địch đáng sợ một cỗ ý niệm tràn ngập tại chúng nhân trong lòng trong nháy mắt này bọn hắn thấy được hy vọng cứu vớt thẩn thế trường tộc hy vọng tộc trưởng đại nhân thật mạnh tộc trưởng đại nhân vô địch tộc trưởng đại nhân sát sở hàn một lời nói thanh â m vang lên tại bọn hắn trong mắt trương huy khí thế mạnh mẽ hoàn toàn sắp sở hàn nuốt hết sở hàn lạnh nhạt đứng tại chỗ hắn nước g mắt nhìn xông tới trương huy tại chúng nhân chú nhìn tới hạ chậm rãi nâng lên một cái tay xì xì thử bàn tay trong đó điện quang phun trào bạo lực mười phần vênh can kết đột nhiên một cái phích lịch rất không nổ vang trực tiếp xé rách trước mặt không gian rầm rầm không gian hóa thành một lời nói vụn vặt không gian mảnh vỡ ẩn thế trương tộc tộc vực không gian trực tiếp bị xé nước mở tràn đầy ra từng k i a từng sợi tịch d i ệ n s ắ c khí vênh lôi điện không có dừng lại trực tiếp vênh tại trương huy thân bên trên và a a a trương huy phát ra một cái tê tâm liệt phế tiếng thét trói thai trước nay chưa từng có thống khổ tràn ngập thân thể của hắn trực tiếp đạt đến thân thể của hắn tế bào cực hạn chịu đựng bà ảnh nương theo lấy một cái nổ vang trương huy thân thể hóa thành nói nói bột mịt tan đi trong trời đất ẩn thế trương tộc tộc trưởng trương huy vẫn là ẩn thế trương tộc chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn hoàn toàn trận tròn mắt căn bản không có nghĩ đến vừa rồi còn lợi hại như vậy tộc trưởng đại nhân vậy mà nhẹ nhàng như vậy chết tại sở hàn g tay bên trên、Siêu. sở i ê u s hàn g thân ảnh nhất tránh chui vào đến trương cung tròng mặt của hắn trên không có bất kỳ biểu lộ nhưng lại cho ẩn thế trương tộc chúng nhân lưu lại một loại cảm giác không giống nhau nhân sinh đã vô địch tịch mịch như tuyết chúng nhân mắt thấy sở hàn g tiến vào đến trương cung tròng lập tức nhao nhao di chuyển bọn hắn biết hiện tại là chạy mất thời cơ tốt nhất như là nếu không chạy tất cả đã trễ rồi siêu siêu siêu chúng nhân lập tức hướng về tổ vực không gian bên ngoài chạy tới người nào đều không nghĩ lạc hậu trở thành chạy không thoát cái kia sở hàn tiến vào đến trương cung về sau xem xét cẩn thận một chút hoàn cảnh chung quanh hắn phát triển quả nhiên cùng sở cung không sai biệt lắm đây không sai biệt lắm chỉ là bố cục mà không phải chỉnh thể phong cách cô năng lượng này ba động sở hàn cẩn thận cảm giác chung quanh năng lượng cuối cùng sắp ánh mắt xuống tại đại điện sau một khối đất c h ố n g bên trên địa cung sở hàn trong não hải bước lên ra cái từ ngữ này c u n g ẩn thế sở tộc toàn cũng là dưới đất cung điện không ai không phải ẩn thế giữa gia tộc có liên hệ gì sở hàn trong tâm nghĩ hoặc hắn đối mặt đất đ ố n g nhiên phất tay đ ố n g nhiên khi đó mặt đất sốc lên một đầu thông hướng dưới mặt đất thang lầu xuất hiện tại hắn ánh mắt trong Đi. sở hàn định mắt hướng phía dưới xem xét đ ố n g nhiên khi đó nghĩ đều không nghĩ trực tiếp xuống dưới phán đoán của hắn không có sai ẩn thế trương tộc chân tàng t i ể u tại cái này mặt、Siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh nhất tránh về xuống đi đến trực tiếp vượt qua dưới mặt đất thang lầu đi tới hành lang dài ràng g ặ c đầu này hành lang mặc dù dưới đất nhưng là cũng không hôn ám dọc theo hành lang hướng về phía trước có chút các loại kiểu dáng dạ minh châu sắp hành lang chiếu lên như ban ngày sáng tỏ quả nhiên rất giống sở hàn gật gật đầu s ắ p mặt trở nên ngưng trọng lên trong lòng của hắn đột nhiên buốc lên ra một cái dấu chấm hỏi nếu như ẩn thế trương tộc địa cung cùng ẩn thế sở tộc như thế cái khác mấy cái ẩn thế gia tộc đâu là không phải cũng giống như nhau nếu như năm cái ẩn thế gia tộc đều là giống nhau kiêm ấy năm này cất giấu bí mật như thế nào sở hàn nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên khi đó cảm thấy cái này nằm cái ẩn thế gia tộc không đơn giản ẩn thế gia tộc tộc vực không gian là theo gì mà đến vì cái gì ẩn thế gia tộc cũng có thể có được dạng này không gian lấy dung nạp tạo hóa cảnh cường giả sở hàn đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình d o xét đến bí mật gì loại cảm giác này phi thường kỳ đặc tựa hồ có cái gì ở trước mắt nhưng là mông mông lung lung hắn thấy không rõ lại lại chạm đến không đến trước không nghĩ nhiều như vậy đi xem một chút có cái gì bảo bối lại nói sở hàn lắc đầu cái này tất cả còn chưa nhất định là chuyện gì xảy ra nói không chừng là hắn suy nghĩ nhiều sở hàn đi về phía trước đi tới đi tới sở hàn đ ỗ n g nhiên dừng bước sáng chói đôi mắt trong đồng khổng đột nhiên co rụt lại lối rẽ sở hàn trước mặt là một cái ngã tư đường cùng hắn tại ẩn thế sở tộc địa cùng trông được đến giống nhau như lúc vậy liền để ta xem một chút cái này có phải trùng hợp hay không sở hàn mở rộng bước chân hướng về ở giữa đường trên đi đến kỳ thật cựu ngay cả sở hàn chính mình cũng không biết nói hắn đã trở thành thần vũ đại lục mấy ngàn năm lịch sử trên cái thứ nhất phân biệt bước vào đến hai cái ẩn thế gia tộc địa cung bí địa người sở hàn hướng về phía trước đi thẳng một đường đi tới cuối hành lang một ngôi đại điện bất ngờ mà hiện sở hàn đ ố n g nhiên khi đó trong lòng căng thẳng hướng về cửa vào đại điện nhìn lại cảnh tượng trước mắt đột nhiên để tâm hắn kinh thánh thư điện sở hàn hít sâu một hơi Cái này thánh thư điện bảng hiệu, không chỉ có cùng tộc cả chữ cũng lúc. Cái chữ, thánh điện hiệu, tiểu kiểu giống hai khối bảng hiệu này bảng không ẩn danh ngay nhau như này bảng trên đồng là thư thế tự, bút xuất từ họa đề sở mấy ộ t thủ. trong nhân hàn não phản h Sở p t thổi một cất thế trương tộc thánh thư điện trong. bị bạo, bước phong hàn đi điện lên đoàn đến đến ẩn mà m ấ ra, năm này thư tịch sở hàn chỉ là tùy ý xem xét phát hiện lại có bảy tám phần tàng thư cùng ẩn thế sở tộc loại giống như cũng có thể rõ ràng nhìn ra hai cái này thánh thư điện chỉnh thể nhất trí rõ ràng t r ư ớ c một nghìn hai trăm sáu mươi cùng nhau đồng ba điện một lại thêm nơi này mặt nhất định có vấn đề sở hàn trong lòng lập tức có phán đoán hắn ánh mắt quét qua thánh thư điện bên trong thư tịch trước mắt tất cả để hắn rơi vào trầm tư ẩn thế gia tộc trực tiếp đến cùng có dạng gì liên hệ đâu sở hàn hiện tại đã cơ hồ có thể xác định ẩn thế giữa gia tộc có liên hệ chỉ là hắn còn không thể xác định cụ thể liên hệ là cái gì những sách vở này sao hiển nhiên không phải sở hàn không cho rằng những sách vở này có quan hệ gì bất quá mọi thứ đến không thể nói chết rồi lên sở hàn cổ tay khẽ động đ ố n g nhiên khi đó một cỗ không gian chi lực tỏ khắp mà ra hội tụ tại những sách vở này bên trên ông nương theo lấy một trận không gian ba động sở hàn cùng những sách vở này cùng một chỗ biến mất không gặp chiến thần giới thánh sơn giữa thiên địa đ ố n g nhiên một cơn chấn động lập tức không gian run lên sở hàn xuất hiện tại thánh sơn thánh thư điện trong giờ n à y k h ắ c này, khắc này đại trưởng lao chính trong thánh thư điện chiến thần đại nhân đại trưởng lão cảm thấy sở hàn tồn tại lập tức không mình hành lễ hắn ánh mắt xuống tại sở hàn thân trên trong mắt lộ ra một vệ trờ mong cái này mấy ngày v ô luận là dược vương điện còn là vạn bảo điện đều phải đến sở hàn lấy tới chân tảng chỉ có hắn thánh thư điện không có cái gì bất quá đại trưởng lão cũng không có cái gì phàn nàn hắn phi thường rõ ràng thánh thư điện cùng cái khác hai điện tính chất không đồng thánh thư điện bên trong chứa là thư tịch mà không phải cái khác chân bảo bí tịch cũng không phải tiêu hao phẩm hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh làm cho là như thế đại trưởng lão trong lòng còn là chờ mong hy vọng kia ngày sở hàn có thể mang đến cho hắn một chút mới chân tàng cuối cùng đại trưởng lão sắp sở hàn trò c h ờ qua tới đại trưởng lão ta có chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi sở hàn sắc mặt nghiêm túc nói hắn ánh mắt chăm chú nhìn đại trưởng lão đôi mắt phía trong vẻ mặt ngưng trọng đ ỗ n g nhiên khi đó khiến đại trưởng lão trở nên nghiêm túc lên sở hàn g tiếng nói vừa rơi xuống lập tức vung tay lên một đống thư tịch xuất hiện tại đại trưởng lao ánh mắt bên trong bỗng nhiên khi đó đem đại trưởng lao giật nảy mình chiến chiến thần đại nhân đại trưởng lao hung hăng nuốt ngụm nước bọt không dám tin vào hai mắt của mình trong lòng của hắn mười phần hiếu kỳ chiến thần đại nhân là thế nào lộng đến nhiều như vậy bí tịch bí tịch thứ này không giống chân bảo không có dễ dàng như vậy đem tới tay mà lại bí tịch số lượng có hạn căn bản không có nhiều như vậy bí tịch đại trưởng lão tại thu thập chỉnh lý lần trước thư tịch thời điểm đã trải qua vô cùng kinh ngạc hắn không biết sở hàn từ nơi nào làm cho nhiều như vậy bí tịch những bí tịch này trước kia hắn chưa từng có gặp qua đại trưởng lão những sách vở này cùng ta lúc trước đưa cho ngươi có rất nhiều tái diễn bộ phận ta cần muốn ngươi giúp ta phân loại chỉnh lý phân rõ ràng nhóm đầu tiên thư tịch cùng nhóm thứ hai thư tịch sở hàn bàn giao nói vâng đại trưởng lão gật đầu nói hắn mặt trên không có thay đổi gì dù sao cái này không phải vấn đề nan giải gì sắp trước mặt thư nhớ cùng đằng sau ngay cả thư tịch phân biệt thêm trên nhãn hiệu là được rồi không chỉ có như thế ngươi muốn bảo dưỡng đồng thư tịch ghi chép lại có khác biệt bộ phận cũng ghi chép lại sở hàn lại lần bàn giao nói được rồi đại trưởng lao kê tiếp theo gật đầu lượng công việc này tự hơi lớn hơn một chút nhưng là còn tại cũng có thể tiếp cận phạm vi bên trong những thứ này đều làm xong về sau tìm kiếm một chút những sách vở này đặc điểm nhìn xem có cái gì phát hiện cái gì phương hướng phát hiện đều muốn ghi chép lại ngay sau đó sở hàn lại bàn giao một câu cái này đại trưởng lao sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi phát hiện này chỉ là cái gì để hắn có chút làm không rõ ràng đơn giản điểm nói tự là ngươi bảo dưỡng đồng thư tịch đều nhìn một chút nhìn xem có cái gì phát hiện sau đó lại sắp không giống thư tịch so với một chút nhìn xem có cái gì phát hiện sở hàn giải thích nói chiến thần đại nhân ta không phải rất rõ ràng đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy cười khổ yêu cầu này để hắn có chút thành khó khăn thực tại là không biết rõ sở hàn biểu đạt ý tứ ngươi liền tùy ý điểm t i ể u cũng có thể phát hiện cái gì đều tính phát hiện ta hiện tại cũng không biết muốn ngươi phát hiện cái gì sở hàn nhàn nhạt k h o á t k h o á t tay Ngạch! đại trưởng lão đông nhiên khi đó đầu đầy vụ nước còn là không biết rõ sở hàn ý tứ nhưng mà t i ể u tại hắn nghĩ muốn kế tiếp theo đặt câu hỏi thời điểm sở hàn thân ảnh nhất động biến mất không gặp ai đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài hắn lắc đầu tâm nói đây nói chuyện coi là chuyện gì à. gì ba ba ba. sở hàn dọc theo tới khi đó con đường về tới ngã tư đường chờ đợi lấy hắn còn có tả hữu hai đầu tương đối đường so với trước đó đi tới thời điểm sở hàn sắc mặt trở nên ngưng trọng nhiều hắn hướng bên trái xem xét cất bước tiến lên nếu như chỉ là thánh thư điện nghĩ thông suốt nói trùng hợp mặc dù gượng ép nhưng còn giải thích thông nhưng nếu là ba điện đều cùng nhau đồng hai cái này ẩn thế giữa gia tộc tựu tất nhiên có cái gì liên hệ sở hàn một bên tiến lên một bên suy nghĩ thậm chí năm cái ẩn thế giữa gia tộc đều tồn tại liên hệ nào đó sở hàn đi tới đi tới đi tới cuối hành lang lại là một ngôi đại điện xuất hiện tại sở hàn trước mắt hàn hướng về đại cửa điện bảng hiệu trên nhìn lại đông nhiên khi đó sở hàn đồng k h ổ n g đột nhiên co rụt lại đôi mắt trong tránh qua một vệ trấn kinh vạn bảo điện sở hàn nhìn chằm chằm bảng hiệu trên chữ cùng ẩn thế sở tộc vạn bảo điện trên bút họa giống nhau như đúc nơi này mặt hoàn toàn có vấn đề sở hàn ánh mắt tập trong tại vạn bảo điện trên cái này ẩn thế trương tộc vạn bảo điện cùng ẩn thế sở tộc vạn bảo điện cách cục gần như giống nhau dựa theo tình hình như vậy dựa vương điện chỉ sợ cũng là giống nhau sở hàn hít sâu một hơi hắn ẩn ẩn cảm thấy hoặc là, là ẩn thế giữa gia tộc tồn tại liên hệ hoặc là là tộc vực không gian trong đó tồn tại liên hệ hoặc người giữa hai bên đều có quan hệ sở hàn trong mắt hiện ra tinh mang cất bước hướng về vạn bảo điện đi vào bạch rực rỡ muôn màu vàng son lộng lẫy vạn bảo điện trong hiện ra hảo quang sáng trói đồ vật bên trong vậy mà cùng ẩn thế sở tộc vạn bảo điện có bảy tám phần tương tự cái này sở hàn sắc mặt đại biến đồng khổng đột nhiên co rụt lại đôi mắt trong tràn ngập rung động thư tịch cùng nhau đồng còn chưa tính ngay cả chân bảo đều có thể cùng nhau đồng sở hàn hít sâu một hơi hắn vung tay lên một cỗ không gian chi lực tỏ khắp mà ra bao phủ trong vạn bảo điện chân tàng b ê n trên Bạch! một trận không gian ba động về sau vạn bảo điện trong chân tàng biến mất không gặp đi dược vương điện sở hàn trong mắt hiện ra tinh mang toàn thân mỗi cái huyết nhục tế bảo đều phun trào đông nhiên khi đó buộc phát ra tốc độ cực nhanh xuyên qua hành lang tới đến cuối cùng ánh mắt chiếu tới chỗ một ngôi đ ạ i điện đứng lặng tại c h ỗ sâu dược vương điện quả nhiên là dược vương điện sở hàn thân ảnh nhất tránh tiến vào dược vương điện trong đ ỗ n g nhiên khi đó bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi đến dược viên sở hàn ánh mắt quét qua dược viên càng xem càng là kinh hãi nơi này mặt trồng dược liệu cùng nhau đồng không chỉ có như thế mấy năm liên tục phần đều gần đáng sợ sở hàn hít sâu một hơi đồng khổng đột nhiên co rụt lại đôi mắt t r o n g tránh qua một vệ cứng trọng hắn đã không biết nên làm sao hình dung chuyện như vậy hắn hoàn toàn không có nghĩ đến trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh không ngừng suy nghĩ các loại khả năng trước sắp những thứ này đều mang hồi chiến thần giới đi sở hàn g trong mắt hiện ra tinh mang vung tay lên một cỗ không gian chi lực tỏ khắp mà ra sắp dược vương điện bao phủ trong đó chiến thần giới thánh sơn ông nương theo lấy một cái mạnh mẽ không gian b a động thánh sơn trên không gian vỡ vụn vỡ ra ra áo trắng thân ảnh bất ngờ mà hiện chiến thần đại nhân mấy vị trưởng lao sắc mặt siết chặt trong mắt tràn ngập tôn kính Trước 1261, Trần、Hy、thức tỉnh, thêm. 1261, Hy hai lại dãi sở, gật gật sở, sở hàn như thế bàn giao tự nhiên có đạo lý của hắn hiện tại dược vương điện cùng vạn bảo điện gì đó toàn đều chứa đựng tại hư không trong, trồng thêm càng đựng không cùng nhau gần đây nói, dược liệu càng thêm chân đều đây liệu quý. chứa dược hư Bạch! sở hàn đại thủ một hồi đ ố n g nhiên khi đó một cỗ không gian chi lực tỏ khắp mà ra q u ê n quẩn tại hắn cùng tam trưởng l ã o thân bên trên ông không gian run lên sở hàn cùng tam trưởng l ã o biến mất không gặp dược vương điện trong tam trưởng lão ngay cả sơn có vui mừng hắn mong đợi nhìn xem sở hàn tam trưởng lão những dược liệu này giao cho ngươi ngươi muốn phân loại đi chăm sóc đồng thời thử tìm kiếm một chút trong đó quy luật sở hàn trầm giọng bàn giao nói quy luật cùng đại trưởng lão vừa rồi phản ứng không sai biệt lắm tam trưởng lão cũng là đầu đầy v ũ nước không phải rất rõ ràng sở hàn ý tứ đúng món dược liệu này cùng ta trước hết nhất lấy tới một nhóm kia có rõ ràng trọng hợp bộ phận cùng không đồng bộ phận ta cần muốn ngươi cảm giác trong đó liên hệ bất kỳ cảm giác gì đều muốn ghi chép lại phản hồi cho ta sở hàn bàn giao nói vâng tam trưởng lão cái này nghe rõ trọng trọng gật đầu Bạch. lập tức sở hàn vung tay lên đ ỗ n g nhiên khi đó từng khối dược phủ trong ngày mà hàng rơi trên mặt đất bên trên trừ cái đó ra còn có cái này từng đống bình ngọc trong đó có nhiều loại đang ăn dược c h ủ loại phong phú nhiều như vậy tam trưởng lão đồng không đ ỗ n g nhiên co rụt lại lúc này hắn mới hiểu được cái này trong đó công tác là cỡ nào phong phú dược vương điện t i ể u giao cái ngươi sở hàn cuối cùng đối tam trưởng lão bàn giao một câu lập tức thân ảnh nhất tránh, biến mất ảnh h biến k ông gặp. ô nương g n theo lấy một trận không gian ba động sở hàn một lần nữa về tới thánh sơn trên chờ ở nơi đó chỉ còn lại có nhị trưởng lão một người chiến thần đại nhân nhị trưởng lao đối sở hàn không mình hành lễ vừa mới không lưng đi xuống lại bị một c ô vô hình năng lượng nâng lên không cần đa lễ đi theo ta đi sở hàn nhàn nhạt k h o á t tay đống nhiên cổ tay k h ẽ động không gian đống nhiên rung động thân ảnh của hai người biến mất không gặp vạn bảo điện nhị trưởng lão trong tâm vô cùng chờ mong hắn biết đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đến phân biệt đến đến sở hàn an bài nhiệm vụ hiện tại vòng đến hắn Bạch! sở hàn cổ tay k h ẽ động sắp ẩn thế trương tộc vạn bảo điện trong cầm đến gì đó toàn đều g i a o vào vạn bảo điện trong ông trời ơi nhị trưởng lão trực tiếp lên tiếng kinh hô những vật này cũng không phải bình thường bảo bối toàn cũng là phi thường chân quý chân bảo tùy tiện cầm một cái lưu lạc đến thị trường trên đến có thể khiến cho rất nhiều người tranh đoạt nhị trưởng lão so với đại trưởng lão cùng tam t r ư ở n g lão nhiệm vụ của ngươi tương đối nhẹ nhõm một chút s ở hắn nhìn chằm chằm một mắt nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ta cái này coi như nhẹ nhõm nhị trưởng lão trong mắt đều nhanh muốn trận lồi ra hắn không thể tin vào thai của mình cái này còn là nhẹ nhõm k i a hai vị khác đến cái dạng gì à những bảo bối này ngươi đem bọn hắn cùng lúc trước so với một chút vô luận là cùng nhau đồng còn là không đồng đều đánh dấu nhìn xem có cái gì đặc thù phát hiện sở hàn đối nhị trưởng lão bàn giao một câu lập tức thân ảnh nhất tránh biến mất không gặp ông liệu cho nhị trưởng lão chỉ có một chỗ bảo bối cùng cường hoành không gian ba động sở hàn một lần nữa hồi đến ẩn thế trương tộc địa cung trong sắc mặt hắn ngưng trọng hướng về đường cũ trở lại hồi ẩn thế trương tộc tộc vực không gian cùng ẩn thế sở tộc tộc vực không gian có cực lớn chỗ tương tự mà lại bảo vật phía trong tất cả cũng không có phụ trách không gian vật phẩm những thứ này không gian đến tột cùng là theo gì mà đến đâu sở hàn trong tâm ngâm nghĩ một hồi lập tức lắc đầu chuyện này hắn hiện tại còn không nghĩ ra đến không đến đáp án tiếp tục suy nghĩ cũng sẽ không có kết quả gì dứt khoát không thèm nghĩ nữa Bạch! sở hàn trực tiếp xé mở không gian đ ỗ n g nhiên khi đó vụn vặt vết nước không gian bất ngờ xuất hiện một lời nói hiện ra từ khí tịch diệt sát khí xuất hiện tràn vào đến ẩn thế trương tộc tộc vực không gian trong ông sở hàn trong mắt hiện ra tinh mang nhảy lên tiến vào đến không gian tường kép phía trong n g ạ y cảm tìm được thuộc về h ẩn thế t r ư ơ n g tộc không gian hấp thu sở hàn con ngón búng ra đ ỗ n g nhiên khi đó lôi quang bùng lên một đầu điện xả bắn trụ mà ra khí thế của m á n h lấp lõe tại không gian tường kép phía trong và anh và anh v anh toàn bộ không gian liên tục chấn động một lời nói năng lượng theo không gian trong tràn ngập mà lên đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh h ẩn thế t r ư ơ n g tộc tộc vực không gian đều đổ sột xuống dưới ông sở hàn sở hàn toàn thân một trăm lẻ tám đạo khiếu h u y ệ t lôi quang nhấp nháy khí thế kéo lên ẩn chứa cường hoành không so ba động rầm rầm một lời nói không gian mảnh vỡ tuôn ra hóa thành một cô ẩn chứa không gian năng lượng hạt nhỏ những vi hạt này đi vào đến sở hàn thể nội theo huyết nhục tế bào t r ò n g lưu đến trong đan đ i ể n sở hàn đan đ i ể n trong một bãi đứng im bất động chết nước hiện ra cực kỳ lạnh leo ba động tại ẩn chứa không gian năng lượng hạt nhỏ tràn vào trong đó về sau đông nhiên khi đó giống như đốt lên nước sôi trào lên quả nhiên có hiệu quả đông không đột nhiên co rụt lại đôi mắt trong tránh qua một vệ ý cười tâm hắn trong hơn một cỗ chờ mong trần hy nhanh muôn thức tỉnh sở hàn đối trần hy còn không có sâu bao nhiêu tình cảm so với cái khác nữ tử sở hàn cùng trần hy trong đó nhận biết thời gian quá ngắn bất quá cái này cũng không trở ngại sở hàn đối trần hy sự tình rất để ý dù sao hai người mệnh đã liên hệ với nhau trần hy phụ thân tại hắn thân trên để bọn hắn quan hệ trở nên không có đơn giản như vậy ông ông ông theo sở hàn đối không gian năng lượng hấp thu ẩn thế trương tộc tộc vực không gian trong nháy mắt sụp đổ bất quá trong đã không có bao nhiêu người đại bộ phận trường tộc tộc nhân tại sở hàn tiến vào địa cung thời điểm chạy ra sở hàn trong mắt hiện ra tinh mang hắn đối với không gian năng lượng có hiểu mới những lực lượng này đang tràn vào đến đan điền l ệ n h nước về sau lệnh lệnh nước phát sinh biến hóa cực lớn là không phải ta tận khả năng nhiều hấp thu không gian năng lượng t i ể u cũng có thể để trần hy khôi phục đến nguyên bản trạng thái sở hàn hít sâu một hơi hắn nhớ rõ trần hy nói qua các nàng trạm làm tinh đặc điểm cũng có thể sắp lực lượng cho hắn mượn đối với cố lực lượng này sở hàn còn là rất chờ mong b ạ c h ngay lúc này sở hàn đ a n đ i ề n trong chết nước đẫu nhiên khi đó nổi lên một cố cồn g mánh ba động lập tức từng chút từng chút tụ lại cùng một chỗ khôi phục thành một cái tinh xảo tiểu nhân cái này người không đánh nhưng lại có chút hoàn mỹ dáng người tỷ lệ tinh xảo khuôn mặt càng giống là s ứ hoa hoa thổi qua liền phá ra thị t h ó n g ánh sáng long lanh xanh lam đôi mắt trong nổi lên độc đặc thần vận sợ hàn t a tỉnh thật có lỗi thiểu phong bệnh cảm lạnh phát sốt rất là khó chịu sớm trên thời điểm viết xong một lại thêm thời gian mới chín điểm coi là lại cũng có thể bạo lại thêm một ngày về sau ra ngoài giúp mụ mụ làm việc đến hồi hồi ở bên ngoài hơn hai t i ể u thời gian ngay bây giờ hạ nhiệt độ đặc đường lạnh thêm trên đoạn này không có nghỉ ngơi tốt về t i ể u phát sốt nhức đầu ngay bây giờ lại thêm thiếu sau tiếp theo mấy ngày bạo về có lỗi với mọi người. trần ư c t r hi thanh âm khoan thai vang lên thanh âm của nàng cực kỳ dễ nghe cho người cảm giác rất thoải mái trần hi sở hàn mỉm cười trần hi thức tỉnh để hắn rất vui vẻ hiện ở trong lòng đã không có cái gì lo lắng sở hàn ngươi hấp thu rất nhiều không gian lực lượng những lực lượng này đối ta khôi phục có trợ giúp thật lớn cảm ơn ngươi trần hi thanh âm nhu nhu giả dích mềm mềm phá lệ động người như thế nói ta đoán đúng đợi ta sắp ẩn thế lâm tộc tộc vực không gian cũng hấp thu hết n h ờ n g ư ơ i tình trạng mau chóng khôi phục sở hàn gật gật đầu nếu như không phải tiên quỳnh giới chó ngáp phải rồi hắn còn không biết nói muốn hấp thu không gian lực lượng nói như vậy dù cho sở hàn hủy diệt ẩn thế trương tộc hắn cũng chưa chắc sẽ đi hấp thu ẩn thế trương tộc tộc vực không gian ẩn thế gia tộc c h â n hy tiểu nhân chân mày cao lại nàng đôi mắt đẹp trong tránh qua một vệ n g h i hoặc ngưng trọng nói ra ta giống như nghĩ tới điều gì nhưng là mơ mơ hồ hồ cảm thụ được đặc không thật thiết hình như có giống như không nói không nên lời chẳng lẽ nói ngươi biết ẩn thế giữa gia tộc liên hệ sở hàn đồng khổng đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này ta không biết trần hy tiểu nhân lắc đầu mặt của nàng trên một mảnh m ở mịt đôi mắt phía trong rất là luôn cuống không có việc gì cái này cũng không phải chuyện quan trọng gì sở hàn nhàn nhạt mở miệng an ủi nói sở hàn thật xin lỗi ta lực lượng linh hồn tiêu hao quá nhiều rồi rất nhiều chuyện ta đều nhớ không rõ ta duy một một điểm đều không có cái nhớ tự là liên quan tới ngươi ký ức trần hy mặt mũi tràn đầy h ấy này nói lập tức nàng có thừa một câu có lẽ ngươi hấp thu càng nhiều không gian năng lượng có thể làm cho ta càng nhanh khôi phục đến lúc đó ta có thể nhớ lại nhiều thứ hơn được rồi ta hiểu được sở hàn gật gật đầu trần hy lời nói mới rồi để hắn rất là cảm động mặc kệ nữ tử này có qua kinh nghiệm như thế nào gặp đến qua dạng gì m à khó khăn c h í ít đối với hắn là thật tâm thực lòng ẩn thế trương tộc tộc vực không gian đã hấp thu xong ta hiện tại đi tìm ẩn thế lâm tộc tộc vực không gian sở hàn sau khi nói xong phóng người lên hướng về phần viêm các phương hướng bay đi năm đó kiếp trước vây công hắn trong đám người mặt ngoại trừ luyện thần tông tông chủ hư vũ đạo cùng kiếm tông tông chủ bên ngoài ninh vô s o n g còn có hai cái người phần viêm các các chủ mạc tiêu giao đấu chiến các quân ngạo thiên cái này là thuộc về sở hàn đ ơ n đoán nhất định cần một báo vừa hảo sở hàn hiện tại không biết nên đi nơi nào tìm ẩn thế lâm tộc nhưng lại biết làm sao đi phần viêm c á t tới đồng thời huyền thiên giới vô cực phong đỉnh núi tám thân ảnh tụ tập ở đây mỗi cái người thân trên đều không có bất kỳ năng lượng ba động nhưng hành tẩu ở giữa thiên địa ngay cả vạn vật đều vì rừng run dày run run dày cương đại vô địch mỗi loại ý niệm tràn ngập tại vô cực phong đỉnh núi chúng ta bao lâu không có dạng này tụ tập ở cùng một chỗ nói đến cái này chuyện xấu còn biến thành chuyện tốt đây dẫn đầu nói chuyện là một người trung niên nam tử niên kỷ nhìn bất quá bốn mươi năm mươi tuổi nhưng chân thực tuổi tác tự không có người biết nam tử hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt tang thương cảm giác hắn mặt trên hiện ra không giận tự uy uy nghiêm toàn thân làn da trên hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng nếu như sở hàn ở chỗ này nhìn đến nam tử này nhất định sẽ lên tiếng kinh hô nam tử này đúng là hắn cuộc đời này sư tôn một trong vạn hóa đạo vạn hóa đế tôn vạn hóa đại ca không phải mỗi cái người cũng giống như ngươi như thế cảm khái ngươi nhìn cái kia tịch diệt bây giờ còn chưa tới thế thực làm chính mình là thiên loại kém một thế chúng ta tám cái người đều phải chờ hắn một cái không vui thanh âm vang lên đạo thanh âm này chủ nhân là một cái xinh đẹp nữ tử nàng thân mang hỏa hồng sắc diễm lệ váy háo thân trên ẩn ẩn tán phát ba động không kém chút nào bên cạnh nam tử trung niên xích viêm kia tịch diệt nếu để cho ngươi không vui lão ca ta một kiếm chẳng hắn lúc này một cái khác nam tử trung niên cười nói hắn khắp khuôn mặt là gốc dâu cảm nhìn cực kỳ lôi thôi nếu không phải là tại cái này vô cực phong trên mấy cái người lẫn nhau quen biết đổi đến cái khác địa phương rất dễ dàng bị xem như là cái lôi thôi đại thuốc lôi thôi đại thuốc s ố c xếp sợi tóc tùy phong phiêu diêu trong lúc mơ hồ lộ ra cái chán trên ân ký kia là chín chuôi t r ồ n g vào nhau kiếm cựu kiếm lại bắt đầu thổi n h ư bức ai chẳng biết gì ngươi thực lực như là ngay cả ngươi đều chém tịch diệt tịch diệt đã s ố n chết một người mặc băng lam sắc váy dài nữ tử lạnh lùng nói nữ tử này cùng lời mới vừa nói xích viêm đồng đều là dung mạo cực đẹp nhưng là hai nhân khí chất hoàn toàn không đồng một cái nhiệt tình như lửa một cái băng lanh như nước huyền âm nói không sai chúng ta trong những người này mặt sợ là chỉ có vạn hóa đại ca có thể cùng tịch diệt một trận chiến ta giống như các ngươi không thích tịch diệt tên kia nhưng không thể không thừa nhận tịch diệt rất mạnh so với chúng ta đều mạnh mẽ t ă n g thương thanh âm vang lên nói chuyện là một cái thân mặc hoa phục nam tử nam tử này tướng mạo tà mị cho người một loại yêu dị cảm giác đầu trên hai cái sừng hiện lộ rõ ràng lòng tộc thân phận h ừ cơ hồ là cùng một thời gian hai đạo quát lệnh thanh âm cùng một chỗ vang lên hai cái này người đồng đều là một bộ đồ đen như mực bọn hắn đứng chung một chỗ liền thành một khối ha ha ha ha đương nhiên vợ chồng các ngươi hai người đồng loạt ra tay tịch d i ệ t còn là không làm gì được các ngươi long tộc nam tử cười ha hả a nói Bệnh! lúc này vẫn đứng tại nơi hẻo lánh không nói gì nam tử đột nhiên nhìn về phía không trung đôi mắt trong ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất tới nam tử nhàn nhạt nói làm cho tám tầm mắt của người tập trong tại hư không t r ò n g mỗi cái người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên ông đột nhiên hư không bạo liệt một thân ảnh đạp trên hư không cất bước mà ra đi ra nam tử nhìn bất quá bốn mươi năm mươi tuổi toàn thân mông mông lung lung tràn ngập hỗn độn cảm giác một đôi tinh hồng sắc đồng khổng phá lệ làm người khác chú ý t ị c h diệt đạo t ị c h diệt đế tôn các ngươi đều đến đông đủ t ị c h diệt đế tôn trầm giọng ân cần thăm hỏi nói sắc mặt của hắn lạnh nhạt không có chút nào trễ đến giác ngộ t ị c h diệt nói nhảm chúng ta cũng không muốn nói nhiều chúng ta cái này lần tụ tập cùng một chỗ vì sự tình gì chắc hẳn ngươi rất rõ ràng ngươi tại t ị c h diệt thế giới cảm thụ có lẽ so với chúng ta rõ ràng đi vạn h o a đế tôn sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nói vạn h o a đế tôn lời này một ra còn lại mấy người ánh mắt Toàn đều xuống tại tịch o à n xuống đều tại t diệt đế thế ô n t â n bên trên.、Ừ. Tịch diệt đ tôn giới ậ gật t gật mặt cũng đầu, đ sắc theo trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt quét tám hít một hơi thật、sâu. Tịch diệt thế hắn ánh hơi ở nên ngưng lên, người, g qua sâu. đây i đang không ngừng thu nhỏ huyền thiên giới cùng ba ngàn thế giới khoảng cách càng ngày càng gần phía trước không lâu thời gian điểm trên thế giới thụ phát sinh b ộ c biến tịch diệt đế tôn kế tiếp theo nói ngươi cảm thấy lại biến thành bộ dáng gì vạn hóa đế tôn nhữ mày hỏi nói bỗng nhiên khi đó hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân thế giới thụ căn cơ phủ phiếm dao động theo thời gian trôi qua đã vượt diễn vượt liệt hiển nhiên có sụp đổ chi thế nếu như suy đoán của ta không sai không ra một tháng huyền thiên giới sắp cùng ba ngàn thế giới đụng vào nhau khiến huyền hoàng thế giới quy về thành một hợp lại cùng nhau tịch diệt đế tôn thanh n â m khàn khàn nói g t n g i t r ư ớ c 1263, sụp đổ thế giới thụ hai lại thêm hít ka h z z z mấy cái người đồng đều là hít sâu một hơi không thể tin vào thai của mình nói đùa cái gì huyền thiên giới như là cùng ba ngàn thế giới đụng vào nhau kia ha không phải không gian đối đầu như thế bạo phát đi ra năng lượng x u n g kích người nào đều chớ n g h ị s ô n g sung i sống dưới đứng tại nơi hẻo lánh nam tử kia lắc đầu tức giận quát nói hắn nhìn như là tại phản bác tịch d i ệ t đế tôn thực thì đã tin tưởng tịch d i ệ t đế tôn chỉ là không nguyện ý tiếp nhận kết quả này huyền thiên đế tôn chúng ta biết ngươi là theo ba ngàn trên thế giới tới cho dù đến chứng trở thành đế tôn vẫn tâm hệ ba ngàn thế giới nhưng là như vậy sự tình trong chúng ta không có người so tịch d i ệ t càng có chuyện hơn nói quyền vạn hóa đế tôn mở miệng nói vạn hóa đại ca huyền thiên nói không phải là không có đạo lý như là rất nhiều thế giới đụng vào nhau chẳng tốt cho ai cả chúng ta có biện pháp nào cũng có thể ngăn cản hoặc người phòng n g ừ a sao xích viêm đế t ô ngươi đôi mắt đẹp mắt t r o n lẻ da vẻ viêm, nghi n g hoặc. Xích viêm, người quá ngây thơ rồi k i a thế là thế giới va chạm dựa vào chúng ta bản sự có thể giữ được tính mạng đã trải qua không tệ n g h ị muốn kháng cự thế giới đó căn bản không có khả năng huyền âm đế tôn lạnh giọng nói huyền âm lời nói mặc dù không dễ nghe đạo lý lại là đạo lý này bánh xe lịch sử quần quận hướng về phía trước không thế ngăn cản thế giới thụ đã mất đi căn cơ ẩm vang sụp đổ đã là không thế ngăn cản đại thế bất quá tiền cảnh ngược lại là không có như thế bồn u xem lúc này tịch diệt đế tôn vang lên lần nữa đánh gãy mấy người suy đoán làm sao nói vạn h o a đế tôn sáng trói tròng mắt màu vàng nóng đống nhiên sáng lên chăm chú nhìn tịch diệt đế tôn thế giới thụ đem toàn bộ thế giới tách ra cấp bậc nhưng là từ khi thế giới thụ sụp đổ về sau ta chợt phát hiện thế giới thụ trên thế giới nguyên bản bị vây cùng một cái trên thế giới tịch diệt đế tôn nói đến đây dừng một chút ánh mắt quét qua chúng nhân khoe miệng lộ ra một vệ ý cười các ngươi nhất định cảm thấy ta rất điên cuồng kỳ thật tại ngay từ đầu ngay cả ta cũng không tin nhưng là quan sát sau một khoảng thời gian để ta không thể không tin tịch diệt đế tôn lắc đầu tinh hồng đôi mắt trong nổi lên một trận bất đắc dĩ loại cảm giác này phảng phất tín nhiệm đại sụp đổ lấy hắn thân phần cùng kinh lịch bỗng nhiên cảm giác chính mình không hiểu rõ cái này thế giới căn cứ tình thế bây giờ ta to gan phỏng đoán nguyên bản huyền hoàng thế giới l à cùng một cái thế giới Hít kzz làm cho là mấy người cũng là đế tôn cảnh c ư ờ n g giả vẫn hít sâu một hơi tâm trung cực nó rung động bọn hắn nghe đến cùng lúc trước nhận biết hoàn toàn không đồng thế giới huyền hoàng thế giới tự là huyền thiên giới huyền thiên giới tự là huyền hoàng thế giới như thế nói các ngươi có lẽ không hiểu nhưng là các ngươi có nghĩ tới không rất nhiều tộc quần thế lực đều có đeo vào huyền thiên giới không gian độc lập nếu như ngươi đem những thứ này xem như là ba ngàn thế giới đây tịch diệt đế tôn một câu một câu xâm nhập đến chúng nhân đáy lòng chẳng lẽ nói vạn hóa đế tôn sáng trói đôi mắt trong tránh qua một vệt vẻ chấn động đến hắn cái này cấp bậc có thể làm cho hắn rung động sự tình không nhiều lắm không sai chính như ngươi chỗ nghĩ tới Tại t hiện ế g ớ giới giới giới giới giới giới i thiên gian, tại thiên thiên liên trên thành lập sơ, thế trong thế thụ trưởng thành về sau, sắp huyền thiên giới chống, cắt đứt huyền thiên giới cùng thế huyền không bọn hắn huyền chống, huyền cùng khảm lập sắp sơ, sau, đeo về h i ệ tại theo thế giới thụ sụp đổ huyền thiên giới sắp hồi đến nguyên bản vị trí khi đó ba thế giới sắp hồi đến nguyên bản không gian triều không gian trên toàn bộ thế giới đều sắp quy nguyên như một không nhất định sẽ va chạm nhưng lẫn nhau trong đó tiến thối cùng nhau ngay cả không còn đã phân biệt tịch d i ệ t đế tôn lắc đầu nói trong lúc nhất thời toàn trường trầm mặc người nào đều không nói gì chỉ có chốc lát thanh âm huyền thiên giới muốn cùng ba ngàn thế giới hợp lại cùng nhau như vậy như là cái khác người nói ra bọn hắn tối đa cười nhạt một tiếng cảm thấy kia người điên thế là câu nói này do ở lại tại tịch d i ệ t thế giới tịch d i ệ t đế tôn nói ra sự t ì n h tiểu hoàn toàn khác nhau tại thế giới nhận biết cùng lý giải trên toàn bộ huyền thiên giới tìm không đến nhận chức gì một cái so tịch d i ệ t đế tôn mạnh hơn tịch diện ngươi liền trực tiếp nói muốn chúng ta làm thế nào vạn hóa đế tôn trầm giọng hỏi nói cái gì đều không muốn làm cái này là lịch sử đại sự bằng vào chúng ta không quan trọng lực lượng không cách nào cải biến thế giới cách cục chúng ta sững sờ có thể làm chính là chuẩn bị hảo nghênh đón cái này thế giới thụ sụp đổ về sau tân thế giới đi tịch diệt đế tôn thanh âm tại vô cực phong trên không quanh quẩn làm cho còn lại tám vị đế tôn cảnh cường giả toàn đều trầm mặc lại chín đại đế tôn cảnh cường giả thành thế giới tương lai cách cục thảo luận thời điểm sở hàn đã tới đến phần viêm các tương ứng thiêu viêm thành chín đại đế tôn cũng không biết tạo thành thế giới thụ sụp đổ nguyên nhân tựu tại sở hàn thân bên trên huyền thiên giới bản thân cùng chiến thần giới là trần hy khai sáng không gian độc lập bọn chúng đều thuộc về đơn độc thế giới bất quá trần hy vì tránh né truy sát trốn vào huyền thiên giới trong lấy tự thân băng lam thánh quả c h ố n g lên đời sau giới thụ căn cơ sắp huyền thiên giới phân tầng dựng lên tạo thành hiện tại huyền thiên giới từ khi sở hàn phục dụng băng lam thánh quả về sau Thế thụ mất thiên huyền giới giới vang đi đã ẩm căn cơ, sở ụ p sắp đổ, tức sắp tại tương lai hàn cũng không biết tịch d i ệ t đế tôn nếu như hắn ở đây nghe được nhất định sẽ bừng tỉnh đại ngộ kinh hô một tiếng thì ra là thế sở hàn trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ vì cái gì thần vũ đại lục trong khảm đeo không gian cũng có thể khiến võ giả tu luyện đến tạo hóa cảnh thậm chí đại thánh cảnh cái này là thần vũ đại lục trong không có khả năng đạt tới cảnh giới la thụ đến không gian áp chế cảnh giới vì cái gì thế lực cao cấp không gian trong cũng có thể làm đến cái gì cường giả cũng có thể tại thần vũ đại lục á p chế xuống lấy thần huyền cảnh thực lực sáng tạo ra dạng này không gian nếu như không phải thần huyền cảnh cường giả sáng tạo ra như thế lại thêm cao cấp khác cường giả là thế nào tăng lên đến thoáng một cái khốn n h i u sở hàn sở hàn hoàn toàn không có nghĩ đến qua những thứ này không gian có thể lúc trước ba ngàn thế giới còn tại huyền thiên giới thời điểm để lại đương nhiên những vấn đề này sở hàn không nghĩ ra về sau đã trải qua không còn suy nghĩ hắn không phải thích để tâm vào chuyện vụn vặt người sở hàn đi tại đường phố trên cùng chung quanh quá khứ bảy người lộ ra không hợp nhau phần viêm c á t sở hàn m h é t miệng cười một tiếng đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi đ ỗ n g nhiên khi đó làm cả thiêu viêm thành đều nổi lên nói đạo năng lượng ba động bắc vực sở hàn thỉnh phần viêm c á t các chủ mạc tiêu g i a o ra một lần sở hàn tiếng như trọng truy hung hăng đánh tại không trung trọng giống như kinh lôi nổ v a n g âm thanh sóng quần c u ộ n chuyển vào đến phần viêm cắt trong hoắc thiêu viêm thành cùng thiêu viêm thành chúng nhân mánh kinh trong mắt có khó có thể tin thần sắc bắt vực sở hàn sở tôn giả mỗi cái người đều mở to hai mắt nhìn hiện tại thần vũ đại lục người nào người không biết sở tôn giả k i a thế được công nhận thần vũ đại lục mạnh nhất người a chương một nghìn hai trăm sáu mươi b ố miểu sát mạc tiêu dao ba lại thêm phần viêm thành trung vực thành phố cổ xưa bởi vì trung vực bốn c ắ t trong phần viêm c ắ t ở chỗ này cho nên mệnh danh là phần viêm thành trong phần viêm thành bởi vì có phần viêm c ắ t cái này thế lực bá chủ thế lực tồn tại cái khác rất nhiều gia tộc thế lực tụ tập ở đây tạo thành hấp thụ hiệu ứng làm cho rất nhiều gia tộc và thế lực giữa lẫn nhau có thiên t ỷ vạn lũ liên hệ sở hàn thanh âm đông nhiên khi đó hù dọa chúng nhân kinh hãi có phần viêm cắt chấn giữ phần viêm thành đã thật lâu không có như thế ồn ào náo động qua trên một lần là lúc nào chúng nhân đều không có ấn tượng trung vực côn vọng hạ người tận ra nhưng lại ít có người dám tới phần viêm thành tê u gạo phần viêm các nội tình đủ lấy khiến tất cả người e ngại nhưng mà cái này một lần toàn cũng thay đổi đạo thanh âm này chủ nhân thế là đại danh đỉnh đỉnh sở hàn sở tôn giả thần vũ đại lục công nhận mạnh nhất người i một một lời nói viêm rồi. Xoạn! thoáng, theo nghị luận thanh âm, theo phần viêm thành trong vang lên.、Sở、hàn đến rồi. Sở hàn Chỉ một một âm, mà vậy r Sở Sở đến ồ lần này phần viêm thành thời gian không dễ chịu lắm không biết sở hàn lần này đến đây mục đích là cái gì mặc tiêu giao nên xử lý như thế nào chuyện này phần viêm thành thanh â m của mọi người bên trong càng nhiều là thành phần viêm các lo lắng tại cường hoành sở tôn giả trước mặt để bọn hắn lòng tin m ộ ư ơ i phần phần viêm các đã đã mất đi vô địch địa vị thực tại là sở hàn trong khoảng thời gian này rất c h ó i mắt cơ hồ lấy quét ngang thần vũ đại lục tư thế khinh người xem quần hùng quan sát chúng sinh để vô số người rung động kinh hãi nguyên lai là sở tôn giả đại giá quang lâm mặc mộ không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội lúc này một cái cởi mở thanh â m vang lên lập tức một người trung niên nam tử phi thân mà ra giống như lưu tinh xẹt qua chân trời xuất hiện tại tầm mắt của mọi người tại trong đó phần viêm các các chủ m ặ c tiêu g i a o chúng nhân hít sâu một hơi tầm mắt của bọn hắn toàn đều tập trong tại m ặ c tiêu g i a o thân bên trên cái này cấp bậc c ư ờ n g giả bọn hắn bình khi đó khó được một thấy thậm chí có rất nhiều người ngay cả mạc tiêu g i a o bộ dáng đều không có gặp q u a ha ha ha sở tôn giả nghĩ không đến ngươi nhanh như vậy liền đến đến phần viêm c ắ t làm gì khách khí như vậy chúng ta đi phần viêm c ắ t trong trò chuyện mạc tiêu g i a o cười to nói mặt của hắn trên mãn là vui sướng hắn căn bản không biết cùng sở hàn đ ơ n đoán còn tưởng rằng là lần trước nói hạ sự tình cùng sở hàn leo lên quan hệ mạc tiêu g i a o trong lòng rất thư sướng hắn cảm thấy mình đặc biệt có mặt mũi đường đường thần vũ đại lục mạnh nhất người tự mình đăng môn bái phòng hắn chuyện này chuyến đi về sau h ắ n danh t ử cũng sắp đi theo vang vọng đại lục trở thành người người đều biết tồn tại đừng xem mạc tiêu giao là phần viêm các các chủ nhưng là thần vũ đại lục trên biết mạc tiêu giao danh t ử người cũng không nhiều tuyệt đại đa số người tiếp xúc không đến phần viêm các các chủ cấp bậc thậm chí rất nhiều người ngay cả phần viêm các cũng không biết nói căn bản có chút người nhiều nhất chỉ là biết có phần viêm các biết phần viêm các có các chủ nhưng là không biết phần viêm các các chủ là ai trong lúc nhất thời m ạ c tiêu g i a o mặt lộ vẻ hồng quang phảng phất đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong Hít khá z, z, z. phần viêm thành chúng nhân nhìn đến mạc tiêu g i a o phản ứng đồng đều là hít sâu một hơi chẳng lẽ sở tôn giả cùng mạc tiêu g i a o có quan hệ thế nào nghĩ tới đây chúng nhân nhìn hướng về mạc tiêu g i a o sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa đối với phần viêm các thực lực bắt đầu một lần nữa ước định phần viêm thành thế lực khác đại lão nhìn hướng về mạc tiêu g i a o ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ hiện tại toàn bộ thần vũ đại lục người nào người không nghĩ cùng sở tôn giả nhờ và chút quan hệ tại vô số nói ánh mắt chú nhìn tới hạ mặc tiêu g i a o từ trên trời giáng xuống xuống tại sở hàn trước người khắp khuôn mặt mãn cũng là ý cười không sai cái này người t i u là sở hàn sở tôn giả mặc tiêu g i a o cùng sở hàn có qua gặp mặt một lần hắn nhận ra sở hàn tại hắn bay tới thời điểm hắn t i u nhận ra sở hàn đến, đến rồi sở tôn giả đi theo t à phần viêm cắp đi nhiều người ở đây nhãn tạp nói tới nói lui không thiện Mạc tiêu giao cười lại cười của tiêu trong giao mới nói, trong lòng lần h ắ n chính mình có chút toán bỗng chỉ cần có thể hàn n sắp sở m a đ ế nhiên p ầ n v m cắt t r g giao về vũ vị sau địa tiêu Mạc tại đại lục thần nhưng là khi ô n g gì thua k n Không cần, tình h lôi các. ta sự rất sự đó ơ n giản, không cần phiền thoái như vậy. Sở hàn nhàn nhạt ngữ lặng, Đông nhiên giao thoái im tiếp tiêu mời. khi khí Hả? trực cự Mạc đầu, lấp tuyệt vậy. Sở đ chúng nhân đồng khổng đột nhiên co rụt lại đôi mắt trong tránh qua một v ệ ngưng trọng sở hàn ngữ khí không giống là tới giao hữu a chỉ một thoáng bầu không khí đại biến tịu i ngay cả mạc tiêu g i a o cũng cảm giác r a trong đó dị thường ta là tới sở hàn nhàn nhạt mở miệng chận tại chúng nhân chú nhìn tới hạ nâng tay phải lên đầu ngón tay hiện ra lôi điện ánh sáng giết ngươi sở hàn vừa mới nói xong đ ỗ n g nhiên khi đó con ngón búng ra đ ỗ n g nhiên khi đó lôi quang bùng lên một đầu điện xả bắn trụ mà ra khí thế c u ủ n mánh bá đạo m ư ờ i phần thẳng đến mạc tiêu g i a o mánh liệt mà đi xì xì thử lôi quang hóa thành điện xà phun trào mà ra ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng hiện ra hủy thiên diệt địa vì thế mặc tiêu g i a o sắc mặt đại biến trong mắt tràn ngập c h ấ n kinh hắn không hiểu sở hàn vì cái gì muốn giết hắn đó căn bản không có lý do a vì cái gì hả mặc tiêu g i a o quả thực không hiểu hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào t r e o chọc qua sở hàn a chẳng những không có t r e o chọc hắn còn đi chúc mừng sở hàn đồ đệ a đây coi là chuyện gì a mặc tiêu dao một mặt mẫu bức bất quá hắn căn bản không kịp hỏi ra hắn nào trong lóe lên mà ra ý nghĩ điện sạt i ể u xuống tại hắn thân bên trên đâu n à y điện sà sáng trói mà trói mắt trói lọi quang hoa ánh vào từng đôi rung động ánh mắt trong phảng phất để bọn hắn thấy được lôi kiếp dáng lâm thế gian bộ dáng vê anh nương theo lấy một cái vang vọng mặc tiêu g i a o thân thể hóa thành nói nói bột mịn biến mất không gặp hô chúng nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi sắc mặt đại biến đôi mắt trong tràn ngập nồng đậm vẻ chấn động mặc tiêu dao chết chỉ một chiêu đường đường phần viêm các các chủ tôn giả cấp bậc cường giả cứ như vậy nhẹ nhõm bị miễu sát chúng nhân nhìn hướng về sở hàn sắc mặt biến rồi lại biến bọn hắn đối cái này thần vũ đại lục mạnh nhất người một lần nữa quen biết một phen trong tâm bùi ngùi mãi thôi phần viêm các trong hoàn toàn tinh mịch không có bất kỳ một cái nào người dám nói chuyện hắn có thể toàn đều cảm thấy trước đó những cái kia cùng sở hàn là địch thế lực chỗ tiếp cận áp lực làm sao bây giờ phần viêm các chúng nhân trong tâm k h i ế p đảm mỗi cái người mặt trên toàn là lạnh mồ hôi bọn hắn chưa từng có cảm thấy mình cùng t ử thần dạng này tiếp cận tựa hồ cách đó không xa một thanh niên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu động động ngón tay có thể để hắn có thể phấn thân phái cốt lúc này tại vô số nói ánh mắt chú nhìn tới hạ sở hàn ngừng đầu một đôi sáng trói đôi mắt trong bắn ra ra m á n h liệt điện xả giống như lôi thần hàng lâm thê ở giữa mang cho chúng nhân vô hạn huy áp đến mức một chút tu vi tương đối yếu người trực tiếp quỳ xuống phần viêm các người nghe rõ ràng việc này chính là ta cùng mạc tiêu giao ân đoán cá nhân không liên quan phần viêm các sự t ì n h mong rằng các ngươi đương n h i ê m trọng không muốn sai lầm sở hàn băng lanh thanh â m vang lên đ ố n g nhiên khi đó giống như địa ngục trong truyền đến âm thanh của tử vong để phần viêm các chúng nhân cảm đến không so hoảng sợ cùng x ỉ nhục nhưng đồng thời cũng làm cho bọn hắn thở dài một hơi Trước 1265, không gian kỳ dị, bốn lại thêm. Phần viêm trong giết chết. như đường cảm giác xỉ nhục vô cùng, bọn hắn các chủ cứ không kỳ Phần hắn hàn vô gian bốn vẫn nụ bọn bên lại viêm dị, bị vậy xỉ sở Bọn hắn lại ngay cả cái giấm cũng không phóng Thế, lại là cái giấm đây cả cái. dám một sở ự thực thế không Kia dám A. là s hàn đằng không mà lên nhất phi trung thiên tại tất cả mọi người nhìn chăm chú giống như sao trổi hoạch qua trực tiếp rời đi phần viêm thành Hô hô, sở hàn rời đi về sau phần viêm các chú n g nhân đồng đều là nhẹ nhàng thở ra cho dù là phần viêm các các trường lão vừa rồi đều không có bất kỳ một cái nào người dám nói gì tại cái này sát hại bọn hắn các chủ cựu nhân rời đi về sau bọn hắn lại cảm giác đến mãnh liệt nhẹ nhõm nhặt được một cái mạng a phần viêm các chúng nhân nhao nhao cảm thán bọn hắn môi cái người mặt trên đều còn có lưu kinh dung vừa rồi rung động còn không có biến mất đ ỗ n g nhiên khi đó cảm giác đến từng k i a từng k i a ý lạnh không biết lúc nào bọn hắn quần áo trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi phần viêm thành tất cả mọi người không có bất kỳ một cái nào người đi c h à o phúng cùng xem thường phần viêm các người theo bọn hắn nghĩ những thứ này cũng là nhân c h i thường tình đổi bất kỳ một cái nào người đều chưa hẳn có thể làm được nhiều tốt kia thế là sở tôn giả a chúng nhân kinh hãi thời điểm sở hàn đã rời đi phần viêm thành hướng về đấu chiến các phương hướng bay đi còn có một người quân nạo thiên sở hàn mặt trên c h e một tầng lãnh sắc hắn nhớ rõ quân nạo thiên kiếp trước phục kích hắn khi đó bộ dáng kiếp trước sát thân mối thủ không thế không báo sở hàn thân thể hoạch qua một cái sáng trói lưu quang hướng về đấu chiến các phương hướng phóng đi sở hàn dừng lại mau mau dừng lại nhưng mà ngay lúc này trần hi thanh âm đột nhiên vang lên nhu nhu thanh âm trong lộ ra gấp thiết rõ ràng chuyển vào sở hàn trong tâm Bệnh! sở hàn đ ỗ n g nhiên khi đó ngừng lại trôi nổi tại không tròn mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc trần hi thế nào sở hàn không hiểu hỏi nói từ khi trần hi khôi phục về sau một mực rất suy yếu rất trầm mặc không có làm sao cùng hắn thuyết cáp hiện tại làm sao đột nhiên mở miệng nơi này có không gian năng lượng rất mạnh không gian năng lượng có lẽ cùng ngươi trước đây không lâu hấp thu không sai biệt lắm trần hy gấp thiết nói nàng nhu cầu cấp bách không gian năng lượng tới khôi phục tình trạng nơi này có ẩn thế gia tộc sở hàn đ ỗ n g nhiên chừng to mắt đôi mắt phía trong tránh qua thật sâu kinh ngạc chẳng lẽ trùng hợp như vậy dọc đường đường trên gặp ẩn thế gia tộc ta đi xem một chút sở hàn gật gật đầu hắn hiện tại cần muốn hấp thu đại lượng không gian năng lượng để trần hy khôi phục thực lực từ đó tăng lên thực lực của hắn hiu sở hàn thân ảnh nhất tránh thẳng đến phía dưới bay đi sắp mặt của hắn ngưng trọng không ngừng đang tìm kiếm trong đó tồn tại không gian có thể sở hàn ta sắp ta cảm ứng truyền lại cho ngươi trần hy thanh âm tại sở hàn trong lòng vang lên không n g ờ i sở hàn hồi trả lời trong não hải lập tức nổi lên huyền ảo b a đậu ông chỉ một thoáng sở hàn đối không gian cảm ứng đ ỗ n g nhiên khi đó mẫn cảm lập tức phát hiện nơi này không bình thường không gian năng lượng nguyên lai、like、ở chỗ này sở hàn đôi mắt sáng lên phát hiện tường kép tại không gian khe hở trong một cái không gian đ ỗ n g nhiên khi đó đầu ngón tay điện mang l ó e lên một sợi điện x à vọt bắn mà ra phun trào tại không gian trong đó sắp không gian vỡ ra một cái lỗ hổng Bạch. sở hàn đột nhiên khẽ động tiến vào không gian phía trong theo sở hàn tiến vào mảnh không gian này chậm rãi trở về hình dáng ban đầu một lần nữa cùng thiên địa phù hợp cùng một chỗ ông không gian phía trong đ ố n g nhiên khi đó hủ dọa một cơn chấn động sở hàn thân ảnh đ ố n g nhiên mà vào đ ố n g nhiên khi đó xuống đến một mảnh bãi cỏ bên trên cái này là cái gì địa phương sở hàn nhìn qua xanh lam không trung cảm thụ được đây khí tức đây không gian cấp bậc cùng ẩn thế gia tộc làm khi đó hiện ra ra cảm giác hoàn toàn không đồng đến tột cùng là nơi nào không giống sở hàn hơi hơi n h ữ mày hắn cảm thấy nơi này năng lượng dồi dào Linh lệnh tơi gia gian giác đại. cùng ẩn không trên đường Vấn khí thế mát, tộc tộc vực không gian cảm vực đề ở đâu? ở sở hàn á n hít mắt mà mấy chim hắn quét rụt thấy thú. thú. qua Yêu yêu bay. ngày, đồng nhiên khi đó đồng khổng Nơi này có yêu thú. Sở hàn vậy đó được khi h lại, cái có co Sở sâu một hơi hắn đ ỗ n g nhiên khi đó hiểu khác biệt cái không gian này sinh cơ g i à o tràn ngập năng lượng khí tước cùng ẩn thế gia tộc không gian không giống trong cái không gian này mặt có lẽ tạo thành độc lập sinh thái tựa như thần vũ đại lục không cần muốn nội bộ sinh ra năng lượng đi duy trì không gian lúc này trần hy thanh âm vang lên đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh sở hàn bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế sở hàn đ ỗ n g nhiên khi đó chừng to mắt đồng khổng hung hăng co rụt lại hắn còn nhớ rõ tại ẩn thế sở tộc tộc vực không gian khổ lãng nhai trong nhìn thấy tràng cảnh tia từng đầu sinh mệnh xiềng xích liên tiếp lấy từng cái người tính mệnh dùng những người này sinh mệnh để duy trì một cái không gian như thế xem ra ẩn thế sở tộc không gian không cho phép tại cũng được sở hàn hai con ngươi phía trong tránh qua một sợi tinh mang hắn nguyên bản còn muốn cho ẩn thế sở tộc lưu lại một cái không gian bây giờ nghĩ lại vẫn là để ẩn thế sở tộc các tộc nhân trở về thần vũ đại lục đi sở hàn là để ý đi hấp thu hết ẩn thế sở tộc tộc v ư ợ t không gian hắn vừa hảo cần muốn không gian năng lượng mà lại ẩn thế sở tộc tộc nhân sớm đã trải qua hận thấu hắn cũng không kém những thứ này có thể giữ lại tính mạng của bọn hắn sở hàn đã rất nhân tử xa xa xa nhưng mà ngay lúc này Thảo Tùng ở giữa phát ra nhỏ vụn tiếng vang, có giã thú tại trong nhỏ vụn vang, giữa giã ở ra có lúc đột ó ẩn hiện.、Sở、hàn hơi Sở sắc mặt đ n g m ộ chút, h ắ nhiên ngược lại là k ô n g thèm để ý c á này giã thú, chỉ là đối với dạng này một cái có thể tự mãn không gian, mười phần là phi thường khó được, gần như sắp muốn、so、đến là là giã đối với cái mười phi thú, một thể tự t chỉ khó có được, sắp so r hắn chiến thần、giới. Bạch!、Đột、nhiên, giới. Đột một đầu manh hổ chui ra hướng về sở hàn nhào đi qua cái này người g i ã thú căn bản là không có cách cảm giác đến sở hàn thân trên mất tự nhiên ở giữa bộc u lộ ra khí tức nguy hiểm chỉ là sắp sở hàn xem như là tay trói gà không chặt nhân loại xem như là đêm nay mỹ thực sở hàn đôi mắt lạnh lẽo hắn không hề động lạnh nhạt chờ đợi mánh hổ nhào tới hiu ngay lúc này một thanh tiểu xảo tinh xảo trùy thủ hoạch qua hư không mang theo một sợi hàng quang chui vào đến mánh hổ thân thể trong đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh mánh hổ tại chỗ tử vong sở hàn hơi nết khoe môi lên trước xem ra là được cứu s i u ngay sau đó một cái áo trắng thân ảnh bay xuống mà ra mặc trên người quần áo vậy mà cùng sở hàn kiểu dáng tương tự nhan sắc cùng nhau đồng giống như tình lữ trang p h ụ thân ảnh chủ nhân là một nữ tử nữ tử khí chất hơi có vẻ lãnh đạm khuynh quốc khuynh thành dung nhan đẹp đến mức lệnh người ngạt thở toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí chất phi phạm cho người một loại không thế khinh nhờn cảm giác ngươi chạy thế nào tới nơi này nhanh đi về đi lần sau t i ể u không có may mắn như vậy gặp đến ta nữ tử như mặt nước đôi mắt trong có có chút không vui hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt thương cảm tựa hồ bị sự tình gì k h ố n nhiễu trở về ngươi nhận ra ta sở hàn phản ứng đầu tiên là hồi đến thần vũ đại lục thế là về sau hắn n g h i muốn không đúng nếu như nhận biết liền sẽ không nói như vậy đi rồi chương một n r ă m sáu m ư bạch tích linh một lại thêm ta có lẽ nhận biết ngươi nữ tử lông mày hung hăng n h í u một chút nhẹ nhàng nâng lên mí mắt đôi mắt đẹp chú xem tại sở hàn thân trên thanh lánh đôi mắt t r ú n g cổ giếng không gợn sóng không có nửa điểm gợn sóng sở hàn yên lặng cười một tiếng chính mình quả nhiên hiểu lầm nơi này có thể còn không biết nói hắn truyền ôn hoặc người nói nữ tử này còn không biết nói cái này là cái gì địa phương sở hàn hít sâu một hơi nặng nề mở miệng hỏi nói ngươi không biết đây là nơi nào nữ tử đôi mắt đẹp trong tránh qua một vệ kinh ngạc lập tức bừng tỉnh đại ngộ khó có thể tin mà hỏi ngươi là từ bên ngoài tiến đến ừ m、um. nếu như chúng ta lý giải bên ngoài không có tranh lệch những lời khác ta xác thực là trung ngoại mặt tiến đến sở hàn gật gật đầu t r ờ i ạ ta vậy mà có thể gặp đi ra bên ngoài tiến đến người nữ tử kinh hãi đến che miệng mặt mũi tràn đầy chấn kinh chất hít sâu một hơi đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nói ra ta gọi bạch tích linh còn ngươi sở hàn sở hàn nói ra bản thân danh tự về sau hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào bạch tích linh chú ý đến người xem biểu hiện bạch tích linh không có bất kỳ dị dạng có thể hết sức rõ ràng nhìn ra nàng là lần đầu tiên nghe đến sở hàn danh tự xem ra đây người còn không biết nói ta danh tự sở hàn trong lòng có đại khái nơi này tựa hồ là một cái ngăn cách thế giới nếu không phải trần hy phát hiện có thể trăm ngàn năm cũng sẽ không đi tới một cái người đó là cái dạng gì thế giới sở hàn lại lần hỏi nói cái này là thời điểm bạch tích linh mới giật mình ý thức đến nàng vào xem lấy c h ấ n kinh vẫn chưa trả lời sở hàn vấn đề sở hàn nơi này là càn khôn giới một cái ở ẩn pháp ấn thế giới bạch tích linh thanh â m thanh lanh nói mặt của nàng một mực lạnh không có cái gì biến hoa quá lớn pháp ấn thế giới sở hàn trong mắt tránh qua một vệ kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên nghe đến s ư n g hô thế này cái gì là pháp ấn thế giới sở hàn biết pháp ấn kia là một cái ưu tú luyện khí sư nhất định cần nắm giữ năng lực chẳng lẽ nói cái này thế giới người đến họ c pháp ấn sao càn khôn giới dựa vào pháp ấn vận chuyển kéo dài tiếp theo pháp tấn chính là cái này thế giới c ă n cơ càn khôn giới lấy pháp tấn vi tôn ba cái pháp tấn đại năng lực lượng siêu tuyệt thế di sơn đ ả o hải cường hoành không so bạch tích linh chậm rãi giới thiệu nói ngự khí của nàng băng lánh nhẹ nhàng mặc dù cho người một loại cự người ở ngoài ngàn giảm cảm giác nhưng vẫn để người cảm thấy rất dễ chịu thì ra là thế sở hàn gật gật đầu trong tâm một trận hiểu rõ hắn hiểu được cái này cái gọi là pháp tấn thế giới cũng không phải người người đều sẽ phát tấn mà là những người ở nơi này đối đ ạ i nắm giữ pháp tấn người cực kỳ tôn kính vậy mà còn có dạng này thế giới sở hàn không khỏi tò mò ba cái kia pháp tấn đại năng đến tột cùng có bản lãnh gì lại sắp pháp tấn tinh thông đến trình độ nào bạch tích linh ngươi làm sao lại tới đây hả sở hàn ánh mắt xuống tại bạch tích linh thân trên cái này địa phương là t ù n g lầm chỗ sâu có không ít g i ã thú sở hàn thậm chí cảm giác đến một chút ma thú khí tức bạch tích linh chỉ có địa huyền cảnh tu vi Mặc một tìm kiếm cảm mắt một màu hoặc, cái càn、khôn、thạch. Bạch tích cổ dù dư để đối đối đều địa đến đảo, một tảng đá màu đen, giã xài, nói, nơi phải linh nghi hiện tại phó phương. những thứ thu nhưng như thế không khôn hồ thấy hàn khẽ này luận nào này nàng an toàn trong tảng nàng bàn tay trắng loang trong. Ta tựa tay xuất tay vô sở ây cho ngươi xem khối này tự là càn khôn thạch càn khôn thạch là khắc họa pháp ấn nhất định muốn tài liệu sắp khối này càn khôn thạch ma thành bụi phấn tự có thể dùng bút pháp đi khắc họa pháp ấn bạch tích linh chút nào không tiếc rẻ cho sở hàn g i ả n giải nàng lên tiếng khắc họa phát ấn thời điểm đôi mắt đẹp trong tránh qua một vệt ngóng trông tảng đ á kia sở hàn trên mặt biểu lộ đ ố n g nhiên khi đó trở nên rất cổ quái cái này không phải bình thường nhất hát rượu thạch sao s á c thực có khắc họa phát ấn công hiệu bất quá lại là cơ bản nhất đơn giản nhất một loại tại thần vũ đại lục trên thường thấy không thể lại thường gặp bạch sở hàn cổ tay khe đảo tiện tay t i ể u bắt một năm lớn dạng này hát rượu thạch hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu t r ờ i ạ đây là thật hay giả bạch tích linh trong mắt đều nhanh muốn bỏ ra trong tâm c h ấ n kinh đến ghê gớm con mắt lại thêm là một lát đều không thể rời đi sở hàn trên tay hát rượu thạch nếu không phải trong lòng của nàng còn bảo lưu lấy lý trí nàng sợ là muốn đi lên đoạn đương nhiên là thật ngươi rất cần muốn những thứ này hắc ngạch càn khôn thạch đi đều đưa ngươi sở hàn tiện tay ném đi toàn đều ném cái bạch tích linh hắn cảm thấy nữ tử này coi như không sai làm sao nói cũng là hắn tại cản khôn giới nhận biết cái thứ nhất người mà lại bạch tích linh bản chất thiện lương ngay từ đầu xuất thủ chính là vì cứu hắn mặc dù hắn không cần muốn nàng cứu hoa、wow. a sợ hàn c ả m ơn ngươi bạch tích linh bỗng nhiên khi đó như nhặt được trí bảo thận trọng tiếp lấy những cái kia cản khôn thạch sau đó lập tức thu nhập đến chữ vật giới chỉ trong làm nàng một loạt động tác sau khi hoàn thành nàng nhìn chung quanh một chút xác định không có cái khác cái gì người về sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra sở hàn ngươi nghe ta nói nếu như ngươi có rất nhiều càn khôn thạch nhất định không thể để cho người khác biết càn khôn giới trong lấy pháp ấn vi tôn nghĩ muốn luyện tập pháp ấn liền cần muốn càn khôn thạch nếu để cho người khác biết ngươi có được càn khôn thạch bọn hắn sẽ đối với ngươi bất lợi bạch tích linh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói căng cứng khuôn mặt nhỏ biểu hiện ra nàng khẩn trương cùng lo nghĩ ngươi cũng không thể biết không sở hàn nhìn chằm chằm bạch tích linh một mắt ngoạn vị nói ta đương nhiên cũng có thể biết ta ta cũng sẽ không hại ngươi bằng không thì ta cho ngươi biết nhiều như vậy làm gì ta muốn là muốn cướp ngươi ta đã sớm động thủ còn cần người đến hiện tại ngươi lại không phải là đối thủ của ta bạch tích linh bĩu môi nói có lẽ là những thứ này càn khôn thạch kéo vào hai người bọn họ người quan hệ bạch tích linh sắc mặt đã chẳng phải lãnh đạm thậm chí còn có chút hoạt b á c tại bạch tích linh xem ra sở hàn bất quá là một cái tay c h ó i gà không chặt thanh niên bình thường tại m á n h hổ trước mặt đều lộ ra nhỏ yếu mà bất lực lại thêm nói cách khác đối mặt nàng cái này địa huyền cảnh cừng giả sở hàn mỉm cười không có đâm thủng đã hiểu lầm t i ể u kế tiếp theo tiếp tục hiểu lầm đi tiết tốt bạch tích linh ta nghĩ muốn nhận nhận ra biết cái này pháp ấn thế giới ngươi có thể cho ta một cái đặt chân địa phương sao ta nguyện ý thanh toán ngươi c ả n khôn thạch thân làm thù lao sở hàn đôi mắt trong lóe ra nói đạo tinh mang trực tiếp đưa ra một cái để bạch tích linh không biết như thế nào đi lựa chọn vấn đề Ngậy! bạch tích linh do dự một chút sắp một cái sơ lần gặp nhau nam tử mang về nhà điên cuồng như vậy sự tình nàng cho tới bây giờ không có làm qua thế là kia thế là một đống lớn càn khôn thạch ra bạch tích linh không cách nào cự tuyệt càn khôn thạch mê hoặc nên biết trong càn khôn giới quá nhiều người nghĩ muốn tu luyện pháp tấn thuật càn khôn thạch đã nhanh nếu không có chỉ có tìm vận may thời điểm mới có thể gặp đến một khối tốt t a bạch tích linh nghiến chặt hàm r ă n g rất dùng sức làm ra quyết định này lập tức đối cái này sở hàn nói ra sở hàn n g ư ơ i ngươi cùng ta ta tới đi bất quá chúng ta trước đó nói được rồi ngươi cần phải phải cẩn thận cẩn thận không muốn bại lộ ngươi có được c à n khôn thạch chuyện này thất phu vô tội mang ngọc có tội này lại mang cho ngươi tới họa s á t thân Trước thêm, Tích tục rõ thường người được Càn Bạch Bạch Càn cho cái bàn nàng Khôn Linh liên thân Khôn ràng nếu khác khôn Phủ, phi Giới, giao, Giới, dạng lại tại cho biết khiến để sở sẽ có gì phong ba. Ngươi hiểu. Sở gật gật h bạch, bạch, thực thực tại tại, bạch tích linh gặp sở hàn g thái độ rất nghiêm túc đáp ứng cũng liền không có gì đáng nói dứt khoát đi ở phía trước không tại mở miệng bạch tích linh vốn là là một cái tính tình lãnh đạo nữ tử có thể cùng một cái làm không cùng nhau biết nam tử xa lại trò chuyện nhiều như vậy đã vô cùng không dễ dàng sở hàn ngươi làm sao không trực tiếp hấp thu cái không gian này đâu lúc này trần hy thanh âm vang lên thanh âm của nàng nhu nhu cùng bạch tích linh hoàn toàn không đồng mà lại nàng trong không có bất kỳ trách cứ chỉ là đơn giản hỏi thăm cái không gian này không phải ẩn thế gia tộc không gian ta cùng nơi này mặt người làm không ân đoán ta mặc dù không phải cái gì tốt người nhưng cũng không cách nào lộn xộn sắc cơ mà lại còn có một điểm rất trọng yếu ta nghĩ biết bọn hắn cái này cản khôn giới trong pháp ấn cũng là làm sao tạo thành sở hàn nhàn nhạt trả lời nói ta hiểu được nơi này xác thực ẩn chứa rất đặc thù năng lượng có lẽ tựu i là pháp ấn lực lượng đi những thứ này pháp ấn là huyền thiên giới diễn sinh ra bên ngoài giới căn bản không có loại vật này ta đối với cái này cũng là không hiểu rõ trần hy nhẹ giọng nói n g ư ơ i yên tâm đi ta đã nghĩ thông suốt vô luận là có hay không hấp thu cái không gian này ta đến muốn hấp thu ẩn thế sở tộc tộc vực không gian nơi đó mặt ẩn chứa không gian năng lượng có lẽ có thể để ngươi khôi phục đến vừa cùng dung hợp lại cùng nhau khi đó tình trạng sở hàn sắc mặt trầm tĩnh hứa hẹn nói lúc ban đầu là trần hy hao phí linh hồn năng lượng trợ giúp hắn tìm đến ẩn thế sở tộc tộc vực không gian trực tiếp dẫn đến trần hy ngủ say chuyện này sở hàn một mực nhớ nhung trong lòng bên trên không chỉ có như thế sở hàn có thể sống lại một đời cùng trần hy có quan hệ lớn lao những yếu tố này xen lẫn hạ sở hàn vô luận như thế nào đều sẽ toàn lực trợ giúp trần hy khôi phục hiện tại trần hy mặc dù đã thức tỉnh nhưng là tình trạng xa xa không có khôi phục đến sở hàn cùng nàng sơ gặp khi đó bộ dáng rõ ràng có thể cảm giác trần hy đang nói chuyện giao lưu trên còn không có nhẹ nhàng như vậy cảm ơn ngươi sở hàn trần hy tiểu nhân lộ ra một vệ mê người cười dung chính như nàng trâu nói các nàng chạm l à m tinh nữ tử một khi cùng nam tử dung hợp vậy liền tương đương là đem thân ra tính mệnh tất cả đều ký thác đến nam tử thân trên tựa như là một trận đánh cược như là nam tử kia đối nàng tốt như thế lại thành công nhưng nếu là đối với nàng không được chỉ biết lợi dụng như thế các nàng cũng không có bất kỳ biện pháp người ta trong đó làm gì nói cảm ơn sở hàn mỉm cười hắn câu nói này nói đến một điểm đều không quá phận các nàng hai người hiện tại hòa làm một thể mà lại từ một loại nào đó ý nghĩa đi lên nói trần hy còn cứu được tính mạng của hắn cũng có thể nói cái gì cảm t ạ đều không có ý nghĩa ta hiểu được sở hàn vậy ta chờ ngươi tin tức tốt ta quá mệt mỏi ta muốn ngủ trần hi nhu nhu nói sau khi nói xong thân thể của nàng lập tức hóa thành một bãi băng lánh dòng nước một lần nữa nằm tại sở hàn đan điền trong ừ m sở hàn nhàn nhạt gật đầu hắn có thể cảm giác đến trần hi hiện tại tình trạng cái này cùng lúc trước chết thủy còn không giống hiện tại là trần hi chính mình hóa thành cái dạng này chỉ là đơn thuần vì tiết kiệm năng lượng sở hàn cùng trần hi nói chuyện trời đất thời điểm hắn đã cùng tại bạch tích linh sau lưng đi tới một cái thôn mặc dù nói là một cái thôn nhưng là một điểm đến không nhỏ trong từng nhà lẫn nhau liền nhau đ ố n g nhiên khi đó cho sở hàn một loại giang tuyết thành cảm giác cảm giác thân thiết xông lên đầu sở hàn cùng tại bạch tích linh sau lưng đ ố n g nhiên khi đó hấp dẫn còn nhiều người ánh mắt ánh mắt của bọn hắn t r o n g tràn đầy giò xét sở hàn nhìn xem trước mặt bạch tích linh luyện chuyển thân thể mềm mại mặt trên lộ ra một vệt cười khổ hồng nhan hỏa t h ủ y a sở hàn nhịn không được cảm thán một tiếng thanh âm này đ ố n g nhiên khi đó chuyển vào bạch tích linh t h a i trong làm cho bạch tích linh nhũ tinh xảo cái mũi nhỏ sở hàn lời này của ngươi là có ý gì bạch tích linh hơi hơi nghiêng đầu dùng sức trận nhìn sở hàn một mắt bất quá nàng cũng không có sinh khí ngược lại có chút ít mẹ cỡng bởi vì ngươi khuynh thế dung nhan để đi tại bên cạnh ngươi ta đều hứng chịu tới phá lệ chú ý nơi này mặt không biết có bao nhiêu ánh mắt giống như giết chết ta đây sở hàn cười nói hắn cái này cũng không được đầy đủ là đang nói đùa hắn thực theo trong cảm thấy một chút để ý thậm chí một chút còn rất nồng nặc ta làm sao mới phát hiện ngươi như thế ngọt nào g đây bạch tích linh hừ nhẹ một tiếng bước nhanh hướng về phía trước nhưng mặt trên lại lộ ra vẻ vui thích sở hàn hé miệng cười một tiếng không nói gì hai người đi qua một con đường khẩu đi tới một tòa phủ trạch cổng viết hai cái đại chữ bạch phủ sở hàn nơi này là nhà của ta ta còn chưa từng mang người tiến đến qua một hồi ngươi cẩn thận một chút đừng bị phụ thân ta phát hiện nếu để cho hắn phát hiện ta tự t h ẳ n rồi bạch tích linh nhỏ giọng nói sở hàn nhìn xem bạch tích linh bộ dáng mặt trên lại lần lộ ra một vệ t cười dung hắn rất muốn nói cho bạch tích linh phụ thân của ngươi đã phát hiện bất quá hiện tại nói những lời này quá m u ộ n khu khu ngay lúc này một cái tiếng ho khan vang lên một người trung niên nam tử theo bạch phủ trong cửa lớn đi ra phong thần tuấn lãng dung mạo cùng bạch tích linh có bảy tám phần rất giống phụ thân bạch tích linh bỗng nhiên chừng t o mắt giống như là một đầu nhận lấy kinh hãi con thỏ sắc mặt đ ỗ n g nhiên khi đó trở nên trắng bệnh toàn bộ người lộ ra có chút chân tay luôn cuống giới thiệu cho ta một cái đi nam tử trung niên ánh mắt quét qua sở hàn lập tức rơi xuống bạch tích linh thân trên sắc mặt lạnh nhạt không có bất kỳ vẻ trách cứ phụ thân hắn là sở hàn là ta bên ngoài ra tìm kiếm khi đó nhận biết ta nhìn hắn không nhà để về đem hắn mang theo về bạch tích linh nhãn trâu xoay động lập tức mở miệng viện cái lý do làm cho là như thế nàng đều không có nói ra sở hàn thân trên có được cản khôn thạch sự tình dạng này a nam tử trung niên nhìn thật sâu nhìn mình nữ nhi hơi nết k h o e môi lên trước đôi mắt trong tránh qua một vệ n g h i hoặc trước kia ta làm sao không biết người như thế có ái tầm a vào đi nhưng mà còn không có người bạch tích linh mở miệng lần nữa nam tử trung niên quay người đi vào bạch phủ hiển nhiên không có vì khó khăn bạch tích linh ý tứ hô hô bạch tích linh trùng điệp thở phào một cái nàng hoạt bắt nhìn một mắt sở hàn đối sở hàn thẹ lưỡi lập tức ngóp nói đi thôi đi theo ta dứt lời bạch tích linh mang theo sở hàn đi vào bạch phủ hướng về nàng khuê phòng phương hướng chạy tới nhị muội ngươi thế mà mang đến cái nam nhân tiền đến cái này thật là là hiếm thấy một màn a cho ta và ngươi ca giới thiệu một chút ta tựu i tại bạch tích linh coi là không sao thời điểm một cái thanh thúy giọng nữ vang lên đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh bạch tích linh sắc mặt đại biến chương một nghìn hai trăm sáu mươi tám phó thác ba lại thêm sở hàn tìm theo tiếng nhìn lại đâm đầu đi tới là một nam một nữ hai cái người quần áo kiểu dáng tương tự hai đầu lông mày thần thái cùng nhau làm trong đó người thanh niên nam tử kia cùng bạch tích linh có vài phần rất giống sở hàn phán đoán có lẽ là bạch tích linh ca ca về phần nữ tử kia có lẽ là bạch tích linh tẩu tử đi sở hàn vẹn vẹn nhìn một mắt liền hiểu hai người này thân phận cùng thực lực hai người tu vi võ đạo ngã xuống đất huyền cảnh thứ ba tầng đại cấp trên mặc dù đối sở hàn nói đi không đáng m ộ đạo nhưng lại là đè ép bạch tích linh một đầu ta sự tình không cần muốn các ngươi quản bạch tích linh mặt trên khôi phục thanh lãnh tri sắc h i ệ n nhiên nàng cùng ca ca tẩu tử quan hệ không phải như thế hòa hợp h ừ chúng ta mới lười nhác quản ngươi sự tình chỉ là ngươi phải chú ý ngươi thân phận ngươi thế là kỷ ra chưa về nhà chồng nàng dâu cùng khác nam nhân pha trộn cùng một chỗ đến lúc đó ố là chúng ta bạch ra danh dự nữ tử lạnh lùng nói ha ha các ngươi bạch ra ta mới là bạch ra người ta làm thế nào c ò n vòng không đến ngươi một cái bên ngoài người thuyết tam nói tứ bạch tích linh ngữ khí bất thiện phản kích nói bạch tích linh chú ý lời nói của ngươi ngẫu nhiên là chị dâu của ngươi không phải cái gì bên ngoài người ngược lại là ngươi chờ ngươi gả đến kỷ ra về sau ngươi không phải là chúng ta bạch ra người tuổi trẻ c a o mày nói ha ha ha t ố t ta không phải bạch ra người ta nguyện ý như thế nào t i ể u như thế nào cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì xin các ngươi đừng lại tới phiên ta đối ta sự tình thuyết tam nói tứ bạch tích linh giận quá thành cười trực tiếp kéo sở hàn tay vội vã hướng về khuê phòng của mình phương hướng đi đến tuổi trẻ nam nữ nhìn xem bạch tích linh rời đi phương hướng mặt trên hiện ra khinh thường miệng trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhỏ giọng lầm bầm bạch tích linh đã không nghe thấy những lời kia nhưng là sở hàn lại có thể rõ ràng nghe gặp thứ đ ồ gì đều muốn gả người còn như thế không biết kiểm điểm ta cũng là muốn nhìn như là nháo ra chuyện tình nàng bạch tích linh làm như thế nào kết thúc ngươi làm ta không muốn xem đến a thế hiện tại ta cô mội mội này còn hữu dụng nàng gả đến kỷ gia về sau kỷ gia liền sẽ cho ta cung cấp đi cản khôn các học tập pháp ấn cơ hội cái này thế là có thể cải biến vận mệnh sự tình nói cũng thế vậy chúng ta t i u lại nhẫn lại nàng trong đoạn thời gian hy vọng nàng có thể đương nhiên trọng không làm ra chuyện khác người gì miễn cho kỷ gia trách tội xuống nói cách khác đi cản khôn các cơ hội không có lại trêu đến một thân tao không bao lâu lại có không đến thời gian nửa tháng c à n khôn cắt tân một nhóm thu nhận học sinh thời gian liền đến cái này tên ngạch trong co ta một cái trước lúc này bạch tích linh tất nhiên muốn gả vào kỳ ra như thế cuối cùng bất quá hai cái này người đối thoại toàn đều truyền vào sở hàn thái trong đ ỗ n g nhiên khi đó để sở hàn hiểu không ít tiền căn hậu quả ra ra có bản khó khăn đọc trải qua sở hàn bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng sở hàn thật có lỗi nhường ngươi chế dễ ước bạch tích linh đi tới đi tới thấp giọng khe nói nàng không có vừa rồi lạnh lùng khí thế lúc khi đó càng giống là cái bất lực tiểu nữ h à i nguyên lai、like、ngươi muốn gả người sở hàn cảm thán một câu người nào muốn gả cho kỷ ra tên hôn đảng kia ta liền là chết cũng sẽ không gả cho hắn bạch tích linh cảm xúc đ ố n g nhiên khi đó mất khống chế tâm tình chập trần chập trùng cực đại ta hiểu được sở hàn gật gật đầu trong tâm một trận hiểu rõ nhìn trong trận này thông ra là bạch tích linh không hy vọng xuất hiện mà chính nàng lại không cách nào tả hữu cục diện này sở hàn thật xin lỗi kỳ thật ta không nên đối ngươi nói những thứ này có thể là ta đẻ nén quá lâu đi ngươi cho ta c ả n khôn thạch đối ta nói đi thực rất nặng mướn chỉ cần ta thông qua được c ả n khôn các khảo hạch ta t u cũng có thể có được một cái tên l ạ c h không cần muốn gả cho kỷ ra tên hôn đảng kia bạch tích linh đôi mắt đẹp phía trong tránh qua một vệ kiên quyết cần ta hỗ trợ sao nếu như ngươi không muốn gả cho kỷ ra cùng ta chỗ là được rồi ta tới giúp ngươi xong sở hàn đột nhiên nghiêm túc nói ha ha ha tốt khó được ngươi có phần này tâm ta liền đem ta tuổi già hạnh phúc phó thác cho ngươi bạch tích linh cười khúc khích ngữ khí trong lộ ra ý cười nàng quyền làm sở hàn là đang an ủi nàng căn bản không có để trong lòng bên trên một cái vừa mới bị nàng cứu được tay c h ó i gà không chặt tuổi trẻ làm sao lại là cường đại kỷ ra đối thủ bất quá coi như nói n ó i mà thôi bạch tích linh cũng cảm thấy sở hàn thực tình trong tâm một trận cảm động bạch tích linh trong tâm thổn thức lớn như vậy bạch ra ngoại trừ phụ thân của hắn vậy mà còn không có người so đến cái trước mới vừa biết biết lạ l ắ m người chí ít nàng tại không có đến đến qua bạch gia nhân quan tâm ngươi đã tướng tuổi già hạnh phúc đều phó thác cho ta kia ta định không hổ thẹn sở hàn sáng trói đôi mắt phía trong nổi lên một sở tinh mang hắn biết bạch tích linh cũng không có tin tưởng hắn nhưng là đáp ứng tựu i là đáp ứng mặc kệ là tình huống như thế nào đáp ứng sở hàn là sẽ không bỏ mặc mặc kệ vậy liền nhờ ngươi á ta cái thế đại anh hùng bạch tích linh cười khanh khách không ngừng nàng thực coi là sở hàn là đang dỗ nàng vui vẻ nàng xác thực rất vui vẻ vừa rồi vẻ lo lắng quét qua mà ánh sáng bạch tích linh cái kia càn khôn cắt là cái gì ngươi cùng ta nói nói đi sở hàn lời nói xoay chuyển hỏi nói càn khôn cắt bạch tích linh hít sâu một hơi đôi mắt đẹp trong nổi lên một vệt ngóng t r o n g chi sắc chậm rãi mở miệng nói càn khôn cắt là càn khôn giới thần thánh nhất địa phương ba vị pháp ấn đại năng t i ể u trong càn khôn cắt cách mỗi ba năm càn khôn các liền sẽ tuyển nhận một lần đệ tử có thể đi vào càn khôn các học tập người đều sẽ thành khắc họa pháp lớn cường giả từ đây cải biến vận mệnh của mình a a a thì ra là thế k ê u càn khôn các làm sao báo tên hả sở hàn gật gật đầu kế tiếp theo hỏi nói ngươi muốn báo tên càn khôn các bạch tích linh đôi mắt đẹp trong tránh qua một vệ kinh ngạc không chỉ có là ta hả, ngươi không phải cũng muốn đi càn khôn các chúng ta cùng đi báo tên sở hàn mỉm cười nói ta bạch tích linh tuyệt mỹ mặt trên lộ ra một vệ cười khổ nàng vừa rồi nắm chặt nắm đấm như thế nói bất quá là hận bản l ã n h của mình không đủ nàng nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lần càn khôn c ắ t phi thường rõ ràng gia nhập vào càn khôn c ắ t độ khó không muốn lãng phí thời gian a chúng ta cùng đi báo tên qua mấy ngày t i ể u muốn bắt đầu chiêu sinh muốn là chậm liền đến đã không kịp tranh thủ thời gian dẫn đường đi sở hàn cười nói trên mặt cười rung tràn ngập dương quang cho bạch tích linh một c ô cảm giác ấm áp Tốt、ta. bạch tích linh lại lần hít sâu một hơi giống như là làm quyết định gì nàng ngân răng cắn lấy bờ môi quyết tâm trong lòng mà thôi cứ như vậy theo hắn tùy hứng một lần đi cũng hảo tại gả đến kỷ ra về sau cho mình chừa chút điên cuồng hồi ức đi thôi bạch tích linh đối sở hàn vây vây tay hai người cùng đi ra bạch phủ hướng về càn khôn các phương hướng đi đến bạch phủ bên ngoài bạch tích linh cùng sở hàn vừa mới đi ra ngoài tự có hai cặp con mắt tại nơi hẻo lánh nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hai người quả nhiên cùng bọn hắn nói bạch tích linh cùng một cái nam tử xa lạ cùng một chỗ trong đó một cái người nói người đi đi theo đám bọn hắn xem bọn hắn đi nơi nào một đường trên làm trên ký hiệu ta đi thông chi kỷ thiếu chúng ta chóc gian bắt xong để kỷ thiếu tại chỗ đem bọn hắn bắt lấy nhìn bạch ra làm sao nói một cái khác người nói hiểu dứt lời cái kia người đi theo giống như âm ảnh nhất tiềm ẩn tại bạch tích linh cùng sở hàn sau lưng một cái khác người cũng là quay trở về kỷ ra bạch tích linh ở phía trước dẫn đường trong nội tâm nàng thấp thỏm nghĩ tới toàn là cản khôn các sự tình căn bản không có chú ý đến sau lưng có người bạch tích linh không có chú ý đến sở hàn thì là nghe được thực thiết vô luận là lời nói mới rồi còn là tiếng bước chân đều trốn bất quá sở hàn lỗ thai có ý tứ sở hàn khỏe miệng nết lên một vệ tà mị độ cong như là cái kia kỳ ra thiếu ra tới cũng tốt vừa dễ giải quyết tránh khỏi hắn lại đi là chuyện này dày vỏ kỳ hoan, thêm. bốn lại thêm. sở hàn cùng tại bạch tích linh sau lưng hai người hướng về cản khôn cắc đi đến hoàn toàn xem như cái gì cũng không biết nói bộ dáng diễn ký tự nhiên mà thành bạch tích linh đi ở trước nhất một đường trên không so thấp thỏm nàng đắm chìm tại chính mình tiểu thế giới trong không có cùng sở hàn nói chuyện theo hai người tiến lên đường trên gặp phải người càng ngày càng nhiều dù sao c ả n khôn cắc đứng lặng tại trong cản khôn giới trung tâm khu vực v ã n g lai dòng người rất nhiều đương nhiên theo vãng lai dòng người biến nhiều chú ý hai người bọn họ người cũng càng ngày càng ít cái này khiến sở hàn mừng rỡ thanh nhàn hắn là thật lười nhác đối phó những cái kia ánh mắt bạch tích linh nhưng mà ngay lúc này một nữ tử đâm đầu đi tới nữ tử này thân mang một kiện hỏa hồng sắc váy dài toàn bộ người nhìn cực kỳ hóa bát dung mạo mặc dù so không trên bạch tích linh nhưng cũng coi như đến trên là mỹ nữ kỳ hoan bạch tích linh ngây ngẩn cả người nàng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp đến kỳ da người mà lên còn là cái kia kỷ tường m u ộ i m u ộ i ngươi tại sao lại ở chỗ này hắn là ai kỳ hoan nhíu mày nhìn xem sở hàn ánh mắt t r o n g có nồng đậm lý tại nàng trong tiềm thức mặt đại tướng sở hàn trở thành ca ca tình địch hắn là sở hàn là bằng hữu của ta về phần ta tới làm gì bạch tích linh hít sâu một hơi nàng vừa mới chuẩn bị nói với ngươi không quan hệ bất quá để chính nàng nuốt trở vào không biết vì gì nàng nghĩ điên cuồng một lần ta t ớ i c ả n khôn các báo tên bạch tích linh sắc mặt trong lộ ra kiên quyết đ ỗ n g nhiên khi đó tướng kỳ hoan giật nảy mình cái gì kỳ hoan chừng to mắt giống như nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì lập tức khỏe miệng n ế t lên một v ệ n khinh thường độ cong tậu tử ngươi còn là về đi cái này càng khôn các không phải ngươi nên tới địa phương nói cho phép về sau ca ca ta sẽ dẫn ngươi ra nhưng muốn là báo tên ngươi còn là đừng lãng phí chúng ta kỳ ra càng khôn thạch quái đáng tiếc kỳ hoan nhìn như là đang khuyên nói bạch tích linh nhưng là ngự khí trong có nồng đầm ý trào phúng cái gì gọi là lãng phí các ngươi kỷ gia càn khôn thạch ta càn khôn thạch là chính ta có được cùng các ngươi kỷ gia có quan hệ gì bạch tích linh mặt bữa nay khi đó nổi lên vẻ tức giận hắn không có nghĩ đến kỷ hoàn sẽ nói ra lời như vậy trong mắt chỗ sâu tận là nồng đậm thất vọng bạch tích linh ngươi là ta kỷ gia chưa về nhà chồng nằng dâu ngươi càn khôn thạch tự nhiên là là chúng ta kỷ gia càn khôn thạch ngươi như thế lãng phí càn khôn thí thạch t ự u là đang lãng phí chúng ta kỷ gia tài nguyên a kỳ hoan lạnh lùng nói trong mắt hiện ra hờ hững c h i sắc người bạch tích linh ngây ngẩn cả người nàng làm sao đều không có nghĩ đến trên thế giới lại có như thế mặt d à y vô s ỉ người nói cách khác nàng còn không có gả đi qua coi như nàng đã gả đi qua trong tay nàng càn không thạch cũng là chính nàng một người đồ v ậ cùng kỷ ra không có bất kỳ quan hệ gì bạch tích linh làm gì cùng thiểu năng kiến thức vĩnh viễn không muốn cùng không nói lý người phân rõ phải trái chúng ta không có nhất định muốn tại cái này n á o tàn thân trên lãng phí thời gian đi thôi chúng ta đi báo tên nhưng mà ngay lúc này sở hàn kéo lại bạch tích linh tay tướng người xem trực tiếp lôi đi cái này chỉ một thoáng bạch tích linh sát kỳ hoan cũng choáng váng cái này tình huống như thế nào a bạch tích linh kinh ngạc nhìn xem sở hàn bóng lưng nàng không có nghĩ đến sở hàn còn có như thế bá khí một mặt đ ỗ n g nhiên khi đó cảm giác hiệu con x u n g loạn trong lúc nhất thời vậy mà quên đi giấy r u ụ a mặc cho sở hàn lôi kéo nàng rời đi uy ngươi là cái gì người lại dám trực tiếp lôi kéo chị dâu của ta ngươi cái này muốn cùng chúng ta kỳ ra đối nghịch sao kỳ hoan một cái bước xa s ô n g lên phía trước cản tại sở hàn trước người đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trên viết đầy phẫn nộ khô quắc như bình nguyên ngực bởi vì phẫn nộ trên dưới không ngừng chập trùng thế dù cho là như thế này chập trùng biên độ y nguyên nhỏ đến không đành lòng thẳng xem cùng các ngươi kỳ ra đối nghịch sở hàn hơi nết khoẻ môi lên lên một vệ tà mị độ cong trên mặt đường cong đ ố n g nhiên khi đó trở nên yêu mị hô hô bạch tích linh đột nhiên hít sâu một hơi sắc mặt nàng đại biến trong tâm hãi nhiên dạng này một đỉnh mũ chụp xuống đi như là sở hàn ứng như vậy thì tương đương là cùng k ỳ gia đối nghịch nhưng mà còn không có các loại bạch tích linh mở miệng sở hàn thanh âm khoan thai vang lên các ngươi k ỳ gia tính là thứ gì cũng xứng ta tới đối nghịch các ngươi đem chính mình nhắc đến quá cao đi đang nói bạch tích linh còn không có gả đến các ngươi k ỳ gia cũng sẽ không gả đến các ngươi k ỳ gia tẩu t ử s ư n g hô như vậy về sau đừng cho ta lại nghe đến sở hàn thanh âm lạnh lùng vang lên thanh âm của hắn không lớn nhưng là kỳ hoan cùng bạch tích linh thân phận đặc thù đ ỗ n g nhiên khi đó hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt tiểu tử này là ai hả khẩu khí làm sao như thế đại a cái này là muốn cùng kỳ g i a khiêu chiến a đơn giản quá càn d ỡ đi đơn giản t i ể u là tự chịu diệt vong toàn bộ càn khôn giới ai chẳng biết đạo kỳ gia thực lực thực là không biết trong thôn kia xuất hiện t i ể u đúng ngươi nhìn bộ kia thấy sắc liền mở mắt bộ dáng tám thành là bị bạch tích linh cho mê hoặc hiện tại mạng nhỏ đều muốn khó giữ được hắn còn không biết nói đây các ngươi đoan xem kỳ hoan có thể hay không nuốt xuống khẩu khí này đương nhiên không thể nào ha ha ha ha. cái này có trò hay để nhìn một lời nói xem náo nhiệt không sợ phiền p h ứ c đại thanh âm vang lên vô số nói ánh mắt tụ vào tại sở hàn thân trên ánh mắt trong tràn đầy trào phúng khinh miệt cùng xem thường sở hàn bạch tích linh nghe đến chung quanh thanh âm của mọi người những âm thanh này mặc dù ồn ào không so nhưng lại có thể làm cho nàng phân biệt ra không ít câu cơ hồ tất cả thanh âm đều cho rằng sở hàn bị mỹ mạo của nàng làm choáng váng đầu góc kỳ thật t i ể u ngay cả bạch tích linh bản nhân bao nhiêu đều cảm thấy như vậy sở hàn chịu ở thời điểm này đứng ra vì nàng cùng kỳ hoan đứng tại mặt đối lập trên thậm chí không t i ế c đắc tội kỳ ra cái này là nàng không có nghĩ tới nguyên nhân gì bạch tích linh căn bản nghĩ không đến nguyên nhân khác sở hàn là theo bên ngoài giới lại tới đây cùng k ỳ gia không oán không cừu cứ như vậy đắc tội k ỳ gia dưới cái nhìn của nàng nguyên nhân chỉ có một cái vì nàng bạch tích linh trái tim bịch bịch c u ồ n loạn nàng theo sở hàn phía sau nhìn xem sở hàn vĩ nạn dáng người đ ỗ n g nhiên khi đó cảm thấy sở hàn thân thể đều trở nên thẳng tắp một loại không nói được cảm giác an toàn tuôn trên trong lòng của nàng ấm áp khó khăn lấy hình dung ấm áp bạch tích linh không phải thiên sinh t i ể u lệnh như băng mà là cái này bạch ra để nàng trở nên băng lãnh nàng yêu quý c ả n khôn giới yêu quý toàn bộ thế giới nhưng nàng hết lần này tới lần khác duy trì có không yêu quý bạch gia gia tộc này đối nàng yêu cầu quá nhiều rồi đến mức để nàng đi hy sinh chính mình tuổi già hạnh phúc gả cho kỷ gia thiếu gia kỷ tưởng để đổi lấy đường ca bạch nhược vân đi càn khôn cắt tên l ạ c h được rồi liền theo hắn điên một đợt đi bạch tích linh bỗng nhiên khi đó nghĩ thông suốt tự ngay cả sở hàn đều không sợ nàng còn có cái gì đáng sợ cùng lắm thì theo sở hàn cùng rời đi cái này thế giới vậy cũng so kéo dài hơi tàn còn sống mạnh hơn bạch tích linh ngươi cái gì đều không cần nói ta đáp ứng ngươi k ỳ ra sự t ì n h giao cho ta xử lý ngươi cứ việc yên tâm có ta tại không có người có thể tổn thương ngươi cũng không có người có thể ép buộc ngươi sở hàn lạnh nhạt thanh â m vang lên toàn bộ người đứng tại chỗ giống như một tòa núi cao nặng nề mà kiên nghị hoàn toàn không có cái gì nói mạnh miệng cảm giác ừm đây bạch tích linh hé miệng cười một tiếng đ ỗ n g nhiên khi đó giống như t r ă m hoa đ u ô nở cho nhân gian mang đến sáng rỡ sắc thái nàng tuyệt mỹ dung nhan phối trên thê mỹ cởi dùng phảng phất thế giới là nàng khuynh đ ả o ngươi gọi sở hàn đúng không kỳ hoan hơi hơi meo mắt lại đôi mắt phía trong tận là sắc mặt giận dữ nàng cho tới bây giờ không có gặp đến qua dạng này càn dỡ người cũng dám công nhiên khiêu chiến bọn hắn kỷ ra ngươi chờ đó cho ta ta sẽ để cho n g ư ơ i biết đắc tội chúng ta kỷ ra hạ tràng bạch một mảnh nàng hai con ngươi phía trong mãn là phẫn nộ nhưng là tại nhiều như vậy người trước mặt cũng không dám tùy tiện đối sở hàn xuất thủ nàng không biết sở hàn sâu cạn kỳ hoan theo sở hàn thân trên cảm giác không đến nhận chức gì linh lực ba động bản năng cảm thấy đối phương là cái phổ thông người thế là phổ thông người làm sao dám đối kỳ ra như thế nói năng lô mãng đâu kỳ hoan hoài nghi sở hàn phía sau có cái gì bối cảnh hoặc người che giấu thực lực lại thêm trên nàng chỉ là nữ tử dứt khoát đem sự tình giao cho kỳ ra tới xử lý chính mình không đếm xỉa đến quan chiến là đủ sự thật chứng minh kỳ hoan suy đoán là đúng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền câu nói này còn là không sai kỳ hoan cẩn thận từng ly từng tí để nàng trong lúc lơ đáng đoán được sở hàn che giấu thực lực biến tướng tránh thoát một kiếp ở chung quanh chúng nhân chú nhìn tới hạ kỳ hoan nhẫn mại hạ một khi đó nhục nhã quay người mở rộng bước chân hướng về kỷ ra phương hướng chạy chậm mà ra h ừ ngươi dám như thế nhục nhã ta dám dạng này xem thường kỷ ra quay đầu ta tựu cho người đẹp mắt kỳ hoan chạy trước chạy trước biến mất tại tầm mắt của mọi người phía trong bạch tích linh trừng đại mỹ mắt không nghĩ tin tưởng cái này tất cả làm sao kỳ hoan cứ như vậy chạy đều không có giáo huấn sở hàn đâu bạch tích linh biết kỳ hoan thực lực bị vây địa huyền cảnh tầng thứ hai đại cấp cùng nàng thực lực tương đương giáo huấn sở hàn dư sải vận khí như thế hảo bạch tích linh chậm rãi thở phào một cái nàng vừa rồi đều đã trải qua làm hảo nếu như kỳ hoan đối sở hàn xuất thủ chuẩn bị tâm lý nàng muốn đi chợ giúp sở hàn ngăn trở kỳ hoan thế là tất cả đều không có phát sinh đúng vậy a bạch tích linh ngươi có thể chính mình cũng không biết nói vận khí của ngươi phi thường tốt bởi vì ngươi gặp ta vận mệnh của ngươi đều phát sinh cải biến sở hàn xoay đầu lại cười tủm tìm nói phi bạch tích linh khuôn mặt đỏ lên khẽ gắt một ngụm sở hàn vừa rồi đơn giản một câu nghe tại bạch tích linh thay tròng lại trở thành t r e o chọc lời tâm tình đông nhiên khi đó làm nàng có chút ăn không tiêu hắc hắc chậm rãi ngươi tự tin tưởng sở hàn m h ế t miệng cười một tiếng không nói thêm gì hắn đối bạch tích linh còn là man co hảo cảm cái này nhìn lạnh như băng nữ tử cất giấu một khoả lòng nhiệt huyết ta hiện tại liền tin ngươi bạch tích linh thẻ lưới nét mặt của nàng đã trở nên càng ngày càng hoạt bát toàn bộ người đều trở nên hoạt bát mở lẹ nỉ ổ kỳ thật trong lòng của nàng vẫn là chưa tin toàn cũng là xem như sở hàn đang t r e o chọc nàng vui vẻ coi như là biết do nói sở hàn là đang t r e u chọc nàng nàng cũng rất vui vẻ loại này ấm áp là nàng một mực khát vọng thậm chí khao khát nhưng là cho tới nay chưa từng xuất hiện qua sở hàn xuất hiện mang cho nàng dạng này ấm áp để nàng tại chính mình đều không có phát giác tình huống dưới đối sở hàn mở rộng ra nội tâm người tin ta là được rồi chúng ta đi c ả n khôn các báo tên đi đừng chậm trễ chính sự người tương lai đem muốn trở thành phi thường lợi hại pháp ấn đại n ă n g đây sở hàn cười chào hỏi nói ừm nha đi thôi bạch tích linh buồn cười nàng hiện tại cảm thấy sở hàn miệng đầy không có vài câu là thật dứt khoát tùy theo sở hàn tới những lời này cho dù không thể thực hiện nghe một chút cũng là man tốt bạch tích linh đi ở phía trước kế tiếp theo dẫn đường hai người bọn họ người bây giờ cách càn khôn c ắ t đã gần vô cùng không có bao xa lộ trình mười mấy phút về sau bạch tích linh cùng sở hàn đi đến một tòa lầu c ắ t trước nơi này tựu là càn khôn c ắ t bạch tích linh chỉ vào trước mặt cự cao ốc c ắ t nói nàng lúc nói chuyện đôi mắt trong lóe r a nồng đầm k í n h sợ cái này t ò a lầu các nguy nga bao la hùng vĩ cực kỳ h ạ o lớn nói cách khác tại cái này càn khôn giới phạm vi bên trong tựu la phóng mắt toàn bộ thần vũ đại lục đều không có như thế đại lầu các sở hàn thô sơ giản lược nhìn một chút cái này càn khôn các ít nhất phải có kinh lôi các phóng tại càn khôn các bên cạnh đơn giản tựu là tiểu đệ cùng đại ca tranh l ệ n h sở hàn chúng ta phải đi vào thật sao bạch tích linh hít sâu một hơi đôi mắt phía trong tránh qua một vệ khiết đảm nơi này là nàng cảm nhận trong thánh địa nàng từ nhỏ đã ngóng trông c ó thể tiến vào đến càn khôn c á t trở thành càn khôn c á t một thành viên hiện tại càn khôn c á t đang ở trước mắt nàng cũng không dám tiến vào nàng sợ thực lực của mình rất quá thấp hơi bôi nhọ càn khôn c á t cái này danh tự đương nhiên muốn đi vào a sở hàn một phát bắt được bạch tích linh cổ tay trắng bàn tay trên nhiệt độ xua tan lấy bạch tích linh lo lắng cho nàng một cố lực lượng đi thôi chúng ta đi vào chung ngay bây giờ chỉ là báo tên mà thôi không có gì đáng sợ sở hàn đối bạch tích linh gật gật đầu lập tức dẫn đầu cất bước mà ra hắn không có vung ra bạch tích linh tay mang theo bạch tích linh cùng đi vào hô hô bạch tích linh hít một hơi thật sâu nội tâm của nàng hồ nước giống như đốt lên thủy nhất sôi trào lên tâm khiêu đều trở nên rộn rập toàn bộ người khẩn trương đến không được vương lỏng sở hàn thanh n ấ m êm ái theo bạch tích linh thai trong văng lên b á b á bá đông nhiên khi đó bạch tích linh cảm giác đến toàn thân dâng lên một dòng nước nóng bạch nhiệt lưu này cực kỳ nồng đậm, du tẩu tại náng quanh tích n đồng nhiên g khi đó làm náng trạng thái thân thể khôi đó náng trạng phủ, tâm bất luận run cũng có sự tình gì đều không có phát sinh qua. Hả? Bạch tích linh vụn trộm liếc nhìn sở hàn lại phát hiện sở hàn vẫn lạnh nhạt như cũ như phong đi về phía trước giống như đối với chuyện này không biết chút nào trong tâm hầu nghi nhưng lại không có hỏi kéo kẹt sở hàn đi đến càn khôn cắt trước cửa ở chung quanh vô số nói ánh mắt nhìn chăm chú đẩy ra càn khôn các đại môn x o ạ n chỉ một thoáng một lời nói khiếp sợ thanh em vang lên các ngươi mau nhìn có người đẩy ra càn khôn các môn có lẽ là tới báo tên sao can đảm làm a đúng vậy a càn khôn các báo tên độ khó người nào đều biết ngay cả báo tên đều như thế khó khăn lại thêm nói cách khác cuối cùng thông qua được bất quá cái này cũng là cải biến vận mệnh đường ta ta người nào người không nóng chống a nói cũng thế không biết hai cái này người vận mệnh sẽ là như thế nào ồ nữ tử kia hảo nhìn quen mắt ta có vẻ giống như là bạch gia cái kia bạch tích linh đây cùng kỷ gia thiếu gia kỷ tường có hôn ước cái kia bạch tích linh sao nàng làm sao cùng một cái khác nam tử hôn cùng một chỗ a t r ờ i ạ hai người bọn họ người cứ như vậy đi vào càn khôn c á t đây quả thực tiệu là đối kỷ gia khiêu khích ta lần này có ý tứ nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem thế tin tức này không bao lâu liền sẽ chuyển vào kỷ gia thai t r ò n g để chúng ta nhìn xem đằng sau sẽ phát triển thành bộ dáng gì đi những âm thanh này toàn cũng là đang thảo luận sở hàn cùng bạch tích linh trong đó còn có một số liên quan tới kỷ gia thanh âm sở hàn có thể nghe đến những âm thanh này bất quá hắn đều trực tiếp che giấu đi qua những âm thanh này đối với hắn không có bất kỳ tác dụng hắn hiện tại đã bước vào đến càn khôn c á c bên trong sở hàn cùng bạch tích linh tiến vào càn khôn c á c về sau đ ỗ n g nhiên khi đó cảm giác một cỗ huyền ảo ba động phảng phất tiến vào một cái khác thế giới nơi này thật là nhiều phát ấn a bạch tích linh đôi mắt đẹp mở đại đại đánh giá chung quanh càn khôn c ắ t chung quanh tương bích những thứ này trên vách tưởng tựa như vẽ đầy bích họa tràn đầy điêu khắc nhiều loại phát ấn tương hộ trong đó đặt vào sóng chấn động năng lượng kỳ dị Trước trận thêm, Tích từng tính mắt cắt tưởng chung quanh trên chiếu chiếu bật bật chưa như dưới. như Bạch có Càn vách chung chiếu chiếu phá pháp pháp. gặp pháp pháp Linh nhiều hiện khôn quanh nhìn Sáu ấn ấn, ấn, đang lộn vậy qua lại là mở lẫn nhau trong đó có thiên ti vạn lũ liên hệ khiến đầu này thông đạo trở nên cực kỳ huyền ảo chúng ta đi vào đi bạch tích linh bước về phía trước một bước nhưng mà chân của nàng còn chưa rơi xuống đất tự bị sở hàn kéo lại thế nào bạch tích linh nghi ngờ nhìn hướng về sở hàn trong tâm buồn b ự c vừa rồi ngươi không vẫn rất tích cực sao làm sao tiến đến về sau ngươi cũng khẩn trương rồi nếu như ta không có đ o á n sai đối với chúng ta báo tên khảo nghiệm đã bắt đầu sở hàn trầm giọng nói ăn sáng trói hai con ngươi quét qua tường bích trên phát ấn cũng không phải mỗi cái phát ấn đều ẩn chứa năng lượng ba động chỉ có một phần trong đó phát ấn có năng lượng ba động những năng lượng này ba động sẽ không tùy tiện xuất hiện có ý tứ gì bạch tích linh đôi mắt đẹp phía trong tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu nào trong một đầu vụ thủy nàng phi thường hy vọng có thể học tập phát ấn nhưng hiện tại dù sao đối phát ấn còn không hiểu rõ mà lại đây phát ấn tương hô liên hệ với nhau bình thường người rất khó coi ra nếu không phải sở hàn có thể cảm giác ra năng lượng ra vẹn vẹn là những thứ này p h á p ấn nương tựa theo hắn đối p h á p ấn lý giải hắn cũng dễ dàng lấy nói theo chúng ta mở ra c à n khôn các đại môn thời điểm đây p h á p ấn tự bị phát động những thứ này p h á p ấn nếu như ta không phải là đối chúng ta báo tên khảo hạch vậy liền là đối chúng ta xảo quyệt khó khăn bất quá mặc kệ là loại kia ta đều sẽ dẫn ngươi phổ thông đi sở hàn mặt trên lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng kỳ thật hắn đối p h á p ấn chi thuật lý giải cũng không đủ thấu triệt nhưng là đây người lại dám cố ý làm khó hắn cái này khiến tâm hắn trong n g ạ o khí bắt đầu cháy rừng rực xảo q u y ế t khó khăn bạch tích linh sắc mặt đ ố n g nhiên khi đó biến đổi nàng không có tiến vào qua cản khôn c ắ t cũng không biết cản khôn c ắ t trước kia là cái dặn gì nếu là thật sự tồn tại xảo q u y ế t khó khăn khả năng này cùng kỷ ra có liên quan rồi đây p h á p ấn lẫn nhau cùng nhau ngay cả đụng vào đến nhận chức gì một cái p h á p ấn đều có thể tạo thành mới thôi biến hóa bất quá phía trên này kết nối cũng không phải là như thế thiên ý vô phùng trong có rất nhiều sơ hở sở hàn chậm rãi mở miệng nói hắn nói chuyện bên trong dung để bạch tích linh càng thêm chấn kinh chẳng lẽ sở hàn biết phát ấn bạch tích linh một đôi mắt đẹp lạc tại sở hàn thân trên nàng lúc này mới phát hiện chính mình kỳ thật cũng không hiểu rõ nam tử này nàng chỉ là trong xâm lâm cứu được hắn mà không biết nam tử này có được dạng gì tài hoa ngay lúc này sở hàn chậm rãi nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác chung quanh năng lượng những năng lượng này cường độ không cao cho dù là xông vào cũng sẽ không cho sở hàn mang đến cho dù một tơ một hào tổn thương nhưng là sở hàn mục đích không phải xông cản khôn các mà là tới cản khôn các học tập một chút phát ấn đồng thời trợ giúp bạch tích linh hoàn thành trong lòng mộng tưởng tại tất cả đều tại khả khống phạm vi bên trong thời điểm sở hàn không nghĩ bạo lực giải quyết hắn lại thêm nghĩ tại cản khôn giới quy tắc bên trong để tất cả lòng người phục khẩu phục giải quyết sở hàn cảm thụ được mấy cái phát ấn ở giữa năng lượng liên hệ hắn đối với mấy cái này pháp ấn không hiểu nhiều lắm nhưng là đối năng lượng cảm giác vô cùng nhạy cảm có đột nhiên sở hàn mở t r o á n g mắt đôi mắt phía trong lôi quang đ i ệ n t h i ể m chặt ngón tay điểm nhẹ mà ra một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động nổi lên trực tiếp điểm vào đến trong đó một cái pháp ấn ấn tâm bên trên ông tương bích trên pháp ấn run lên bần bật đ ỗ n g nhiên khi đó truyền lại có thể lượng biến đến hôn l o ạ n lên trong nháy mắt có thể lượng biến hóa làm cho cái khác cùng nhau ngay cả pháp ấn đều phát sinh biến hóa rất nhỏ những biến hóa này toàn đều trốn bất quá sở hàn con mắt hiu hiu hiu sở hàn ngón tay liên tục đụng nhẹ ra mỗi một lần điểm kích đều trực tiếp chui vào đến một cái pháp tấn trong làm cho pháp tấn trên năng lượng lộn xộn từ đó phá hủy những thứ này pháp tấn ở giữa tương hố liên hệ ông ông ông càng khôn các tường bích trên pháp tấn tiếp liên sáng lên tùy theo lần lượt dập tắt mỗi một cái pháp tấn đang ảm đạm đi về sau đều vẫn như cũ tồn lưu tại tường bích trên không có phát sinh hư hại nguy hiểm phá nương theo lấy sở hàn cuối cùng chỉ điểm một chút r a một đoàn nhàn nhạt, nhạt năng lượng xông vào năng lượng lộn xộn tụ tập cái cuối cùng pháp ấn bên trên vain cái này pháp ấn đ ố n g nhiên buộc phát ra chấn động đ ố n g nhiên khi đó khiến cho trên hội tụ năng lượng ẩm vàng tản mát năng lượng tản mát về sau pháp ấn lại xuất hiện tại chiến trên, trên cùng cái khác pháp ấn bị vây không có năng lượng tình trạng nhưng là không có thụ đến nhận chức gì tổn thương sở hàn tất cả động tác vẹn vẹn phát sinh tại trong nháy mắt tại năng lượng biến hóa rất nhỏ sát kia bắt giữ đến yếu nhất điểm lấy nhàn nhạt năng lượng ba động tách ra thiên bình cân bằng dẫn đến p h á p ấn ở giữa năng lượng không cân đối cuối cùng liên hệ vỡ tan làm những thứ này p h á p ấn liên hệ vỡ tan về sau những thứ này p h á p ấn không có thụ đến nhận chức gì tổn thương vẫn như cũ hoàn hảo bảo lưu lấy nếu như lần sau lại có cái gì người bước vào đến càn khôn các càn khôn các đám người vẫn như cũ cũng có thể lại lần mở ra cái này p h á p ấn bạch tích linh kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi một đôi mắt đẹp trong sáng lên tiểu tinh tinh phảng phất thấy được thần linh sở hàn ngươi thật lợi hại a ngươi vậy mà khám phá những thứ này phát ấn ngược điểm đem đây cục diện mở ra bạch tích linh đỏ bừng mặt trên kích động không thôi sở hàn kinh diễm biểu hiện hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng loại này thu hoạch bất ngờ cho nàng mang đến cực lớn kinh hỉ có người đến sở hàn không có trả lời bạch tích linh mà là một thanh kéo lại bạch tích linh cổ tay đem bạch tích linh lôi đến bên người của hắn đạp đạp đạp nương theo lấy một trận tiếng bước chân một cái nhìn ba bốn mươi tuổi thành thục nam tử đi ra nam tử nhìn thật sâu một mắt sở hàn đôi mắt phía trong lóe ra vẻ phức tạp ngươi phá ta pháp tấn trận pháp thiên phú rất cao ngươi cùng ta vào đi nam tử nói đến đây tiếng nói có chút dừng lại ngựa khí đột nhiên biến đổi coi như ngươi phá ta pháp tấn trận pháp ngươi lời nói mới rồi ta cũng ký tái tâm lên ta pháp ấn trận pháp tinh diệu không so tự nhiên mà thành mỗi nhất bút nhất họa cũng là hoàn mỹ chính thể không có bất kỳ sơ hở ngươi vừa rồi khẩu khí có chút cuồng vọng uy trang bức có cái hạn độ được không ngươi pháp ấn trận pháp đã bị ta phá còn nói gì tinh diệu không so tự nhiên mà thành hoàn mỹ vô khuyết chính ngươi không sợ xấu hổ sao sở hàn tức giận nói sở hàn mặt nổi lên hiện ra một vệ nạo khí h ắ n chính là thần vũ đại lục mạnh nhất người chưa hề cũng là ăn mềm không ăn cứng như là nam tử này hảo âm thanh nói chuyện hắn cũng sẽ không đốt đốt bức người thế là hiện tại nam tử ngữ khí làm cho hắn rất khó chịu sở hàn khó chịu tự không có nhất định muốn để nam tử thoải mái dù sao đối với sở hàn nói đi nơi này vô luận là ai ở trước mặt hắn cũng là sâu kiến tồn tại ngươi dạng này khẩu khí về sau muốn thu liễm một chút càng khôn c ắ c không thu cồn g vọng hạng người nam tử l ệ n h giọng nói lập tức ánh mắt nhìn chăm chú lên bạch tích linh tiếp theo nói ra về phần n g ư ờ i không có pháp ấn thiên phú không có tư cách tiến vào cản k h ô n cát ngươi có thể đi về chương một n r ă m bảy m ư muốn chết chúng ta thì cùng chết một lại thêm bạch tích linh sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nam tử tựa như là cho nàng tuyên án tử hình để nàng không thở nổi không có pháp ấn thiên phú một câu nói như vậy đối với một cái yêu quý pháp ấn người nói đi là gì các loại t à n nhẫn cùng thống khổ bạch ngay lúc này sở hàng tay trên một dòng nước g ấ m chạy sôi mà qua tràn vào đến bạch tích linh thân trên đ ồ n g nhiên khi đó lệnh bạch tích linh khí sắc khôi phục rất nhiều bất qua y nguyên trắng bệnh không so đừng nghe hắn h ầ ngôn sở hàn thanh âm kiên định trực tiếp tại bạch tích linh trong não hải vang lên thanh âm của hắn không lớn nhưng lại giống như một cái kinh lôi ẩm vang nổ vang đinh thai nhức góc lệnh bạch tích linh đột nhiên bừng tỉnh hô bạch tích linh hít sâu một hơi nàng chân bóng cái c h á n trên tre kín lạnh mồ hôi hai con ngươi phía trong hiện ra vẻ kinh ngạc bạch tích linh ngươi chấp n i ệ m quá nặng đi cái này người hơi một câu tự ảnh hưởng đến đạo tâm của ngươi sở hàn thanh âm n h à n nhạt vang lên lần nữa đ ỗ n g nhiên khi đó làm cho bạch tích linh một trận hoảng sợ toàn bộ người đều sợ h ã i không thôi uy sở hàn c h ấ n an xong bạch tích linh về sau lãnh m â u chú xem tại cái kia nam tử thân trên hai đầu lông mày buộc lộ ra một vệ tức giận ngươi thân làm càn khôn các một thành viên tựu lại như thế đối đãi một cái pháp ấn thiên tài sao sở hàn lời này một ra bạch tích linh ngây ngẩn cả người pháp ấn thiên tài nói là chính mình sao bạch tích linh không thể tin vào thai của mình bị sở hàn nói phiêu hồ hồ mặc dù nàng biết sở hàn có thể là đang an ủi nàng nói dễ nghe nhưng là nàng còn là rất hân hoan ha ha ha ngươi cái gọi là pháp ấn thiên tài chỉ là chính ngươi còn là cái này không biết liêm sĩ kỷ ra nàng dâu nam tử khỏe miệng lộ ra một vệ cười nhạo bạch chỉ một thoáng bạch tích linh sắc mặt lại lần biến đổi kỷ ra nàng dâu mấy cái chữ phảng phất là một cái nguyền rủa ấn tại thân thể của nàng bên trên quả nhiên còn lập à hàn cùng có còn có việc cả có bạch tích cố nước quan đống nhiên khi đó trong tâm hiểu rõ, trên mặt hắn đường còn trở nên băng lãnh, lộ ra xâm nhiên hàn Yên không hàn linh dòng gia gì, gấm kỳ khi hiểu vai, ra ta. đó u hệ. h Sở Sở trở tâm mặt tâm, tất một t rõ, xâm bả lộ ý. vô vô n bàn tay của hắn, chuyển vào đến bạch tích linh thân bên trên. bạch vào tay tích của l ậ tức sở hàn một bước đ ạ p ra hắn thân trên vẫn không có bất kỳ khí thế nhưng lại cho bạch tích linh một loại cảm giác kỳ quái loại cảm giác này rất là kỳ diệu bạch tích linh nói không ra sở hàn phát sinh biến hóa gì thậm chí tìm không ra biến hóa địa phương nhưng là nàng cũng có thể rất xác định sở hàn trở nên không đồng dạng sở hàn một bước về sau khoan thai đứng vững lưu cho bạch tích linh một cái bóng lưng giờ này khắc này sở hàn vừa chỗ tốt tại bạch tích linh cùng nam tử liên tuyến trong đó vị trí của chỗ hắn hoàn mỹ che cản hai tầm mắt của người lệnh nam tử nhìn không đến bạch tích linh bạch tích linh nhìn không đến nam tử ngươi là ai ngươi là kỷ gia người còn là kỳ g i a chó sở hàn l ệ n h giọng hỏi nói ta không phải kỳ g i a người ta là càn khôn các t ử đ ạ n nam tử nhún g mày hắn cảm giác đến bầu không khí biến hóa vi diệu ngựa khí trở nên có chút bất thiện ngươi không phải kỳ g i a người vậy liền là kỳ g i a chó thôi người con chó này ngược lại là rất trung tâm tại làm kỳ g i a chó cùng càn khôn các người trong đó lựa chọn làm chó sở hàn l ệ n h lùng nói phốc phốc bạch tích linh một cái nhịn không được cười ra tiếng nàng che miệng lạc lạc cười không ngừng trong lòng thầm nghĩ cái này sở hàn quá độc ác nói cũng quá khó nghe bất quá rất thoải mái rất thư sướng theo sở hàn bạch tích linh trong lòng vẻ lo lắng quét qua mà quang vừa rồi phiền nao toàn đều biến mất không thấy ngươi cũng dám nói ta là chó t ừ đạt sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi biểu lộ trở nên trở nên nguy hiểm đập đập đập t ừ đạt từng bước một hướng về sở hàn đi tới khí tức trên thân dần dần tăng cường theo hắn bộ pháp nhịp nhàng điểm mặt đất trên p h á p tấn đều dần dần loại sáng ta là càn khôn c á c từ đạt ta là một tên tôn quý pháp tân sư pháp tân sư không thế n h ủ tiểu tử ngươi lời nói mới rồi chọc giận ta ta muốn để ngươi trả giá đắt từ đạt hơi hơi hi mắt mặt trên hơn một vệ hàn quang tựu i ngay cả đứng tại sở hàn sau lưng không có nhìn đến từ đạt bạch tích linh đều có thể rõ ràng cảm giác đến từ đạt trên người tức giận ồ sở hàn hơi nhét khoẹ môi lên trước mặt trên lộ ra một vệ tà mị cười dùng ngựa khí khinh bạc nói ra ngươi có thể ngại ta gì ngươi cái này là đang tìm cái chết từ đạt đột nhiên trợn quát một tiếng ánh mắt của hắn trở nên hung tàn kỳ thật theo hắn ra đến hiện tại một mực đều tại nhẫn từ đạt mặc dù không phải kỷ ra người nhưng hắn c ũ n g kỷ ra quan hệ mật thiết tại sở hàn cùng bạch tích linh trước khi tới đây hắn đã trải qua đến tin tức bị thông chi đến đừng cho hai cái này người tiến vào càn khôn các nguyên bản tại từ đạt xem ra hắn bố trí pháp ấ n trận pháp đầy đủ căn bản vòng không đến hắn hiện thân nhưng là hết lần này tới lần khác sở hàn phá hết hắn pháp t ấn trận pháp trở ngại quy củ hắn không được không đem sở hàn mang vào các bên trong nhưng bệnh này không có nghĩa là hắn tiếp nhận sở hàn siêu từ đạt mắt cá chân khẽ động toàn bộ độ người vọt bắn mà ra hiện tại hắn nhận lấy đến từ sở hàn khiêu khích cùng n ụ c nhã hắn có đầy đủ lý do đối sở hàn xuất thủ ba ba ba ba ba, ba. từ đạt toàn thân khớp nối vang lên giang đậu thanh âm Địa đỉnh ra. huyền cảnh đỉnh phong tu vi hiện hàn, thận. Tu cẩn Vi lộ mà、ra. Sở hàn, cẩn thận. bạch tích linh biến sắc, bản năng hướng sắc, phía về trong ư nhưng Người. ớ c cản. Bạch tích nghĩ muốn trợ giúp sở hàn ngăn hàn ngăn linh giúp trợ trở từ đạt, r lại bị sở sở bị tâm lo lắng dựa theo từ đạt trước mắt tu vi năm năm bên trong vô cùng có khả năng bước vào thiên huyền cảnh trở thành quan sát chúng sinh tồn tại cái này các loại cơn ư giả g căn bản không phải sở hàn có thể ứng phó được bạch tích linh gấp đến độ thẳng rậm chân trong tâm thầm mắng sở hàn lúc này ngươi cậy mạnh cái gì a b ả h chỉ một thoáng từ đạt đã sung kích đến sở hàn trước người đưa tay một q u y ề n ẩm vang mà ra thẳng đến sở hàn lồng l ự c từ đạt nắm đấm trên tỏ khắp lấy cường hoành linh lực tự liên chung quanh pháp ấn đều đi theo phun trào nổi lên nói đạo huyền áo ba động hội tụ tại từ đạt thân bên trên từ đạt tại d ầ m chân hướng về phía trước thời điểm dùng trên người linh lực phát động chung quanh bố trí hảo tụ linh pháp ấn đem năng lượng tụ tập tại hắn thân trên trực tiếp tạo thành hiện tại kết quả những thứ này pháp tấn lực lượng gia trì tại hắn thân trên lệnh hắn nắm đấm nương theo lấy gào thét kinh phong gợi lên lấy sở hàn gương mặt an ta một quyền từ đ ạ t mặt lên đường hổ một vệt nhe răng cười đôi mắt t r o n g hiện ra hàng quang một quyền này của hắn đã siêu việt địa huyền cảnh đ ỉ n h phong tiêu chuẩn tại pháp tấn gia trì phía dưới thế đại lực trầm kinh khủng như vậy bạch tích linh đứng tại sở hàn thân trên thân thể mềm mại đã bắt đầu run nhẹ nhẹ nàng tựa hồ đã thấy sở hàn ngã xuống đất bộ dáng không được bạch tích linh trong mắt tinh mang bùng lên nàng một bước xoài bước mà ra cuộn đến sở hàn trước người mở ra hai tay dùng chính mình thân thể mềm mại chặn sở hàn thân thể sở hàn muốn chết chúng ta thì cùng chết bạch tích linh mặt trên lộ ra một vệ thê mỹ c ở i dùng nàng cùng sở hàn tiếp xúc thời gian không dài thậm chí liên nữa ngày đều không có nhưng trong khoảng thời gian này lại là nàng vui sướng nhất khi đó ánh sáng chương một nghìn hai trăm bảy mươi ba cường giả hai lại thêm bạch tích linh cử động không chỉ có làm cho sở hàn kinh ngạc t i ể u liên từ đạt sắc mặt cũng là biến đổi hừ nữ biểu con ngươi đã một lòng muốn chết ta liền thành t o à ngươi n kỳ ra bên kia ta để giải thích từ đạt đôi mắt phía trong lệnh quan g bạo chánh nắm đấm của hắn tình thế hơi hơi thay đổi ngược lại hướng về bạch tích linh thân trên đánh tới hô hô hô côn g bạo k ì n h gió thổi tại bạch tích linh tinh xảo khuôn mặt trên đem bạch tích linh sợi tóc đều thổi phật sở hàn có thể gặp ngươi ta rất vui vẻ bạch tích linh cười thảm lấy nói nàng đã làm xong chuẩn bị tâm lý nàng tại từ đạt nắm đấm trên cảm thấy khí tức tử vong hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt lại cứ như vậy đi dừng ở đây rồi bạch tích linh khỏe miệng cười thảm dần dần hướng về nếp lên trước mặt trên hơn một vệ khám phá sinh tử vui vẻ hồi tưởng lại cái này ngắn ngủi khoái hoạt trong lòng rất thỏa mãn bạch tích linh ta đã nói rồi không có người cũng có thể tổn thương ngươi lại thêm đừng nói cái gì sinh tử s ở hàn mỉm cười hắn lấy tay mà ra nhẹ nhàng kéo một phát trực tiếp bắt tại bạch tích linh cổ tay trắng đem bạch tích linh kéo lại bạch, bạch tích linh bỗng nhiên khi đó cảm giác lập tức đã mất đi cân bằng bản năng mở to mắt nàng còn tưởng rằng muốn ngã nhào trên đất trên kết quả ngã vào đến một cái rộng lớn lồng ngực bên trên nơi này bạch tích linh khuôn mặt đỏ lên nàng phát hiện chính mình vậy mà rót vào sở hàn nghi ngờ trong bất quá ở thời điểm này nàng không có thời gian đi n g h ĩ quá nhiều chuyện xấu hổ chỉ nghĩ hưởng thụ giờ khắc này hạnh phúc có thể chết tại trong lòng hắn dạng này kết thúc phương thức đầy đủ bạch tích linh trong tâm một trận vui mừng đối mặt với từ đạt càng ngày càng gần năm đấm một điểm đều không sợ bạch tự tại từ đạt nắm đấm tức đem doanh tại bạch tích linh trên người thời điểm một đạo huyễn ảnh theo bạch tích linh trước mặt hoạch qua cơ hồ là một m h á y mắt huyễn ảnh trồng vào nhau tạo thành một đầu mở ra bàn tay cái tay này là sở hàn ba nương theo lấy một cái thanh thúy thanh vang sở hàn bàn tay cùng từ đạt nắm đấm đụng vào nhau giang giác một cái cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên rõ ràng chuyển vào đến bạch tích linh thay trong loại thanh âm này phá lệ trói thai bạch bạch tích linh sắc mặt đ ố n g nhiên khi đó trở nên trắng bệnh nàng phản ứng đầu tiên liền tại sở hàn gãy tay nhưng mà một màn kế tiếp thì là để bạch tích linh mở rộng tầm mắt há to mồm mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thân s ắ c sở hàn đứng tại chỗ tay trai ôm bờ eo của nàng tay phải nắm chặt từ đạt nắm đấm toàn bộ người không nhúc nhích tí nào thậm chí liên một tia ba động đều không có truyền lại đến thân thể của nàng bên trên hòa a a a a từ đạt đ ỗ n g nhiên la hoàng lên nắm đấm trên thấu xương đau đớn xâm nhập đến hắn linh hồn trong để hắn vô cùng thống khổ làm sao có thể từ đạt không thể tin được kết quả này hắn trong mắt loe ra vẻ hoảng sợ thân thể của hắn bởi vì rất qua đau đớn mà run dày không thôi t i u tại hắn nắm đấm va chạm đến sở hàn bàn tay trong n g á y mắt Từ đạt cường ả m mình đập vào một khối cứng rắn tấm giác cứng không khối loại sát chính còn chắc thể phá rắn trên, bền đập đ vào là kêu ợ sợ c cái tấm sát. Từ đạt nhìn hướng về sở hàn bàn tay ánh mắt trong tràn tay trên, tại t đấm nắm nắm sở ánh nhìn hướng hàn bàn ngập này hắn hãi, h về lây i khắc à y i ố n giả như trên một tòa từ t r ờ ráng áp xuống đại sơn, đem hắn chấn áp ở bên dưới mặt, lệnh hắn hoàn toàn không thể động、đậy. Cường g đại đem đậy. dưới i mặt, thể ở cái này là một cái chân chính cường giả làm cho là t ừ đạt lại c u ồ n c vọng hắn hiện tại cũng thấy rõ thực lực của hắn đã đạt đến địa huyền cảnh đ ỉ n h phong thiên huyền cảnh phía dưới rất khó có người là đối thủ của h ắ n cho dù có người so với hắn lợi hại hơn cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy đánh bại hắn thiên huyền cảnh đó là cái thiên huyền cảnh cường giả từ đa sắc mặt biến rồi lại biến hắn làm sao đều không có nghĩ đến sẽ tại cái này địa phương lúc này gây đến một cái thiên huyền cảnh tồn tại toàn bộ càn khôn giới tổng cộng mới có mấy cái thiên huyền cảnh cường giả tiểu tử này không khỏi quá vô danh đi rồi đường đường thiên huyền cảnh cường giả vậy mà như thế bửa bãi vô danh đơn giản giống như là đang nháo lấy chơi đồng dạng từ đạt ta cùng bạch tích linh đến tham gia c ả n khôn các báo tên là nghĩ dựa theo các ngươi c ả n khôn các quy củ ra nhưng nếu như các ngươi c ả n khôn các quy củ tự là nắm đấm đại đạo lý k i a ta không ngại một quyền oanh mở các ngươi c ả n khôn các nhìn xem có ai dám cùng ta so một so năm đấm sở hàn băng lanh thanh â m vang vọng hành lang tại c ả n khôn các đại điện phía trong đến hồi quanh quẩn tràn ngập một cỗ uy lăng thiên hạ bá đạo phía dưới hít khá dét dét dét. bạch tích linh hít sâu một hơi con mắt của nàng trợn tròn lên trong mắt tận là hãi nhiên nàng giống như một đầu nhận lấy kinh hai bé thỏ trắng tránh tại sở hàn nghi ngờ trong lại mắt không chấp nhìn xem cái này tất cả nguyên lai、like、sở hàn mạnh như vậy bạch tích linh hơi hơi nhấc mắt theo nàng cái này chuyên môn góc độ từ dưới nhìn lên trên lấy sở hàn góc cạnh phân sáng mặt gương mặt này tại cường hoành thực lực biểu hiện hạ phảng phất đeo lên hào quang lộ ra phá lệ có nam nhân mị lực từ đạt ngươi vừa rồi muốn giết ta đúng không lúc này sở hàn xâm nhiên thanh â m vang lên thanh âm phía trong lộ ra một luồng sát ý lẫm liệt ta ta không phải ta không có ngươi chớ nói lung tung từ đạt hung hăng nuốt ngụm nước bọn hắn rõ ràng cảm thấy sở hàn trên người sắc cơ đông nhiên khi đó như rơi vào hầm băng toàn thân lông tơ đứng đấy tận là nổi da gà từ đạt nửa đời người đến nay lần đầu tiên cảm giác đến sợ hãi như vậy hắn lần đầu tiên cảm thấy mình khoảng cách tử vong gần như vậy vừa mới hắn còn nghĩ đưa sở hàn vào chỗ chết hiện tại kịch bản lập tức tự đảo ngược đi qua để hắn có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật ngươi có thể đi chết sở hàn không tiếp tục cùng từ đạt nói n h ả m nhiều sớm tại từ đạt vọng nghị bạch tích linh không có pháp ấn thiên phú thời điểm sở hàn đã trải qua cho từ đạt phán quyết tử hình chỉ là làm khi đó sở hàn không có nghị chấp hành nhanh như vậy hòa a a đau đau đau từ đạt cảm giác đến sở hàn càng ngày càng gấp bàn tay toàn thân bỗng nhiên khi đó vặn vẹo cùng một chỗ đúng quần trên một cỗ mùi hôi thối xuất hiện vậy mà trực tiếp dọa đến bài tiết không kiềm chế d ừ n g tay nhưng mà ngay lúc này một cái thanh âm uy nghiêm vang lên c h ậ t một cái lao nhân bay lên không d ậ m chân bỗng nhiên mà ra cái này lao nhân sắc mặt nghiêm túc hai đầu lông mày lộ ra băng lãnh càn khôn các q u ý củ đầu thứ nhất cái gì người tại càn khôn các bên trong không cho phép đánh nhau lao nhân ngữ khí trong hiện ra nồng đậm mệnh lệnh chi ý hắn hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn chỗ sâu trong con ngươi tận là phẫn nộ đàm lão cứu ta từ đạt đ ỗ n g nhiên quát to một tiếng cái này lao nhân đến phảng phất để hắn thấy được hy vọng sống sót giống như là một cái chìm thủy người liều mạng bắt lấy căn này cày cỏ cứu mạng các hạ còn không mau mau dừng tay đàm lao từ xa mà đến gần nhanh chóng hướng về sở hàn bay tới nhưng là giữa bọn hắn khoảng cách rất lớn y nguyên còn cần muốn một chút thời gian hừ sở hàn hừ lạnh một tiếng lập tức lộ ra một vệ cười lạnh ngươi lão tới thật đúng là thời điểm a như là thực lực của ta không bằng từ đạt bị từ đạt đánh bại hoặc người đánh chết các ngươi c ả n khôn cắt là không phải liền không có quy củ như vậy chương một n trăm bảy m ư trong nháy mắt oanh sát ba lại thêm sở hàn mắt lạnh như điện hắn đã sớm xem thấu cái này tâm tư của ông lão cái gọi là song trọng tiêu chuẩn không ngoài như là từ đạt ra thời gian dài như vậy cái này đàm lão đều chưa từng xuất hiện hết lần này tới lần khác từ đạt không phải là đối thủ chạy tới nói gì c ả n khôn các không thể đánh đấu thiện nghi đều để các ngươi chiếm thôi hóa ra ta cũng chỉ có thể bị đánh bị đánh tựu i nhìn không thấy phản kích tựu i bị lấy quy tắc danh nghĩa lấy ra ngăn cản sở hàn sắc mặt trở nên băng lãnh hắn bản không n g h ĩ đ ố i cản khôn các sử dụng bạo lực dù sao nơi này là cản khôn giới cùng hắn không oán không k i ừ u hắn không n g h ĩ phá hư nơi này nguyên bản không khí quân tử ái tải lấy có nói sở hàn mặc dù không phải là quân tử gì nhưng là hắn nghĩ muốn học tập phát ấn liền sẽ dựa theo cản khôn các quy củ ra sẽ không cưỡng ép đi cướp đ o ạ n trừ phi cái này cản khôn các làm cho hắn rất khó chịu đương nhiên sở hàn hiện tại t i ể u rất khó chịu gian g g i á c sở hàn bàn tay bông nhiên bóp lại làm ộ t cái tiếng xương nứt vang lên từ đạt nằm đấm toàn bộ bị sở hàn bóp nát đau đau đau đau đau. từ đạt hai con ngươi nhô lên khan giọng giống nói liền âm thanh đều theo run rẩy tựu tại sở hàn bóp nát từ đạt nắm đấm trong n g á y mắt từ đạt kém chút bất tỉnh đi qua nhưng lại bị đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào thần đi để hắn phá lệ thanh tỉnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo từ đạt cái chán xuất hiện theo gương mặt hai bên hướng phía dưới vạch tới đàm lao chính đang bay tới đường trên hắn nhìn đến thế cục biến hóa sắc mặt bỗng nhiên khi đó trở nên xanh xám không so người thật to gan đàm lão nổi giận gầm lên một tiếng hắn âm thanh sóng cuộn cuộn mang theo bàng bạc linh lực trận một cỗ kinh khủng uy áp d á n g lâm tại sở hàn thân bên trên ông sở hàn bả vai hơi đ ộ n g một chút một cỗ huyền ảo không gian năng lượng tỏ khắp tại hắn cùng bạch tích linh thân trên hắn không sợ đàm la huy áp nhưng là bạch tích linh không được ừ n chuyện gì xảy ra bạch tích linh đôi mắt đẹp trong tránh qua một vệ kinh ngạc nàng vừa mới rõ ràng cảm giác đến đương nhiên thiên huyền cảnh cường giả kinh khủng uy áp nhưng là vẹn vẹn là một nháy mắt t i ể u biến mất không thấy hiện tại nàng đứng tại càn khôn các hành lang trên ánh mắt nông lung lung lại có một loại đang giận ngâm nước trong cảm giác bạch tích linh cũng không biết toàn thân của nàng đều bị sở hàn lấy không gian chi lực bao phủ giống như một cái không gian gông xiềng nhưng lại cũng không hạn chế bạch tích linh hành động vậy liền coi là lá gan lớn sao sở hàn khỏe miệng n ế t lên một vệ tý cười hắn nắm vút từ đạt sủi lơ xuống tới bàn tay lập tức ngay trước đàm lao trước mặt một cước hướng về từ đạt thân đá lên đi qua ngươi dám đàm lao hai con ngươi xích h ồ n g như muốn phút lửa hắn hợp lực hướng về sở hàn xông lại vậy mà hắn thiên huyền cảnh tu vi tốc độ đã tăng lên tới cực hạn lại còn là kém như thế nhất đại lộng điểm chỉ có thể gửi hy vọng có thể đem sở hàn c h ấ n nhiếp thiên huyền cảnh lão nhân có thể c h ấ n nhiếp sở hàn sao đáp án đương nhiên là phủ định tại đàm lão lo lắng chú nhìn tới hạ sở hàn bàn chân như c h ậ m giống như nhanh trung điệp đá vào từ đạt đan đ i ể n trong bụng b à n h một cái bạo phá thanh âm ẩm vang vang lên nương theo lấy đạo thanh âm này từ đạt bay ngược mà ra không trong tiên huyết không cầm được xuất hiện bay ngược mà ra lộ tuyến vừa hảo là đàm lao bay tới lộ tuyến đàm lao sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi tranh thủ thời gian tiếp lấy bay ngược mà đến từ đạt một cỗ hùng hậu linh lực tràn vào đến từ đạt thân trên trong nháy mắt đôi mắt phía trong hung quang bạo trướng từ đạt p h ế đi đàm lao v ẻ n vẹn là do xét một chút lập tức phát hiện từ đạt kinh mạch đã hoàn toàn bị chấn bể đan điền lại thêm là nhận lấy hủy diệt tính súng kích một thân tu vi v õ đạo hoàn toàn tan thành mây khói quy về hư không từ nay về sau Từ đương ạ hoạ. đạt, t rốt thậm thể trực tiếp giết chết từ r cuộc chí cả khắc có đều không không không phải pháp hàn ngay ấn giả, võ mà Sở là ớ c lực lượng nắm giữ cực mạch, có có phế phần phần phá hàn mạnh, không nhiều, một phần không thiếu, hoàn mỹ phá hủy từ đạt kinh mạch, nhưng không khi không hiểm tính bỏ bất từ đạt. một một từ đạt trí từ đối để đạt đó đ mạng, tạm mạng. Sở lượng nắm nguy giữ ư mỹ kỳ nhiên cái này tất cả ánh vào đến đảm lao trong mắt thì là sở hàn muốn giết chết từ đạt nhưng là lực lượng không đủ không thành công tại từ đạt chống cự xuống miễn cưỡng xung kích làm vỡ nát kinh mạch tử r trong mắt, từ đạt kinh mạch bị phế, là trùng tránh, rơi trên trên, trên trở ù n Không kinh nhân tố. Siêu. Đàm lao thân ảnh nhất chân xuống phóng giận lệnh gương mặt trở nên giữ tợn bông g hợp. mạch phế, hợp hai sai. Siêu. sắc lao lao Tại giữ mắt, từ đạt tố. đất, từ đạt mặt đất mặt mặt mặt đàm Đàm đem đã là éo. bị Tiểu dữ, ngươi tại càn khôn các động thủ cái này đã trái với càn khôn các quy định ngươi tại đến đến cảnh cáo của ta về sau vẫn như cũ động thủ không xem cảnh cáo của ta tội thêm nhất đẳng hiện tại ngươi lại phế đi càn khôn các pháp tấn sư từ đ ạ n đã là tội không thể tha thứ đàm lão lạnh lùng nhìn chăm chú lên sở hàn hắn không có tại sở hàn thân trên cảm giác đến nhận chức gì linh lực ba động nghĩ đến tu vi võ đạo có thể là xen vào địa huyền cảnh cùng thiên huyền cảnh trước đó nói lời nói thật đàm lão là không tin sở hàn sẽ là thiên huyền cảnh cường giả còn trẻ như vậy người làm sao có thể là thiên huyền cảnh cường giả ngươi cho ta bày ra nhiều như vậy tội trạng sau đó thì sao sở hàn khỏe miệng lộ ra khinh thường độ cong cười lạnh nói coi như ta tội ác tài trời ngươi lại có thể làm gì ta thế các ngươi càn khôn các lại có thể làm gì ta đây hít Bạch bí bí tại cạnh loạn, loạn. đại hạn. tích góc ngực con cùng thức đến sở hàn có thể là một cái cường giả về sau, nàng càng phát giác linh hít hơi, hàn nghi nhìn phân như hiệu phanh phanh khi hàn thể phát hàn thần bí không so, phản phất mênh hải, một mắt nhìn không một trong, mặt, Từ một tràn mật một mắt là giống giả giới nàng ngờ ngừng sáng gương sông nàng đến nàng ngập ngông đến sâu sở sở sau, sở so, đầu ý về nhưng ì n không đến chỗ sâu đáy biển. Thiên huyền cảnh chỗ đáy c sâu ờ giả, cường Nhưng đối với bạch tích Linh nói đi, này là thuộc về thiên tại, đại địch. về vô Bạch Tích thuộc thần tồn là này mà mạnh như vậy người lại bị sở hàn không xem thậm chí theo sở hàn ngôn từ phía trong nàng đến đến một loại đàm lão căn bản không thể cầm sở hàn như thế nào kết luận nếu quả thật là như thế như thế sở hàn là cấp bậc gì cường giả tại thời khắc này bạch tích linh đôi mắt phía trong lộ ra thật sâu rung động cùng h ã i nhiên nàng đã không dám kế tiếp theo hướng xuống suy nghĩ gương mặt của nàng đỏ bừng cảm thấy tất cả quá điên cuồng lão phu đàm hải tung hoành nhất sinh cho tới bây giờ không có gặp đến qua ngươi dạng này cồn vào người ta có thể đem ngươi thế nào ta có thể đem ngươi đưa vào địa ngục đàm lão vừa xài bước ra toàn thân khí tức bạo khởi cồn g phóng linh lực bắn ra mà ra huyện ngược hải sóng đè ép tại sở hàn thân trên trong nháy mắt một trưởng vô r a ông đàm lao trưởng thế hung mãnh liên miên bất tuyệt kinh khủng uy áp xâm nhập tại sở hàn thân trên toàn bộ người lựa giận trùng thiên s á t ý tung h à n h vậy ngươi trước hết đi địa ngục tìm kiếm đường đi sở hàn hời hợt nói toàn thân vẫn không có nửa điểm khí thế vẹn vẹn giơ tay lên con ngón đ ú n g ra hiu giờ khắc này một bộ hình ảnh kỳ lạ xuất hiện giữ tợn âm trầm kinh khủng đàm lão bất luận nhìn thế nào cũng là khí thế mười phần tràn trề vô địch nhưng là tại đàm lao trước mặt thanh niên áo trắng sở hàn lạnh nhạt tự nhiên trong nháy mắt mà ra ông trong một t r ớ c mắt đàm lão vị trí không gian giống như bình tĩnh mặt nước ném vào một khối đá nổi lên một cái rất nhỏ gợn sóng lập tức đàm lao thân thể bị bàng bạc không gian chi lực nghiền nát trở thành bột mịn g ngáy ông gọi song trọng không ngoài gian từng không oanh sát. Ba lại thêm. Sở hán mắt lạnh như điện, hán này chuẩn, như như này hiện, lần này tới lần sát. cái vậy, mắt thêm. mắt sớm xem tâm đàm thấu tư tiêu Từ đạt thời xuất hết tới từ đạt thủ. láo, lao Ba của ra chưa khác phải Sở lại là là. là cái dài cái đối đã đều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 liền sẽ r ử a theo cản khôn các quy củ ra sẽ không cưỡng ép đi c ấ ớ p đ o ạ n trừ phi cái này cản khôn các làm cho hắn rất khó chịu đương nhiên sở hàn hiện tại tựu i rất khó chịu giang giác. sở hàn bàn tay bông nhiên bót lại làm ộ t cái tiếng xương nứt v ă n g lên từ đạt n ắ m đấm toàn bộ bị sở hàn bóp nát đau đau đau đau đau, đau. từ đạt hai con n g ư ờ i n ô lên khan giọng giống nói liền âm thanh đều theo run rẩy tựu i tại sở hàn bóp nát từ đạt nắm đấm trong nháy mắt từ đạt kém chút bất tỉnh đi qua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 sở hàn không có trực tiếp giết chết từ đạt mà là trước phế bỏ từ đạt sở hàn đối lực lượng nắm giữ cực mạnh một phần không nhiều một phần không thiếu hoàn mỹ phá hủy từ đạt kinh mạch nhưng không có bất kỳ trí mạng để từ đạt tạm khi đó không có nguy hiểm tính mạng đương nhiên cái này tất cả ánh vào đến đàm lao trong mắt thì là sở hàn muốn giết chết từ đạt nhưng là lực lượng không đủ không thành công tại từ đạt chống cự xuống miễn cưỡng xung kích làm vỡ nát kinh mạch trùng hợp không sai tại đàm lao trong mắt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 ngươi lại có thể làm gì ta thế các ngươi c à n khôn cắc lại có thể làm gì ta đây H -h -h -z -z. Bạch bí bí biển. bạch tại cạnh loạn, loạn. đại hạn, tích góc ngược con cuồng thức có cái cường càng giác chỗ cảnh cường tích linh hít sâu một hơi, nàng tại sở hàn nghi ngờ trong, đầu nhìn góc phân sáng gương mặt, ngược giống như hiệu con sông loạn, phanh phanh khi hàn thể phát hàn thần bí không so, phản phất tràn ngập bí mật ngông đại hải, một mắt nhìn không đến giới hạn, nhìn không đến chỗ sâu đáy biển. Thiên huyền linh một tròn, mặt, Từ một tràn mật một mắt là giống giả giới giả, đối với bạch tích linh nói đi. nàng ngờ ngầm sáng gương sông nàng đến nàng ngập ngông đến đến sâu sở sở sau, sở so, sâu đầu mềm đáy ý về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 đàm lao thân thể bị bàng bạc không gian chi lực nghiền nát trở thành bột mịt c ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi lăm kỷ gia thiếu gia kỷ tường bốn lại thêm trong lúc nhất thời toàn trường t í c h mịch bạch tích linh c h o n g váng từ đạt cũng c h o n g váng bọn hắn người nào đều không có nghĩ đến chuyện kết quả sẽ là như thế này thiên huyền cảnh cường giả đàm hại chết vẫn là bị hời hợt một chiêu miệu sát lộc c ụ c từ đạt thật sâu nuốt n g ụ m nước bọn hắn ngốc ngốc nhìn xem sợ h à n đôi mắt phía trong tràn đầy sợ hãi ngay một k h ắ c này hắn liền thân trên đau đớn đ ề u quên sở hàn bạch tích linh kinh ngạc nói không ra lời nàng hoàn toàn mậu bức nghĩ đến sơ gặp sở hàn thời điểm nàng còn đi khuyên bảo sở hàn không khỏi một trận e lệ gương mặt nóng bỏng p h i m hồng ta nói qua không có người có thể tổn thương đến ngươi sở hàn đối bạch tích linh mỉm cười mặt trên cực kỳ nhẹ nhõm hoàn toàn không có bất kỳ dị thường phảng phất vừa rồi tất cả đều không có phát sinh qua thay lời khác nói thật giống như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm đương nhiên tại sở hàn chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ bạch tích linh hoàn toàn mất tấc vông không biết nên muốn như thế nào càn khôn các thiên huyền cảnh trưởng lão đều bị giết chết cái này càn khôn các sợ là không thể chờ đợi chúng ta là đến càn khôn các báo tên bây giờ còn chưa báo tên thành công đương nhiên muốn kế tiếp theo đi báo danh sở hàn trong lúc nói chuyện bàn tay nhẹ nhàng vung lên đ ố n g nhiên khi đó một k h ố b ả n g bạc không gian chi lực nổi lên tỏ khắp tại từ đạt thân bên trên bạch ngay sau đó từ đạt ngã xuống đất trên thân thể bị trực tiếp nâng lên phảng phất có người khống chế thân thể của hắn hướng về sở hàn đi tới sao chuyện gì xảy ra từ đạt sắc mặt đại biến hắn phát hiện mình không thể khống chế chính mình hắn hiện tại tựa như là một cái giật dây con rối bị người khống chế tứ chi từ đạt ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót mang ta cùng bạch tích linh đi báo tên sở hàn thấp giọng thanh â m khoan thai vang lên hít kz h từ đạt hít sâu một hơi mặt trên lộ da kinh dùng k h ỏ e mắt ta quang lường một mắt bạch tích linh mặt trên lộ da vẻ làm khó cái này cái này ta cũng có thể dẫn ngươi đi báo tên nhưng là bạch tích linh nếu như ta mang nàng đi báo tên kỷ ra người sẽ giết chết ta từ đạt thấp giọng nói ngươi như là không mang theo nàng đi báo tên ta hiện tại t i ệ u giết chết ngươi sở hàn lánh mâu phía trong bắn da ra xâm nhiên sát cơ cái này một sợi sát cơ trong nháy mắt bắn da tiến vào đến từ đạt đáy lỏng lệnh người phát lệnh ta ta ta hiểu được từ đ ạ t đắng chát thở ra một hơi một câu nói kia phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân dẫn bọn hắn đi báo tên kỷ ra sẽ giết chết hắn không mang theo bọn hắn đi báo tên chết ngay bây giờ vô luận hướng về phía trước còn là hướng về sau cũng là một cái chết v â n v â n từ đ ạ t đôi mắt phía trong ẩn ẩn tỏa sáng ra một sợi tinh mang hắn vụng trộm nhìn một mắt bạch tích linh nao trong đột nhiên thông suốt đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng hắn theo bạch tích linh cùng sở hàn mật thiết trình độ trên nhìn ra hai người không tầm thường quan hệ đã như vậy kỳ gia tất nhiên sẽ không để qua sở hàn trước dẫn bọn hắn đi báo tên đem mạng nhỏ bảo vệ ra về sau tại bọn hắn cùng kỳ gia mâu thuẫn trong nhìn xem có thể hay không tìm đến cơ hội sống sót bên này đi từ đạt sau khi nghĩ thông suốt lập tức hướng về trong đó một cái phương hướng nhìn lại lập tức căn bản không cần hắn dùng sức thân thể của hắn tiểu tự, tự động hướng về bên kia đi lại từ đ ặ t chỉ phương hướng là một đầu hành lang dài r à n g r ặ c khi bọn hắn ba người đi đến cuối thời điểm là một gian cổ phát phòng ở cửa phòng gấp bế không âm thanh vang phổ thông sơ thẩm người đều sẽ đem danh tự đăng ký ở chỗ này mặt nửa tháng sau chúng ta nói thông chi phía trên này người đến c ả n khôn các tiến hành trung thẩm phổ thông trung thẩm t i u là c ả n khôn các học sinh từ đạt khiếp đảm giới thiệu nói hắn hiện tại sợ nhất sự tình không phải đắc tội k ỳ ra hắn chịu mang theo sở hàn cùng bạch tích linh lại tới đây báo tên đã trải qua tội qua kỳ sở hàn t nhàn nhạt lên hàn báo t về sau, tiếng h i phi t chết. đạt bỗng nhiên khi đó lệnh từ đạt tâm như rơi vào hầm băng lương băng không so ba cái người đi vào báo tên gian phòng nơi này là một cái văn phòng trên mặt bàn có báo tên bảng biểu bên cạnh đặt vào không tệ không dày một chồng chúng ta báo tên đi sở hàn đối bạch tích linh cười nói mặc dù hắn hiện tại đối c ả n khôn cắt rất thất vọng nhưng là cái này c ả n khôn cắt tại bạch tích linh trong mắt vẫn là thần thánh trang trọng đã như vậy vậy liền dứt khoát để bạch tích linh vui vẻ được rồi sở hàn cùng bạch tích linh phân biệt điền bảng biểu trên tin tức trong đó liên quan tới địa chỉ loại hình tin tức sở hàn điền toàn là bạch tích linh làm hai người điền song sau t ừ đạt muốn nói lại thôi do dự một hồi còn là mở miệng cái kia báo tên là cần muốn giao nạp phí d ụ n g mỗi cái người năm khối càn khôn thạch t ừ đạt lúc nói chuyện không ngừng nhìn chăm chú lên sở hàn sắc mặt sợ cái này cường giả một cái không cao hứng đem hắn cho c h ụ c chết sở hàn ngược lại là không có cái gì phản ứng sắc mặt không so lạnh nhạt cái này càn khôn thạch cựu là thần vũ đại lục phi thường thường gặp hát d i ệ u thạch nói cách khác là năm khối cựu là năm vạn khối hắn đều cầm ra được sở hàn không thèm để ý nhưng bạch tích linh để ý a năm cái càn khôn thạch ngươi tại sao không đi đoạn bạch tích linh tức giận nói tay nàng trên tổng cộng không có mấy khối càn khôn thạch giao ra năm khối về sâu nàng cũng không có cái gì số lượng dự trữ chỉ là càn khôn thạch mà thôi sở hàn cười k h o á t k h o á t tay lập tức cổ tay khẽ động thạch khối càn khôn thạch bất ngờ xuất hiện lập tức đập tại cái bàn trên thấy từ đạt trong tâm giận mình rung động nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đây rốt cuộc là thần thánh phương nào hả không chỉ có có được thực lực mạnh mẽ còn cũng có thể sau đó cầm ra càn khôn thạch dạng này người làm sao lại thấp như vậy điều thực lực này không có đạo lý điệu thấp a sở hàn giao nạp càn khôn thạch về sau báo tên trình tự làm việc tính là chính thức hoàn thành giải khai từ đạt trên người không gian c ô n g s i ề n g từ đạt ta tạm thời tha cho ngươi một mạng ngươi tự giải quyết cho tốt như là lại trêu chọc ta hoặc người là bạch tích linh liền sẽ không lại có chuyện dễ dàng như vậy sở hàn băng lanh thanh âm truyền vào từ đạt thai t r ồ n g đ ồ n g nhiên khi đó lệnh từ đạt như được đại xá mặt trên lộ ra vẻ mừng như điên quỳ tạ ân không giết từ đạt cạch làm một tiếng quỳ tại địa trên cố nén đau đớn trên người cạch cạch cạch cho sở hàn dập đầu trong lòng của hắn rất rõ ràng c h ỉ ít sở hàn không hề rời đi hắn tựu còn không tính là an toàn sở hàn không tiếp tục để ý từ đạt ngược lại nhìn hướng về bạch tích linh một phát bắt được người xem cổ tay trắng chúng ta hồi bạch phụ đi nửa tháng sau lại đến tham gia trung thẩm là được rồi、ừ. bạch tích linh gật gật đầu tiếng như môi vo ve thẹn thùng không so nàng cảm giác chính mình theo trong quỷ môn quan đi một vòng mặc dù tại cản khôn các thời gian không dài nhưng lại cảm giác giống như qua mấy cái thế kỷ hai người đi ra báo tiên phòng xuyên qua cản khôn các hành lang đi ra cản khôn các kéo kẹt sở hàn đẩy ra cản khôn các đại môn cùng bạch tích linh sóng vai cất bước mà ra tay của hắn bên trên truyền lại lấy nhiệt lưu cho bạch tích linh lấy dũng khí cùng năng lượng hắn tại lúc tiến vào tự biết ra về sau sẽ đối mặt tình huống gì bệnh bệnh bệnh chính như sở hàn sở liệu nghĩ tới như vậy hai người bọn họ người sau khi ra ngoài vô số nói ánh mắt tập trung tại thân thể của bọn hắn bên trên hai người các ngươi cuối cùng ra ta còn tưởng rằng các ngươi tránh ở đâu mặt không dám đi ra đây lúc này một người mặc kim sắc hoa phục tuổi trẻ theo bảy người trong đi ra mặt của hắn trên hiện ra tức giận căn bản không cần giới thiệu sở hàn đoán đều có thể đoán đến người thanh niên này thân phận kỳ gia thiếu gia kỷ tường t r ư ớ c 1275, kỳ gia thiếu gia kỷ tường bốn lại thêm trong lúc nhất thời toàn trường tinh mịch bạch tích linh c h o n g váng từ đạt cũng c h o n g váng bọn hắn người nào đều không có nghĩ đến chuyện kết quả sẽ là như thế này thiên huyền cảnh cường giả đàm hại chết vẫn là bị hời hợt một chiêu miệu x á t lộc cộc từ đạt thật sâu nuốt n g ụ m nước bọn hắn ngốc ngốc nhìn xem sở hàn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 thật giống như bóp chết một tại. như nhẹ nhõm đương như giống đương kiến con bóp sở hàn chúng trong a sao tiếp tích linh hoàn toàn mất tất biết nên muốn như thế thiên giờ? linh xuống muốn huyền hoàn vông, không nên như nào, cản khôn các thiên huyền cảnh làm bây Bạch các ư ở n g l ã đều bị giết chết. cái chết, à là y cản các khôn n k h ô sợ thể ta chờ Chúng đợi. lúc à thành hàn đến đương đi kế tiếp cản khôn tên, còn tên công, nhiên muốn danh. Sở hàn trong các chưa theo báo báo báo bây giờ Sở l nói chuyện bàn tay nhẹ nhàng vung lên đ ố n g nhiên khi đó một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực nổi lên tỏ khắp tại từ đạc thân bên trên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 đã trải qua tội kỳ ra hiện tại hắn sợ nhất là sở hàn báo tên về sau trở tay tựu đem hắn giết chết từ đạt phi thường rõ ràng hiện tại là một cái thời khắc quan trọng nhất hắn mang sở hàn cùng bạch tích linh báo tên về sau hắn đem bị vây một cái không có cái gì giá trị lợi dụng giai đoạn không có giá trị lợi dụng cũng không có bảo mệnh thẻ đánh bạc ừng sở hàn nhàn nhạt lên tiếng đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh từ đạt tâm như rơi vào hầm băng lương băng không so ba cái người đi vào báo tên gian phòng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 sở hàn đoán đều có thể đoán đến người thanh niên này thân phận kỳ gia thiếu gia kỳ tường chương một nghìn hai trăm bảy mươi sáu l ờ i không la mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ qnz không thôi năm lại thêm kỳ tường liếc mắt liền thấy được sở hàn dắt bạch tích linh tay trong lòng ghen tuông phóng lên tận trời hóa thành vô tận l ử a giận tiểu t ử này cũng dám cùng bạch tích linh đi gần như vậy kỳ t ư ờ n g phi thường vừa ý bạch tích linh chính xác nói là phi thường thích bạch tích linh bề ngoài Cái này k h hắn i đối ế n bạch tương í c có h linh h loại gần n một bệnh bạch bị bạch Hiện trạng điên cuồng. Hiện tại, hắn nhìn đến bạch tích linh cùng、sở、hàn đứng chung một chỗ, đồng thời bị sở hàn tay, ở sâu trong nội sinh linh nghĩ. không đến, n tích chỗ, thời hủy tích phải tại, một tay, tâm Ta rắc g đã đi sâu suy sở sở ở ra ư i c ũ đừng nghĩ đến đến. nghĩ Ngươi so trong a t ư được tương ớ c đến, đi này nàng. hủy ta tiểu t Kỳ r tâm đang điên cuồng gào thét t i ự u ngay cả chính hắn đều không có chú ý đến loại chuyển biến này hàm răng của hắn chăm chú cắn cùng một chỗ gần như sắp muốn đem chính mình nhà cho bật nát đông nhiên khi đó k ỳ tương nắm thật chặt nằm đấm khớp xương ở giữa bởi vì dùng sức quá mạnh nổi lên nhàn nhạt bạch s á c khuôn mặt anh tuấn đều dần dần trở nên bắt đầu v ạ n mẹo cho người một loại dữ tợn cảm giác bạch tích linh là chỉ có thể thuộc về ta một người k ỳ tương mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói mỗi lần gặp đến bạch tích linh trong tâm đều sẽ dâng lên một cỗ chiếm thành của mình xúc động cái này khiến hắn cuối cùng quyết định hướng đi bạch ra sớm mà lại mở ra bạch ra không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc hô hô thanh do thổi qua toàn trường tĩnh. yên、tính. vô số nói ánh mắt lạc tại kỷ tường thân trên cho dù ai đều có thể nghe đến kỷ tường phẫn nộ trong lòng tầm mắt của mọi người chuyển đến sở hàn thân trên nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong không khỏi tràn đầy thương hại thậm chí có chút người hiển nhiên đã thấy sở hàn hạ c h à n g cùng thảm trạng bọn hắn đều không nhận biết sở hàn không biết sở hàn là ai coi như không có bất kỳ một cái nào người biết sở hàn bối cảnh thời điểm liền sẽ cảm thấy sở hàn chút nào không bối cảnh mặc dù bọn hắn không biết sở hàn là cái gì thân phận nhưng là bọn hắn đều biết kỷ tường thân phận a kỷ t ư ờ n g thế là kỷ gia thiếu gia kỷ gia càn khôn giới trong lấy tên pháp tấn gia tộc kỷ gia láo tổ tông tự là càn khôn các ba vị pháp tấn đại năng một trong tại càn khôn các có lớn vô cùng quyền nói chuyện nguyên nhân chính là như thế chúng nhân đều muốn nịnh b ỡ lấy hảo kỷ gia cho dù là bất thiện ngôn t ử cũng muốn làm đến không thể đắc tội kỷ gia dù sao trong càn khôn giới lấy pháp tấn vi tôn mỗi cái người đều muốn tiến vào càn khôn các đi học tập pháp tấn một bên là không có cái gì bối cảnh một bên là pháp ấ n đại năng gia tộc đem hai cùng so sánh lập tức phân cao thấp cơ hồ không có bất kỳ ngoại lệ ở đây chúng nhân toàn đều đứng ở kỷ tường bên này toàn đều cho rằng cái này sự kiện đem lấy kỷ tường chiến thắng mà kết thúc công việc duy một lo lắng có lẽ tựu i là kỷ tường sẽ xử trí như thế nào hai cái này người chúng nhân suy nghĩ thời điểm sở hàn đột nhiên động hắn không có hướng về phía trước cũng không lui lại vẹn vẹn chỉ là tại nguyên chỗ q u a n người đối mặt bạch tích linh tại vô số nói ánh mắt nhìn chăm chú sở hàn chậm rãi giơ tay lên khẽ vớt bạch tích linh nhu thuận sợi tóc đôi mắt phía trong hiện ra vẻ nghiêm túc vừa rồi có người nói chuyện sao sở hàn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với bạch tích linh hỏi nói lời này một ra toàn trường yên lặng mỗi cái người mặt trên đều bộc lộ ra vẻ không thể tin được bọn hắn không thể tin vào thai của mình lại có thể nghe được lời như vậy tiểu tử này không muốn sống nữa chúng nhân mặt mũi tràn đầy không hiểu bọn hắn nhìn hướng về sở hàn ánh mắt phía trong nổi lên nói nói dị sắc giống như là đang nhìn giống như kẻ ngu cái này người sợ là đầu có vấn đề a công nhiên cùng kỷ ra là địch đây quả thực t i ể u là sống dính nhau a k ỳ tương c h o mày hắn lập tức không có kịp phản ứng không phải rất rõ ràng sở hàn ý tứ của những lời này nhưng là hắn chịu rõ ràng tiểu tử này tại không xem hắn phốc phốc đột nhiên bạch tích linh một cái nhịn không được cười ra tiếng tuyệt mị gương mặt trên lộ ra một vệt như hoa nét mặt tươi cười trong nháy mắt kinh diễm khi đó ánh sáng giờ khắc này kỷ t ư ờ n g nhìn có chút ngây người chật trong lòng dâng lên một vệt càng thêm cực nóng phẫn nộ cùng ghen ghét bạch tích linh một mực lạnh như băng đối mỗi cái người đều lạnh đối đ à i hắn lạnh hơn lại không nghĩ đến hiện tại đối một cái không biết nơi nào xuất hiện t i ể u tử như vậy ô nhu bạch tích linh không biết kỷ tường ý nghĩ nàng cũng căn bản không nghĩ để ý tới kỷ tường ý nghĩ kỷ t ư ờ n g thế nào cùng có tức chết cái chủng câu trực chí chỉ Bạch tích có chứ. cái có nàng không quan Nàng hiện hàn đơn giản người không đền mạng liền tưởng như không thấy, thậm chí ám chỉ kỷ tưởng không người. linh Không không nghe đến gì. gì với với rồi, loại kia. tiếp phải môi, phối là làm kỳ kỷ kỷ hệ phát thấy, thậm hợp bất xấu Một lát quá đầu. đều Ta ám sở đem mím bất quá tương đối nói đi bạch tích linh diễn kỹ còn kém nhiều cho người một loại rất tận lực cảm giác nhưng hết lần này tới lần khác loại này rất tận lực cảm giác lại làm cho kỷ tường cảm giác đến càng thêm n ụ c nhã hồn khiên mộng nhiếu nữ thần vậy mà đang tận lực phụ họa cái tiểu tử thối kia trận tròn mắt nói lời bịa đặt có thể nhẫn mại không thể nhẫn n ụ c ca kỷ tường vừa muốn phát khó khăn sở hàn thanh âm bước đầu tiên vang lên đúng không ta cũng không có nghe đến có người nói chuyện ngược lại là nghe đến một con chó tại sổ loạn cũng không biết là nhà ai dưỡng dạy dỗ kém như vậy hít kha z z z sở hàn lời này một ra toàn trường hít sâu một hơi mỗi cái người mặt trên đều có càng thêm nồng đậm rung động cùng kinh hãi tiểu tử này quá cắn rỡ cái này đã không phải ám chỉ kỷ tường không phải người cái này căn bản liền là công khai chửi kỷ tường là c h ó a kỷ t ư ờ n g cái gì người a n à y thế là kỷ gia thiếu gia đương đương kỷ gia thiếu niên tại trước mặt mọi người ngay trước mặt mọi người bị nhục nhã là một con chó cái này đã không phải đắc tội kỷ tường đơn giản như vậy đây quả thực tiệu là đem toàn bộ kỷ gia đều đắc tội chúng nhân nhìn hướng về sở hàn ánh mắt phía trong trở nên càng thêm rung động bọn hắn không có nghĩ đến cái này tuổi trẻ lại là như vậy lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi theo càn khôn c ắ p đi ra ngoài tổng cộng nói hai câu nói thế hai câu này lại giống như là đao thật sâu đâm vào kỳ ra trái tim trong tiểu tử ngươi muốn chết kỷ tương sắc mặt đ ố n g nhiên khi đó trở nên xanh x á m một mảnh sóng giữ phẫn nộ cũng không còn cách nào ức chế bàn chân của hắn đ ố n g nhiên hướng về mặt đất trên đ ặ t mạnh trực tiếp sử dụng bọn hắn kỷ ra ra truyền thân pháp hướng về sở hàn phóng đi kỷ tương tốc độ cực nhanh mấy bước liền vọt tới sở hàn trước người toàn thân nổi lên linh lực ba động trọn vẹn đạt đến địa huyền cảnh thứ ba tầng nấc thang độ cao c ư ờ n g hoành tu vi võ đạo cũng là kỷ tường tiêu ngạo vô liếng một mực được xưng là thiên tài hắn đối với thế hệ người không có bất kỳ e ngại nhưng mà sở hàn không phải bình thường thế hệ người thậm chí cũng có thể nói thân làm sở hàn thế hệ là đợi này người nhất đại bi ai tựu i tại kỷ tường sông thân mà qua thời điểm sở hàn khỏe miệng n ế t lên một vệt nhàn nhạt tiếu dung t r ậ t thân ảnh nhất tránh giống như quỷ mị hoạch qua nói đạo tàn ảnh sở hàn tốc độ càng nhanh động tác lại thêm lưu loát cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới kỷ tường trước người tốc độ nhanh chóng lệnh người liễu lưới thật nhanh chúng nhân trong tâm kinh hô một tiếng ánh mắt của bọn hắn đều bỏ ra hoàn toàn nhìn không đến sở hàn đi nơi nào không chỉ có chúng nhân nhìn không đến tựu i ngay cả kỷ tường cũng thấy không rõ hắn thân thể còn duy trì vọt tới trước quán tính cũng đã đi đã mất đi mục tiêu ba đột nhiên thanh âm thanh thúy vang lên kỷ tường thân ảnh tại chúng nhân ánh mắt nhìn chăm chú bay ngược mà ra ngã nhào trên đất bên trên siêu cơ hồ là một m h á y mắt sở hàn một lần nữa về tới vừa rồi vị trí nếu như không phải này một lời nói tàn ảnh một lần nữa hồi đến hắn thân trên phảng phất căn bản không có gì chuyển qua kỷ tường trong mắt có thật sâu mờ mịt mặt mũi tràn đầy mỡ bức không biết chuyện gì xảy ra sắt này về sau kỷ tường cảm giác đến mặt phát h ỏ a cay đau đớn tại hắn tinh tế tỉ mỉ non mềm khuôn mặt trên một cái đỏ rực thủ trường ấn chính tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng mà lên một nhớ thai quang sở hàn quạt kỷ tường một nhớ thai quang chúng nhân hung hăng nuốt nước miếng một cái chuyện như vậy bọn hắn nghĩ cũng không dám mớn thường lời nói đánh chó cũng có muốn nhìn chủ nhân không biết ta ngay bây giờ đánh con chó này có thể hay không đem chủ nhân dẫn ra ngoài lúc này sở hàn r ộ n g hời hợt vang lên trực tiếp làm cho cầm xuống nghị chỗ sung yếu đi lên kỷ gia trưởng lao dừng bước hít kzzz h chỉ một thoáng lệnh chúng nhân lại lần hít sâu một hơi mỗi cái người mặt trên đều nổi lên vẻ phức tạp cái này là chu tâm lời a chúng nhân nhìn hướng về sở hàn ánh mắt lại lần phát sinh biến hóa xem ra người thanh niên này cũng không đơn giản dựa theo lời này ý tứ như là sở hàn đánh kỷ tường như thế tức đem đứng ra là kỷ tường chỗ dựa nhưng là là kỷ tường chủ nhân Kỷ t ư ờ người bên n g mấy cái kỷ ra trường lời ã o trong toàn mắt mặt như thang đen, tại cái này tiết cốt mắt trên, vậy mà toàn cũng không dám xuất thủ. nháy như đen, này cũng không n cái dám vậy mà ư lời đáng sợ a nếu là bọn họ hiện đang xuất thủ trợ giúp kỷ tường vậy đơn giản t i ể u là chủ động đi kỷ tường thân trên dội cho bẩn thủy a hoặc là thuộc về gián tiếp thừa nhận bị đánh kỷ tường là chó hoặc là thuộc về gián tiếp trở thành chính mình là kỷ tường chủ tử cái này ai dám a bọn hắn còn chỉ vào kỷ ra ăn cơm đây huống hồ ném đi bát cơm là chuyện nhỏ ném đi mạng nhỏ vậy liền là đại sự trong lúc nhất thời kỷ tường sau lưng theo tới các trường lão toàn đều giống như một cọc gắt gao đứng tại chỗ ai cũng không dám tiến lên đây nhúng tay Bạch! toàn trường vô số nói ánh mắt tập trung tại sở hàn thân trên bọn hắn bỗng nhiên khi đó cảm thấy cái này không có thấy qua người tuổi trẻ cực kỳ đáng sợ t r ư ớ c 1276, lời không la mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ qnz không thôi năm lại thêm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 Kỷ tường mỗi c hô ữ mỗi mỗi tâm một chiếm mình sớm, mà cỗ nói, linh, Cái khiến cuối đi lại câu ra bạch tích của xúc cùng bạch bạch dâng đều quyết lạnh lùng lần lên đến trong thành động. này hắn định hướng h gặp ra sẽ ra ra k mở n g c c á hô nào cự đánh cự bạc. tuyệt thẻ h hô! thanh gió thổi qua toàn trường yên tĩnh vô số nói ánh mắt lạc tại kỷ tường thân trên cho dù ai đều có thể nghe đến kỷ tường phẫn nộ trong lòng tầm mắt của mọi người chuyển đến sở hàn thân trên nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong không khỏi tràn đầy thương hại thậm chí có chút n ư ờ i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 hiện tại đối một cái không biết nơi nào xuất hiện t i ể u tử như vậy ônu bạch tích linh không biết kỷ tường ý nghĩ nàng cũng căn bản không nghĩ để ý tới kỷ tường ý nghĩ kỷ t ư ờ n g thế nào cùng với nàng không có bất kỳ quan hệ gì nàng phát hiện sở hàn quá xấu rồi đơn giản là tức chết người không đền mạng cái chủng loại kia một câu liền trực tiếp đem kỷ tường làm như không thấy thậm chí ám chỉ kỷ tường không phải người bạch tích linh mí môi phối hợp với lắc đầu không có chứ ta cái gì đều không có nghe đến a bất quá tương đối nói đi bạch tích linh diễn kỹ còn kém nhiều cho người một loại rất tận lực cảm giác nhưng hết lần này tới lần khác loại này rất tận lực cảm giác lại làm cho k ỳ tường cảm giác đến càng thêm n ụ c nhã hôn kiên h mộng nhiễu nữ thần vậy mà đang tận lực phụ họa cái tiểu tử t h ú i kia trận tròn mắt nói lời bịa đặt có thể nhẫn mại không thể nhẫn n ụ c ca k ỳ tường vừa muốn phát khó khăn sở hàn thanh nhâm bước đầu tiên vang lên đúng không ta cũng không có nghe đến có người nói chuyện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 cái này không có thấy qua người tuổi trẻ cực kỳ đáng sợ chương 1277, không phục t u đánh sáu lại thêm người kỷ t ư ờ n g từ dưới đất bỏ dậy khuôn mặt của hắn đỏ rực thủ trưởng ấn cực kỳ rõ ràng cho dù ai đều có thể rõ ràng nhìn đến hít kha z z z chúng nhân nhìn đến kỷ tường trên mặt thủ trưởng ấn không khỏi lại lần hít sâu một hơi cái này thế là nhục mắt có thể thấy được đau a sở hàn một t á t này lực lượng không chế c ự c tốt đối kỷ tường thân thể không có tạo thành cái gì tổn thương nhưng là lực tay mười phần quạt văng r ộ i đau triệt đề kỷ tương hiện tại ngoại trừ mặt đau không có bất luận cái gì triệu chứng ta muốn giết ngươi kỷ tương sắc mặt trở nên không so dữ tợn hán bộ dạng như thế lớn chưa từng có thu đến qua dạng này nhục nhã trước mặt mọi người càn g khôn cắt trước ngay trước kỷ gia trưởng lão cùng vây người xem người trước mặt ngay trước c âu yếm nữ t h ầ n bạch tích linh trước mặt bị sở hàn hung hăng quạt một cái và o miệng đây quả thực so muốn kỷ tường mệnh còn khó chịu hơn trong bảy người k ỷ hoan kinh ngạc nhìn xem sở hàn sắc mặt trở nên mười phần đặc sắc có phẫn nộ có kinh hãi còn có một tia may mắn nàng may mắn chính mình làm khi đó không có đối sở hàn xuất thủ bằng không thì có thể bị tại trong đó quạt hai quang chính là nàng như thế vang dội nhục nhã nàng là một cô nương thế là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp cận k ỷ hoan con mắt mở đại đại hắn nhìn xem ca ca kỷ tường thân ảnh trong mắt tránh qua một sợi lo lắng mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận nhưng là tại nàng lặn ý thức trong nàng đã không cho rằng kỷ tường có thể chiến thắng sở hàn theo kỷ tường một lần nữa đứng dậy chung quanh chúng nhân ánh mắt lại lần lạc tại kỷ tường thân trên mỗi cái người ánh mắt đều có một loại nín cười cảm giác biết do nói kỷ tường kinh ngạc lại không thể quá phận h i ệ ra dù sao cái này người là kỷ tường a nay thế là kỷ gia thiếu gia người thanh niên này không sợ chết bọn hắn còn sợ chết đây bạch tích linh khoảng cách sở hàn cùng kỷ tường gần nhất đem tất cả đều thu hết vào mắt đôi mắt đẹp phía trong có thật sâu kinh ngạc nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong lại thêm là hơn một vệt dị s á c cái này xóa s á t thái lộ ra sùng bái kỳ tương cố nén cực kỳ do dự nội tâm vụ trộm hướng về bạch tích linh l ư ờ n một mắt hắn biết bạch tích linh khẳng định thấy được hắn xấu mặt bộ dáng nhưng lại vẫn là không nhịn được hắn nghĩ biết cái này lệnh hắn hồn khiên mộng nhiều nữ thần bây giờ nhìn hắn là dạng gì ánh mắt nhưng mà kỳ tương nhìn đến bạch tích linh thời điểm vừa đẹp mắt đến bạch tích linh nhìn hướng về sở hàn này tràn ngập sùng bãi ánh mắt cùng hơi nết khoẻ môi lên lên hạnh phúc đường cong vê anh chỉ một thoáng kỷ tường đầu trong phảng phất c ó kinh lôi nổ v a n g oanh Và minh chấn động tâm tình của hắn đ ỗ n g nhiên khi đó sụp đổ toàn bộ người đều có một loại sụp đổ mất cảm giác phảng phất toàn thế giai tại thời khắc này đều trong nháy mắt tối sầm lại chết cái này người phải chết kỷ tường song quyền nắm chặt giữa ngón tay phát ra cốt ca cốt két tiếng vang từng bước một hướng về sở hàn đi đến cái này một lần hắn không có sử dụng bất kỳ bộ pháp gia tốc theo tâm lý của hắn trên lại thêm nguyên nhân tin tưởng vừa rồi thất bại là bởi vì hắn khống chế không tốt chính mình tốc độ t â m mắt của mọi người theo kỷ tường bộ pháp dần dần hướng về sở hàn di chuyển làm hai thân ảnh toàn đều xuất hiện tại chúng nhân một cái ánh mắt trong thời điểm kỷ tường đã đứng tại sở hàn trước người hắn hai con ngươi lửa giận t i ê u đốt đột nhiên nâng lên nằm đấm cường hoành một quyền mang theo cường hoành linh lực cầm vang mà ra ho ho. một cỗ kình phong theo kỷ tường nắm đấm gào thét mà ra quét tại sở hàn thân trên lệnh quần áo tùy phong mà động hôn chó tự lạc tại cho không phục thời điểm đem hắn đánh phục ngay lúc này sở hàn thanh âm đột nhiên vang lên thanh âm của hắn không lớn nhưng lại hiện ra một cỗ ma lực kỳ dị khoan thai vang vọng toàn trường rõ ràng truyền vào mỗi cái người thai trong để tất cả người đều có thể nghe đến cái này chúng nhân toàn đều có thể nghe ra cái này là sở hàn đối kỷ tường n ụ c nhã lòng của bọn hắn trong không khỏi dần dần đối sở hàn bội phụ ba đột nhiên giòn tiếng vang lên nương theo lấy cái này nói tiếng vang kỷ tường lại lần bay ngược mà ra chúng điệp ngã sấp xuống tại cách đó không xa mặt đất bên trên hít k h rét rét r z t chúng nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi bọn hắn toàn đều trận tròn mắt vừa rồi tầm mắt của bọn hắn toàn đều nhìn sở hàn cùng kỷ tường nhưng là ai đều không có nhìn đến sở hàn động tác không hề động cái này là chúng nhân n h ấ t thẳng xem ấn tượng không chỉ có bước chân không hề động t ự liên thủ trưởng cũng không có động tại chúng nhân trong mắt sở hàn vẫn như cũ duy trì hiện tại tư thế căn bản không có biến qua một t á t này theo gì mà đến chẳng lẽ kỷ tường đang diễn trò cái này cũng rất liều mạng đi chỉ một thoáng tầm mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại kỷ tường thân trên một màn trước mắt để sát mặt của bọn hắn đại biến chỉ thấy kỷ tường k h á c một bên gương mặt trên một cái vinh quang tột đỉnh thủ trưởng ấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện hiện mà ra cái này nói thủ trưởng ấn so lúc trước kia đạo muốn hung ác cỡ nào đã không phải sưng đỏ đơn giản như vậy chúng nhân thậm chí cũng có thể cách kỷ tường trên mặt làn da nhìn tới bàn tay ấn xuống nổi lên tơ máu đau mỗi cái người nhìn đến kỷ tường khuôn mặt phản ứng đầu tiên chính là cái này c h ữ kỷ tường ngã xuống đất trên ngoại trừ mặt phát hỏa cay đau đớn bên ngoài t ự à ngã sấp xuống ma sát đụng đến bị thương ngoài r a còn lại thương thế m ộ trong mực không có. Nhục、nhã. Cái này là nhục nhã. Đến lúc này, không chỉ có kỷ tường phát giác không không kỷ nhã. nhã. phát này Đến này, tường là a ngay được, đây cả chúng nhân, cũng tiểu t nhân, ở à đều đã tiểu nhã nhìn hàn nhục n ra. Sở hàn tiểu là tại t kỷ ư ờ hoàn toàn không toàn Trong còn trẻ giấu. lúc nhất thời mỗi cái người đều sợ hãi bọn hắn nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong đều có khiếp đảm chi s á c không khỏi bắt đầu đồng tình lên kỷ tường như là đổi thành bọn hắn tao nộ đến kỷ tường tao nộ ai không dám nghĩ a ta ạ i chúng nhân trong t muốn sắt người kỳ tương mỗi chữ mỗi câu nói tâm hắn trong phẫn nộ đã đạt đến một cái đỉnh cao gần như sắp muốn nổ tung ai có lúc một chút chó hoang nhưng thật ra vô cùng khó khăn thuần hóa dù sao tập quán lô mãng không phục q ả n giáo bất quá không quan hệ đánh đến p h ủ là được rồi sở hàn nhẹ nhàng thanh âm giống như một trận hơi phong tại chúng nhân bên thai quét siêu trong chốc lát tại chúng nhân chú nhìn tới hạ sở hàn thân ảnh nhất tránh giống như thuần h ớ n di trực tiếp xuất hiện tại k ỳ tường trước người cái này một lần sở hàn hãm lại tốc độ tay phải của hắn dơ cao dẫn động tới chúng nhân ánh mắt trận trùng điệp hoạch qua ba thanh âm thanh thúy cực kỳ vang dội so lúc trước hai lần còn muốn vang dội kỷ tường vừa mới đứng lên hắn còn không có đứng vững cũng cảm giác mặt dâng lên hiện ra một cỗ tràn trề cự lực lại lại lần bay ngược mà ra ngã trên mặt đất bên trên giờ khắc này kỷ tường cảm giác đầu của mình đều mơ hồ đã lâu chưa có lấy lại tinh thần ra vậy mà là bị sở hàn cho đánh phủ cục cục chúng nhân nhao nhao nuốt một cái miệng thủy tầm mắt của bọn hắn tụ tập tại kỷ tường mặt trên tại kỷ tường đệ nhất đạo thủ t r ư ở n g ấn mặt trên một lần nữa bao t r ù m cái trước tân thủ t r ư ở n g ấn vinh quang tột đỉnh từ trong thấu h á c cực kỳ khủng bố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 đau triệt đề k ỳ tương hiện tại ngoại trừ mặt đau không có bất luận cái gì triệu chứng ta muốn giết ngươi k ỳ tương sắc mặt trở nên không so dữ tợn hán bộ dạng như thế lớn chưa từng có thu đến qua dạng này nhục nhã trước mặt mọi người càn g khôn cắt trước ngay trước k ỳ gia trưởng lão cùng vây người xem người trước mặt ngay trước câu hiếm nữ t h ầ n bạch tích linh trước mặt bị sở hàn hung hăng q u ạ t một cái và o miệng đây quả thực so muốn k ỳ tường mệnh còn khó chịu hơn trong bảy người kỳ hoan kinh ngạc nhìn xem sở hàn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 Chúng nhân thậm chí cũng có thể cách nhân thậm thể nhìn tường trên mặt làng ra, nhìn tới bàn tay ấn xuống nổi lên mặt tới tay tơm máu. kỷ ra, đau mỗi cái người nhìn đến kỷ tường khuôn mặt phản ứng đầu tiên chính là cái này chứ kỷ tường ngã xuống đất trên ngoại trừ mặt phát hỏa c â y đau đớn bên ngoài t i ể u là ngã n g sấp xuống ma sát đụng đến bị thương ngoài da còn lại thương thế một mực không có nhục nhã cái này là nhục nhã đến lúc này không chỉ có kỷ tường phát giác ra được t i ể u ngay cả ở đây chúng nhân cũng toàn đều đã nhìn ra sở hàn t i ự u là tại nhục nhã k ỳ tường hoàn toàn không còn che giấu trong lúc nhất thời mỗi cái người đều sợ hãi bọn hắn nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong đều có khiếp đảm chi s á c không khỏi bắt đầu đồng tình lên k ỳ tường như là đổi thành bọn hắn tao nộ đến k ỳ tường tao nộ ai không dám nghĩ a i ự u tại chúng nhân trong tâm thổn thức thời điểm k ỳ tường lại lần theo mặt đất trên bọ lên nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong tràn ngập nồng đ ầ m hận ý đen như mực đồng khổng ở thời điểm này đều nổi lên huyết hồng chi xác Muốn. sở ắ hắn sắp c chữ câu cái cao, Có lúc, chút cho cùng phục Ngươi. tương ngũi ngũi nói, trong phẫn nộ đã đạt đến một cái đỉnh cao, gần như sắp muốn nổ tung. Ai? Có lúc, một chút cho hoang, nhưng thật ra vô cùng khó khăn thuần hóa. Dù sao tập quán lô mãng, không phục quảng giáo, bất quá không quan được Ai. giáo, rồi. Kỳ khó tâm đạt một một thật tập bất hóa, hệ, đánh quá ra sao đã đến s lô là vô dù hàn nhẹ nhàng thanh âm giống như một trận hơi phòng tại chúng nhân bên thai quét s i ê u trong chốc lát tại chúng nhân chú nhìn tới hạ sở hàn thân ảnh nhất tránh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 đã lâu chưa có lấy lại tinh thần ra vậy mà là bị sở hàn cho đánh phủ cục cục chúng nhân nhao nhao nuốt một cái miệng thủy tầm mắt của bọn hắn tụ tập tại kỷ tường mặt trên tại kỷ tường đệ nhất đạo thủ t r ư ở n g ấn mặt trên một lần nữa bao t r ù n cái trước tân thủ t r ư ở n g ấn vinh quang t ộ t đỉnh từ trong thấu h á c cực kỳ khủng bố chương một nghìn hai trăm bảy mươi tám phát ấn ngọc bài một lại thêm quá độc ác thực tại là quá độc ác chúng nhân chăm chú nhìn kỷ tường cái này kỷ ra thiếu ra đã bị ba nhớ thai quang tắt đến không còn hình dáng kỷ tương nguyên bản anh tuấn gương mặt ở thời điểm này đã x ư ơ n g thành đầu heo hoàn toàn không có phong lưu phong khoáng ngọc thụ gặp phong suất khí bộ dáng lúc này kỷ tương cũng chú ý không trên dung mạo hắn cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng không so một nửa là bị đánh một nửa là ngượng kỷ tương một tay chống đất trực tiếp đứng lên thân thể của hắn không có gì cường thế đứng dậy đối với hắn nói đi không có vấn đề gì kỷ tương đứng dậy về sau ánh mắt lạc tại sở hàn thân trên ánh mắt phía trong oán độc không so hắn hận sở hàn đã hận thấu xương không cách nào hóa giải cho dù là đem sở hàn chém thành muôn mảnh đều không thể tiêu trừ trong lòng của hắn mối hận n g ư ờ i phải chết kỷ tường thanh âm giống như theo kẻ răng trong gạt r a nếu như ngựa khí cũng có thể sát nhân như thế sở hàn có thể bị kỷ tường giết chết nghìn vạn lần lần Hít khá kỷ h rết tường một r a chúng nhân bỗng nhiên đây hít sâu một hơi cái này là nhịp nhàng xung dưới há không phải còn không có các loại c h ú n g nhân tư duy cùng trên sở hàn thân ảnh đã đi động hắn hình như quỷ mị hoạch qua một lời nói tàn ảnh chấp tắt ở giữa vọt tới kỷ tường trước người không có đánh không phục chó nếu như cái này chó còn không phục vậy liền là không có đánh đủ sở hàn băng lanh thanh âm vang vọng toàn trường để mọi người sắc mặt đại biến trong mắt tràn ngập c h ấ n kinh ba thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa đạo thanh âm này so vừa rồi còn phải lại cao một chút đ ố i xứng ấn tại kỷ tường một nửa kia khuôn mặt trên hai cái hung mánh thủ trưởng ấn trùng điệp cùng một chỗ bệnh k ỳ tương đ ố n g nhiên đây bay ngược mà ra cách làm một tiếng q u ả n g trên mặt đất trên trong nháy mắt ánh mắt đều trở nên ngây dại ra đã bị sở hàn bốn nhớ t hai quang quạt bối rối không chỉ có là k ỳ tường mậu b ớ c toàn trường đều mậu b ớ c thật là quá tàn nhẫn đi k ỳ tương ngã xuống đất trên trọn vẹn ngu ngơ mười cái thời gian hô hấp trong khoảng thời gian này thời gian phảng phất trở nên bất động mỗi cái người đều cảm giác qua cực kỳ lâu kỷ tương chậm rãi lung lay đầu Hắn không nhớ này lần không có nhớ đứng lên, ngẩn lạnh cái có mà là ngẩn đầu lạnh xem sở hàn ánh m ắ tốc trong hàn lánh một mảnh. Siêu. Nhưng mà, tiểu tại một tích tắc tay, t hàn lánh mảnh. Nhưng này này, sở hàn lại lần động, này lần không chân. hàn phải mà, mà là lại Siêu. sở Sở cái độ cũng không có bao nhanh vừa chỗ tốt tại kỷ tường thấy rõ lại không tránh khỏi tốc độ trên một cước khoa trường giấm tại kỷ tường mặt bên trên lạch cạch kỷ t ư ờ n g mặt bị sở hàn giấm trên mặt đất trên cùng mặt đất đụng vào nhau phát ra một đến tiếng vang ầm ầm cả mặt đất thanh thạch b ả n đường đều bị rung ra vết rách chỉ một thoáng vô số nói ánh mắt tập trung tại kỷ tường mặt trên hiện tại đã không phải thủ trưởng ấn đơn giản như vậy tại kỷ tường ngay mặt trên hơn một cái khoa trương dấu chân tí tách tí tách dọn d ọ t tiên huyết theo kỷ tường mặt trên nhỏ g i ọ t xuống cái mũi của hắn bị sở hàn vừa rồi một cước trực tiếp dẫm đạp xuống dưới hiện tại ngay mặt đã biến thành một cái mặt phẳng hô chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn cố nén cười lên tiếng xúc động kỷ tường hiện tại hình dạng thực tại là một lời khó nói hết ta bạch tích linh trận đại mỹ mắt cẩn thận nhìn chằm chằm kỷ tường cái này kỷ ra thiếu ra hiện tại lạc phách rất thẳm rồi để kỷ tường trở thành bộ dáng này đúng vậy nàng bên cạnh sở hàn bạch tích linh nhìn một chút sở hàn đang nhìn nhìn kỷ tường nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến qua sự tình biết phát triển đến nước này đường đường kỷ ra thiếu ra kỷ tường vậy mà lại bị đánh đến chật vật như thế những thứ này cũng là bởi vì chính mình đi b ạ c h tích linh đôi mắt đẹp phía trong tránh qua một vệ cảm động mặc kệ đằng sau chờ đợi nàng là cái gì nàng đều không sợ hãi kỷ tương ngực kịch liệt trên dưới khi dễ trong tâm hiện ra mánh liệt ba đảo hắn hai con ngươi mí mắt bông u xuống không còn dám đi xem sở hàn kỷ tương liên tục hít thở một lúc sau lúc này mới chống đất chậm rãi ngồi dậy nhưng lại một mực không có hướng về sở hàn nhìn đi qua hắn hiện tại đã biết rõ cái quy luật này tạm thời phòng ngừa thụ đến càng lớn nhục nhã hô hô chúng nhân nhìn thấy một màn này nhao nhao hít sâu một hơi bọn hắn toàn đều hiểu kỷ tường đã bị đánh sợ trong lúc nhất thời chúng nhân nhìn hướng về sở hàn ánh mắt phát sinh biến hoa cực lớn ma quỷ cái này người là ma quỷ kỷ tương đường đường địa huyền cảnh cương giả lại bị người với quạt thai quang phương thức đem nó đánh không có tính tình đây là khái niệm gì chí ít bọn hắn trước kia chưa từng có gặp đến qua chuyện như vậy chó con tử người phục sao nhưng mà ngay lúc này sở hàn thanh âm đạm mạc vang lên hắn trực tiếp sưng hô chó con tử cũng không có hô kỷ tường danh tự nhưng là mỗi cái người đều biết sở hàn chỉ t i u là kỷ tường đ ú n g n h ư đây kỷ tường sắc mặt trở nên âm trầm xuống chó con tử kỷ tường ngón tay dùng sức hoạch qua mặt đất thời gian nắm lại nằm đấm vung xuống đôi mắt phía trong lên cơn giận dữ xem ra cái này chó còn không có thuần phục ca sở hàn lệnh nhạt thanh âm chậm r ã i lạc tùy theo toàn bộ thân người ảnh nhất tránh lại lần lướt qua một vùng không gian xuất hiện tại kỷ tường trước người lại tới kỷ tường trong mắt lánh mang bùng lên hắn lại không phải bùn nặng cái này cũng rất khi dễ người đi rồi người mẹ nó cho ta đi một chút kỷ tường đột nhiên ngầm đầu c a m tức nhìn sợ hàn tại một tích tắc này vậy hắn cổ tay khẽ động một khối ngọc bài xuất hiện tầm mắt hiện có ủ a mọi ngọc người bài trong, trên c cực kỳ phức tạp đường vân những đường vân này cũng là p h á p ấn cái này chỉ một thoáng chúng nhân đồng k h ổ n g hung hăng co rụt lại mỗi cái người trong mắt đều có vẻ kinh ngạc dạng này điêu khắc pháp tớn ngọc bài đối với c ả n khôn giới người nói đi một điểm đều không xa lạ gì cái này là chỉ có ba vị pháp tớn đại năng mới có thể làm ra pháp tớn ngọc bài pháp tớn ngọc bài trong lần chứa hề nào đến cực điểm năng lượng có thể có các loại không đồng công năng trong đó thường dùng nhất công năng chính là cho gia tộc của mình vãn bối làm át chủ bài k ỳ tương vậy mà vận dụng pháp tớn ngọc bài sắc mặt của mọi người trở nên đặc sắc bọn hắn môi cái người đều rất rõ ràng cái này một lần kỷ tường là thật sự nổi giận ông phát ấn ngọc bài xuất hiện trong n g a y mắt kỷ tường cùng sở hàn ở giữa không gian hỗn loạn lung tung năng lượng kinh khủng hướng về sở hàn m á n h liệt mà đi Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! một lời nói năng lượng toàn phong quét sạch tại sở hàn thân trên toàn phong trên năng lượng ẩn chứa có thể so thiên huyền cảnh cường giả công kích này giữa thiên địa chấn động lệnh ở đây vây xem mỗi cái người đều một trận run sợ v a n n v a n n v a n n tiếp liên rung động tiếng vang lên cơ n năng lượng đem sở hàn trùng người, người không trong chuyện không ngừng g gì bạo lượng, đem đậy để để tầm mắt mọi thẩm che thấy bao ra, thấu rõ xảy mỗi cái người lông đều tơ đứng đấy, trong tâm sợ hồ ã i Các Kỳ tường phát ra là một nháy mắt k ỳ tường cổ tay k h ẽ đảo lại lần hơn một khối pháp ấn ngọc bài hướng về sở hàn đẩy sở hàn ông sở hàn vị trí năng lượng lại lần phun trào mà lên đi chết đi người đi chết đi kỷ tường âm lành thanh âm vang lên toàn trường nghe được chúng nhân trong tâm phát lệnh thanh âm này phối trên kỷ tường hiện tại mặt dùng mới thực giống như là một cái ma quỷ chương một nghìn hai trăm bảy mươi chín là người hay quỷ hai lại thêm hô hô chúng nhân hít sâu một hơi ở thời điểm này bọn hắn toàn đều hiểu kỷ tường dùng đến pháp tấn ngọc bài là công kích hình pháp tấn ngọc bài khối này pháp tấn ngọc bài phía trong Ẩn、so、thiên huyền cảnh cường một kích toàn lực năng lượng, cực kỳ khủng chứa có kích lực cực thể một so giảm kỳ bạch ố làm cho người rung động. b tích linh t r ư ờ n g đại mỹ mắt kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn tuyệt m ỹ gương mặt trên mãn là vẻ mặt ngưng trọng đối với pháp ấ n ngọc bài nàng cũng không xa lạ gì bạch tích linh được a n bài gả vào kỳ gia tự nhiên đối kỳ gia sự tình có rất đủ đủ hiểu rõ sở hàn ngươi nhất định phải sống a bạch tích linh ngân nha cắn thật chặt bờ môi của mình nàng nhớ rõ sớm tại mấy năm trước thời điểm có gia tộc kia h chọc h á c p ả kỳ g i Làm m đây, kỳ gia ộ từ vị về trưởng lão, mang theo một một tiến tộc một trong diệt. tộc t người mang ấn ngọc mình ấn lệnh khoảnh yên gia gia, Gia lão, kia. kia khối pháp khối pháp lệnh bài một ra, trong khoảnh khắc, hồi phi bảy bài, Bảy bài đó trở thành lịch sử cái này cũng nhất cử đặt vững pháp tấn gia tộc bản sự càn khôn cắt trong ba vị pháp tấn đại năng lại thêm là trực tiếp đặt vững càn khôn giới bá chủ địa vị bạch tích linh hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn vị trí khu vực nơi đó năng lượng hỗn loạn cực kỳ giật mình người nàng trong tâm mặc dù lo lắng nhưng là đối sở hàn tràn đầy tin tưởng dù sao nàng từng tận mắt đến thiên huyền cảnh cấp bậc cường giả đàm hải tại sở hàn một chiêu phía dưới hóa thành bụi bặm bất quá làm cho là như thế bạch tích linh vẫn như cũ không so lo lắng cách đó không xa kỳ hoan nhìn xem diện mục g i ữ tợn ca ca trong lòng rất cảm giác khó chịu làm nàng nhìn đến ca ca sử dụng pháp tấn ngọc bài về sau trong tâm lại thêm là hãi nhiên vậy mà ngay cả pháp tấn ngọc bài đều vận dụng thân làm kỷ g a người kỳ tương rõ thân á p Ngọc làm i tắt kỳ gia thiếu gia qua nhiều năm như vậy mới có ba khối pháp ấn ngọc bài hộ thân mà kỳ hoan thì chỉ có một khối pháp ấn ngọc bài làm kỳ hoan nhìn đến kỳ tương đem khối thứ hai pháp ấn ngọc bài lấy ra thời điểm kỳ hoan liền hiểu tại kỳ tường trong tâm giết chết sở hàn cũng có thể bất kể bất kỳ đại giới ở đây vây xem chú nhân trong mắt có nồng đậm kinh hãi lòng của bọn hắn trong đã nhấc lên thao thiên cự sóng pháp ấn ngọc bài kỳ t ư ờ n g vậy mà sử dụng pháp ấn ngọc bài mà lại còn là hai khối chơi ạ kỳ t ư ờ n g đây là sự thực muốn giết chết người thanh niên kia a bằng không thì đây ngươi xem một chút kỳ tường đều bị đánh thành hình dáng ra sao hai người bọn họ người ở giữa sầu thoán đã đến không chết không thôi trình độ những thứ này tiểu tử kia xong pháp ấ n ngọc bài kinh khủng đến cỡ nào tin tưởng mọi người đều có chỗ nghe thấy nghĩ không đến cuộc nháo kịch này vậy mà là với phương thức như vậy thu c h à n g kỳ thật cũng đáng giá một mực đến cuối cùng vậy mà dẫn ra hai khối pháp ấ n lệnh bài cái này đã tính được trên là thu hoạch kỳ ra không hổ là pháp ấ n gia tộc cái này nội tình xác thực là thâm hậu bình thường người khó khăn với với tơi a trong b ầ y người vang lên một lời nói nghị luận thanh âm theo bọn hắn nghĩ sở hàn đã bị cái này hai khối phát ớn ngọc bài trồng lên lên thực lực cho đánh chết bọn hắn có ý nghĩ như vậy kỳ thật một điểm đều không kỳ quái kỳ tương đập ra hai khối phát ớn ngọc bài mỗi một khối đều ẩn chứa thiên huyền cảnh cường giả một kích toàn lực năng lượng hai khối phát ớn ngọc bài trồng chất lên nhau cho dù sở hàn là thiên huyền cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể chống đỡ xuống tới sở hàn là thiên huyền cảnh cường giả sao chúng nhân trong tâm lắc đầu làm sao lại là thế làm sao lại có còn trẻ như vậy thiên huyền cảnh cường giả đây chúng nhân không biết là bọn hắn đoán đúng một nửa trước một nửa sở hàn xác thực không phải thiên huyền cảnh cường giả thực lực của hắn đã sớm siêu việt thiên huyền cảnh phạm trù thực lực mạnh mẽ để sở hàn đủ với cùng đại t h a n h cảnh cường giả một trận chiến tại thần vũ đại lục địa giới trên đủ với quét ngang hết thảy vê anh nương theo lấy cái thứ hai pháp tấn ngọc bài bạo liệt sở hàn trên người vòng xoáy năng lượng khuyết trương ra toàn bộ không gian cũng vì đó run dày kết thúc chúng nhân chậm rãi thở phào một cái sắc mặt của bọn hắn dần dần khôi phục bình thường theo bọn hắn nghĩ sở hàn hẳn phải chết không nghi ngờ liên tiếp hai đạo pháp tớn ngọc bài coi như là thiên huyền cảnh cường giả sợ là đều muốn bản thân bị trọng thương huống chi sở hàn thiếu niên này không chỉ có chúng nhân cảm thấy như vậy t i ể u ngay cả kỷ tường đều cảm thấy như vậy cac cac cac cac cạc. kỷ t ư ờ n g cười lạnh gương mặt của hắn không so dữ tợn mặc dù tổn thất hai đạo pháp tớn ngọc bài nhưng là đem sở hàn giết chết h á n tâm trong vẫn như cũ là cao hứng bạch tích linh ngươi thấy không ngươi nhìn chúng cái kia dã nam nhân đã bị ta cách dùng ấn ngọc bài đánh chết ngươi muốn thay đổi vận mệnh của ngươi thật có lỗi vận mệnh của ngươi một mực tại ta kỷ tường trong tay kỷ t ư ờ n g huyết hồng ánh mắt hướng về bạch tích linh nhìn lại khoe miệng lộ ra tàn nhẫn đường cong hắn nói chuyện trong đó chống đất đứng dậy mở rộng bước chân hướng về bạch tích linh đi đến kỷ tương cường đọng bỗng nhiên đây hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân xem ra cái này ra trò hay còn chưa kết thúc chúng nhân mặt trên lộ ra ngoạn vị tiểu dung bọn hắn đều rất hiếu kỳ k ỳ tương biết làm sao đối đãi bạch tích linh lại biết với phương thức gì kết thúc cuộc nháo kịch này biết vì cái gì có lúc cho tại bị đánh đau về sau biết điên cuồng phản kích cắn người sao nhưng mà ngay lúc này một cái thanh âm đạm mạc vang lên đống nhiên đây lệnh toàn trường sắc mặt của mọi người đ ạ i biến trong mắt lộ ra rung động đến cực điểm thần s á c đạo thanh âm này k ỳ tương đống nhiên chừng to mắt đồng khổng hung hăng co rụt lại quay đầu đi nhìn hướng về vòng xoáy năng lượng phương hướng trong lúc nhất thời vô số người ánh mắt toàn đều hội tụ tại sở hàn vị trí bên trên côn bạo năng lượng phía trong một cái mơ hồ áo trắng thân ảnh chậm rãi đi tới ở trước mặt hắn dung bị mọi người nhìn đến thời điểm mỗi cái người đều hít vào một ngụm khí lạnh người thanh niên kia không có chết không chỉ có không chết thuần bạch áo bảo không n h i ễ m bụi bặm ngay cả một tia tổn hại đều không có vừa rồi liên tục hai đạo pháp lớn ngọc bài vậy mà không có thể gây tổn thương cho hại đến tuổi trẻ mảy may cái này là thực lực gì chúng nhân hung hăng nuốt nước miếng một cái không thể tin được chính mình nhìn đến tất cả đây quả thực rất qua dọa người đi rồi người kỷ tường mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn liên tục lui ra phía sau hai bước bởi vì rất qua gấp thiết cùng lo nghĩ vậy mà chân trái vấp chân phải trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất bên trên coi như kỷ tường ngã ngồi trên mặt đất trên hắn y nguyên hoảng sợ chăm chú nhìn sở hàn hai tay đẩy mặt đất không ngừng hướng lui về phía sau n g ư ơ i đến cùng là n g ư ơ i còn là quỷ kỷ tường thanh âm trở nên run dày lên trước mắt một màn này để hắn không so hoảng sợ toàn bộ linh hồn đều đang run r u dày chó biết phản kháng là bọn chúng cho là mình rằng có thể đối người tạo thành tổn thương bất quá khi chúng nó ý thức đến phản kháng không có hiệu quả gì thời điểm liền sẽ c u ộ n thành một đoàn đúng không chó có tử sở hàn băng lành ánh mắt chú xem tại kỷ tường thân trên toàn thân hiện ra khí tức nguy hiểm để toàn trường chúng nhân lông tơ đứng đấy mà lên chương một n trăm tám m ư ta p h ủ một lại thêm cái này người t â m mắt của mọi người chăm chú nhìn sở hàn trong mắt tận là khó có thể tin thần sắc bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì người thanh niên này còn sống n à y thế là hai khối pháp tấn ngọc bài a hai khối pháp tấn ngọc bài oanh mang theo trên vậy mà có thể không có một chút sự tình đây quả thực quá khoa trương đi Tâm tình của mỗi người đều trở trầm thấp, tường, tội mỗi mặc người nên bọn hắn không phải tưởng, không phải của có đắc đều dù kỳ sở hàn n h ư n g là gặp đ ế nhiên sở à n như thế, vẫn không thực thế, h lực k ỏ đáy đất phát lòng run. tường ngã ngồi tại mặt t r Kỳ không ngừng hướng lui về phía ngừng trong lui sau, về một ắ t trong tâm giật trong nhất thời chút trệ, trục mãn mình m đã hoàng nhắc lên kinh sóng, ngốc cũng không xoay. Đập. Sở hàn đống nhiên là lúc lại đào xoay. góc sợ, sẽ Sở đầu Đập. có bước đ ạ p ra một bước này trực tiếp xuyên qua không gian đi thẳng tới k ỳ tường trước người trong ạ i c nhân thời ớ ạ sở hàn chậm r gian thật ngắn kỷ tường đã lấy ra ba khối pháp tớn ngọc bài đây quả thực lật đổ tưởng tượng của bọn hắn mỗi cái người đều biết pháp tấn ngọc bài cực kỳ chân quý cần muốn ba vị pháp tấn cấp độ đại năng khác cường giả tự tay đ i ề u k h á c toàn bộ cản khôn giới đều không có bao nhiêu khối pháp tấn ngọc bài kỳ tương vậy mà cũng có thể liên tục cầm ra ba khối pháp tấn ngọc bài cái này đủ với nhìn ra kỳ gia đối kỳ tưởng trọng xem trong bảy người kỳ hoan đồng k h ô n g lấp lóe nàng rất rõ ràng cái này là kỳ tưởng cuối cùng một khối pháp tấn ngọc bài kỳ tương tay trên hết thệ có ba khối pháp tấn ngọc bài vừa rồi đối phó sở hàn thời điểm Đã liên hai dụng tục sử kỳ h pháp hiện khối pháp khối. Nghĩ không chủ ố cuối i bài, nơi bài, bài át ấn ấn lấy ngọc trong này ngọc cùng đến cùng ca ca là tay một sau cùng át chủ bài đều lấy ra. k đều đem hoan nhìn hướng về sở hàn ánh mắt biến đổi lại biến nàng làm sao đều không có nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát sinh đến tình trạng như vậy cái này tất cả hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng càng thêm may mắn chính mình không có tham dự vào là lựa chọn chính xác kỳ bác ngươi tranh thủ thời gian hồi k ỳ ra một chuyến thông chi ra chủ đại nhân nói cho hắn biết kỷ tường gặp nguy hiểm đối lúc này có thể là thiên huyền cảnh cừng giả hiện tại mang tới những trưởng lão này một chút tác dụng đều không có kỳ hoan hơi hơi hí mắt nhỏ giọng đối bên cạnh thân một cái đệ để, để nói hiểu kỳ bác lập tức quay người hướng về kỳ ra phương hướng chạy tới hiện ở thời điểm này tầm mắt của mọi người tất cả đều bị kỷ tường cùng sở hàn hấp dẫn lấy căn bản không có người chú ý đến kỳ bác gì động ông ngay lúc này càng khôn cắt trước nổi lên một cơn chấn động chỉ g ặ phòng kỷ t ngự pháp ấn ngọc bài chúng nhân đồng k h n m hung hăng co giúp lại mỗi cái người trong mắt đều hiện ra hãy nhiên nguyên lai kỷ tường trong tay vậy mà còn có một cái phòng ngự pháp ấn căn cứ khối này phòng ngự pháp ấn trên ngọc bài năng lượng ẩn chứa sợ là ngay cả thiên huyền cảnh cường giả đều không phá nổi cái này phòng ngự kỳ gia đối kỳ tường thực là thiên vị a ngay cả phòng ngự pháp tấn ngọc bài đều cho kỳ tường có khối này phòng ngự pháp tấn ngọc bài tại nơi này không ai có thể phá vỡ kỳ tường phòng ngự đúng vậy a khối này phòng ngự pháp tấn ngọc bài phía trên năng lượng ẩn chứa đủ để ngăn chặn thiên huyền cảnh đỉnh phong cường giả công kích muốn phá vỡ nhất định cần thần huyền cảnh lực lượng phóng mắt toàn bộ cản quân giới cũng không có mấy cái thần huyền cảnh cường giả a kỷ tương một mực không có lấy r a nghĩ đến đem khối này phòng ngự pháp tấn ngọc bài xem như bảo mệnh át chủ bài nghĩ không đến lại bị dạng này một thanh niên cho kích phát ra cái này làm cho kỷ tường dùng ra ba khối pháp tấn lệnh bài thực lực như vậy đủ với kiêu ngạo đáng tiếc ca h ắ n đắc tội là kỷ gia càng khôn giới nhất có nội tình gia tộc ta càng ngày càng chờ mong sự tình sau tiếp theo phát triển kỷ tường đã đem khối thứ ba pháp tấn ngọc bài sử dụng dạng này đầu nhập phía dưới ta tin tưởng kỷ tường tuyệt đối sẽ không phóng qua người kia nói cách khác k ỳ tường tựu i là kỷ ra cũng sẽ không phong qua người kia chúng nhân tiếng nghị luận đ ố n g nhiên vang lên tựu i tại chúng nhân nghị luận thời điểm sở hàn bàn chân ẩm vang mà rơi tại vô số nói ánh mắt chú nhìn tới hạ sở hàn bàn chân trực tiếp dẫm tại k ỳ tường phòng ngự cháo ai chúng nhân ngao ngao lắc đầu bọn hắn tựa hồ đã thấy kết quả không có bất kỳ một cái nào người cảm thấy sở hàn có thể phá ra được cái này đạo phòng ngự pháp lớn ngọc bài hình thành kết giới gian g g i á c đột nhiên thanh âm thanh thúy vang lên phảng phất miệng thủy tinh liệt đ ố n g nhiên đây lệnh trái tim tất cả mọi người hung hăng run lên giống như là nhận lấy kinh ngạc làm sao có thể lòng của mỗi người trong đều đang thét đ ạ o bọn hắn mở to hai mắt khó có thể tin nhìn qua một màn trước mắt toàn thân lông tơ đường đấy kinh hồn t ă n g đảm tại vô số nói ánh mắt chứng kiến hạ sở hàn một c ư ớ c không trở ngại chút nào trực tiếp đột phá kỷ tưởng phòng ngự pháp tấn lệnh bài tựa như là sông phá nhất trọng màn mỏng nhìn không uồng phí chút nào khí lực ngay sau đó một cái trùng điệp thanh â m vang lên sở hàn bàn chân thứ hai lần đạp tại kỷ tường mặt trên làm cho kỷ tường toàn bộ người bay ngược mà ra tại mặt đất trên đánh mấy cái lan cái này chúng nhân ánh mắt run rẩy không thể tin được trước mắt nhìn đến tất cả kỷ tường máu thịt be bét mặt trên lại lần tăng thêm một cái huyết sắc dấu chân phúc kỷ tường bờ môi nhúc ních đột nhiên nổ một ngụm vậy mà là ba viên nhuồn màu răng trong đó có hai viên là một nhà giờ này khác k ỳ tương mặt mũi tràn đầy cũng là huyết gương mặt hai bên là thai quang mang tới x ư ơ n g v ụ ngay cả môn nha đều bị đánh rơi mất nhìn phá lệ thê thảm n g ư ơ i n g ư ơ i k ỳ tương nhìn hướng về sở hàn ánh mắt phía trong đã không có lúc trước oán hận hoàn toàn ngược lại trở thành sợ hãi hắn sợ hãi triệt triệt để để sợ hãi k ỳ tương theo xuất sinh đến hiện tại cho tới bây giờ không có như thế sợ hãi qua toàn thân hắn không cầm được run rẩy trên mặt tiên huyết thuận cái cầm trượt xuống trên mặt đất trên còn thành mấy cánh chó có tử hiện tại ngươi phục sao sở hàn thanh âm đạm mạc vang lên chỉ gặp hắn giống như là cái không có việc gì người từng bước một cất bước hướng về kỷ tường đi đi qua sở hàn ngôi đạp ra một bước đều có một loại tiết tấu kỳ dị cái này nhịp nhàng cùng kỷ tường tầm khiêu kết hợp tại tất cả phảng phất là giấm tại kỷ tường trái tim trên để kỷ tường cảm giác đến một loại không nói ra được h â m h ự c cảm giác linh hồn đều ngột ngạt không so ta ta ta phục kỷ tường âm thanh run dậy đầu lưới của hắn đều có chút đả kết trên mặt biểu lộ lại thêm là hoảng sợ đến cực hạn cái gì mặt m ũ i cái gì tôn nghiêm k ỳ tương hiện tại cái gì đều không để ý hắn chỉ là không nghĩ lại thụ đến đả kích như vậy thực tại là quá đau chương một n r ă m tám m ư k ỳ khải hai lại thêm hô hô toàn t r ư ờ n g tất cả người đều hít sâu một hơi mỗi cái người đều ngưng trọng nhìn xem k ỳ tường nói không ra lời vừa rồi hay sôi trào tiếng nghị luận ở thời điểm này im bặt mà dừng phục rồi đ ư ơ n g đương kỳ ra thiếu ra cứ như vậy bị bốn cái bàn tay cùng hai cước cho thu phục làm sao nghĩ đều cảm thấy có chút kỳ quái nhưng là bọn hắn những thứ này người toàn cũng là chứng kiến quá trình này bọn hắn đều hiểu người thanh niên này rất nhẹ nhưng lại cuối cùng là cảm giác giống như không có mạnh như vậy đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái ba khối pháp lớn ngọc bài đều không thể vậy mà sở hàn cái này tại chúng nhân trong mắt hiển nhiên sở hàn là rất mạnh thế là người thanh niên này lại không có thể cho kỷ tường mang đến cái gì tính thực chất tổn thương tất cả cũng là bị thương ngoài ra cái này lại để cho chúng nhân cảm thấy sở hàn không có mạnh như vậy trong lúc nhất thời chúng nhân kích động trong lòng không thôi tầm mắt của bọn hắn toàn đều nhìn chăm chú vào sở hàn đôi mắt phía trong hiện ra kỳ dị s á t thái sở hàn từng bước một đi đến kỷ tường trước người hắn hơi hơi cúi đầu cư cao lâm hạ quan sát kỷ tường hơi nuyết khỏe môi lên lên một vệ tà mị độ cong người thực phục rồi sở hàn thanh âm đạm mạc đ ố n g nhiên vang lên thanh âm của hắn không lớn nhưng lại giống như có ma lực kỳ dị cực kỳ nhẹ nhõm chuyển vào mỗi cái người thai trong lệnh chúng nhân hết sức chăm chú sợ lọt mất cái gì một điểm chi tiết ta ta p h ủ kỳ tương ngực kịch liệt trên dưới chập trùng hắn quả thực không nghĩ lập lại một lần nữa nhưng là sở hàn t i ể u đứng trước người hắn có một loại hết sức rõ ràng cảm giác nếu như hắn hiện tại không thần p h ủ như thế nên đ o n hắn đem là kế tiếp bàn chân kỳ tương hiện tại chỉ nghĩ nhanh kết thúc nhanh rời đi trước mắt cái này ma quỷ hắn thực tại là chịu không được loại này cảm giác bị đè nén ngươi đã phục vậy ngươi biết nên làm như thế nào sao sở hàn ngữ khí cơ hồ không có bất kỳ ba động sắc mặt của hắn lạnh nhạt như phong lẳng lặng đứng ở chỗ này cho người một loại lúc nào cũng có thể sẽ bay đi cảm giác nhưng tại kỷ tường trong mắt lại tựa như một tòa đùi lớn c h ấ n áp ở chỗ này làm thế nào kỷ t ư ờ n g đột nhiên sững sờ hắn đều đã đi phục cái này hay muốn làm thế nào Ngậy! kỷ t ư ờ n g sau khi nói xong nghi ngờ nhấc mắt nhìn một chút sở hàn đ ỗ n g nhiên đây thấy được sở hàn vậy không có bất kỳ biến hóa nào mặt mãnh liệt đ ị a tâm trong giật mình cái kia ta kỷ tương đầu phi tốc toàn chuyển tại mãnh liệt cầu sinh dục phía dưới trong nháy mắt tỏa sáng ra không có gì sánh kịp não nhanh lập tức suy nghĩ minh bạch vấn đề này ta biết ta biết phải làm sao bạch tích linh từ nay về sau cùng chúng ta kỷ ra không hề có một chút quan hệ cùng ta kỷ tưởng không hề có một chút quan hệ về phần hứa hẹn cho bạch ra tiên ngạch đồng dạng hay là sẽ cho kỷ tương miễn cưỡng cười một tiếng lập tức nói hắn bỗng nhiên hiểu được sở h à n chỗ với muốn đối hắn xuất thủ cùng bạch tích linh có quan hệ rất lớn như thế vô căn cứ bạch gia làm ra dạng này quyết sách hoàn toàn là bởi vì k ỳ gia hứa hẹn cho bạch gia cản khôn cắt tên ngạch k ỳ t ư ờ n g không có nói ra danh ngạch thuộc về chỉ nói cho bạch gia cái này là hắn tỏa sáng ra nhất thông minh tế bảo tại vừa rồi một nháy mắt k ỳ tường suy nghĩ rất nhiều nếu như hắn trực tiếp nói tên ngạch cho bạch tích linh c a c a như là sở h ẳ n nghĩ muốn cái này tên ngạch cho bạch tích linh vậy hắn ha không phải lại nói sai bảo nhưng nếu là trực tiếp nói cho bạch tích linh cái này hai người lại là vừa vặn theo càn khôn các r a vạn nhất bọn hắn thực nghĩ muốn đem cái này tên ngạch cho bạch tích linh ca ca này há không phải làm sự việc dư thừa cho bạch gia thích hợp nhất về phần tên ngạch phân chia như thế nào vậy liền là bạch gia câu hỏi thính ngươi thức thời sở hàn gật gật đầu đối với kỷ tường vừa rồi trả lời rất hài lòng lập tức sở hàn không tiếp tục để ý kỷ tường quay người hướng về bạch tích linh đi đến giờ này k h ắ c này bạch tích linh đã lệ rơi đầy mặt sở hàn cảm ơn ngươi bạch tích linh thanh n m trong lộ ra nghẹn nào nàng biết sở hàn làm những chuyện này cũng là vì nàng mà lại nàng hiện tại chính miệng nghe đến kỳ tưởng đ ỗ n g nhiên đây cảm giác trên người mình gông xiềng biến mất trực tiếp thòng mệnh vận trong đi ra loại này nhẹ nhõm cảm giác trước nay chưa từng có ta nói qua kỷ ra sự tình giao cho ta ta đáp ứng sự tình t i ự u nhất định sẽ làm đến sở hàn b ế t miệng cười một tiếng đ ỗ n g nhiên đây thay đổi vừa rồi lạnh lùng phong phảng phất giống như nhà bên chàng trai trói sáng cho người một loại như một xuân phong ấm áp nhưng mà ở hiện trường mỗi cái người cũng không dám khinh thường người thanh niên này bọn hắn nhìn kỹ sở hàn dung mạo đem sở hàn bộ dáng một mực nhớ trong lòng t r o n g không ngừng khuyên nhủ chính mình nghìn vạn lần không nên t r e o chọc người thanh niên này người thanh niên này tự là ma quỷ sự tình đều xử lý xong chúng ta về đi sở hàn chậm rãi mở miệng nói bọn hắn lại tới đây sự tình đều giải quyết càn khôn các báo danh kỷ t ư ờ n g sự tình cũng xong rồi không có bất cứ lý do nào kế tiếp theo lưu tại nơi này ừm nha bạch tích linh vui sướng gật gật đầu nàng trên người gông xiềng giải khai về sau toàn bộ người sống r ồ i sáng sủa không ít lanh lợi hướng về nơi nào còn có đi ngày băng lãnh sở hàn cùng bạch tích linh sóng vai hướng về bạch phủ phương hướng hành tẩu vừa mới đi ra mấy bước bảy người trong lại để ra một con đường một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nam tử chậm rãi cất bước mà đi tại bên cạnh hắn phảng phất có nhất trọng bài xích từ trường những nơi đi qua chúng nhân nhao nhao né tránh chỉ một thoáng vô số nói ánh mắt lạc tại nam tử này thân trên trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc nam tử này bọn hắn đều nhận biết hoặc người nói tại cái này c à n khôn giới trong cơ hồ không có người không phải nhận biết kỳ gia đại thiếu gia kỳ khải kỳ khải là c à n khôn giới cực kỳ nổi danh trẻ mang người tuổi còn trẻ đã đi đạt đến thiên huyền cảnh tầng thứ hai đại cấp tu thời siêu qua vi võ đạo xa xa siêu qua cùng k ỳ người. Kỷ khải ỳ k đáng n sợ h ấ từ hay không phải hắn pháp khải Kỳ ấn năng vi tu t võ đạo, mà là hắn pháp ấn năng lực. Khải từ nhỏ đã triển lộ ra siêu cường pháp ấn thiên phú hắn hay thắng tại pháp ấn gia tộc k ỳ gia đến đến k ỳ gia pháp ấn đại năng thân truyền pháp ấn tạo nghệ cực cao ự c c đồng thời trong cản khôn các địa vị siêu nhiên cái gì người đ ề u biết k ỳ khải tương lai biết quang sáng sán lạ không có bất cứ chuyện gì có thể vật cản k ỳ khải cuộc k h ở i thậm chí có người từng đi dự lời kỷ khải rất có thể sẽ trở thành kế tiếp pháp ấn đại năng như là kỷ khải thực trở thành kế tiếp pháp ấn đại năng như thế hắn sẽ thành cản khôn giới cái thứ tư pháp ấn đại năng mà lại kỷ ra sẽ có được hai cái pháp ấn đại năng theo thanh â m như vậy càng ngày càng nhiều c à n khôn giới trong đám người đối kỷ khải càng thêm kính sợ thật ngại quá ngươi tạm đây còn không thể đi kỷ khải thanh â m nhàn nhạt vang lên thanh âm của hắn phía trong có một loại không thể nghi ngờ kiên quyết phảng phất là tại hạ đạt mệnh lệnh Trước 1, 282, một người sở vi, ba lại thêm. Hít người 1.282, vi, lại sở ba kỷ h khải thanh âm một da chúng nhân bỗng nhiên đây hít sâu một hơi tầm mắt của bọn hắn toàn đều hội tụ tại kỷ khải thân bên trên nghĩ không đến kỷ khải r a kỷ khải đã nhiều năm không có suất đầu lộ diện đi rồi đúng vậy a những năm này kỷ khải một mực trong càn khôn các nghiên cứu pháp lớn kỹ xảo một mực đang bế quan trong đáng sợ a nghĩ không đến kỷ tường sự tình có thể đem kỷ khải dẫn ra k ỳ khải tới chuyện này liền sẽ không đơn giản như vậy đi qua tiểu tử kia hành vi đã không chỉ là t r e o chọc k ỳ tường lại thêm là t r e o chọc k ỳ gia bất quá ta thực không có nghĩ đến k ỳ tường lại có mặt mui lớn như vậy vậy mà để k ỳ gia đem k ỳ khải mời ra ta tự biết tiểu tử kia đắc ý không được bao lâu hắn như thế đánh k ỳ tường mặt thực tế trên cựu là đang đánh kỷ ra mặt k ỳ gia làm sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này tồn tại chúng nhân tiếng nghị luận liên tiếp nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trở nên kiên nhẫn nghĩ lại lúc ự a hay chọn Cái c hàn, khải? h này sở là kỳ tại n nhân trong g tâm, ă này bản l không không kỳ không kỳ khải phải chọn, phân hắn nghe bọn nào người, nói cái lựa là đưa qua có có mà một đề, bất t u r ề n ôn, này cản khôn giới thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, thiên tài trong thiên tài. Sở hàn.、Lúc、này, là tài tài tài. Lúc kiệt thế hệ giới tuổi trẻ xuất, Sở bạch tích linh giữ chặt sở hàn cánh tay đôi mắt đẹp phía trong tránh qua một vệt lo lắng thân là càn khôn giới người bạch tích linh cũng nghe nói qua liên quan tới k ỳ khải tr u y ê n môn chỉ là nàng một mực không có gặp qua k ỳ khải nếu không phải chúng nhân nói đến nàng cũng không biết nói hiện tại đi ra nam tử này tự là càn khôn giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật truyền kỳ bạch tích linh trên mặt tiếu dung theo k ỳ khải đến dần dần thu liễm nàng rất rõ ràng cái này dành tự đại biểu năng lượng thiên huyền cảnh cường giả pháp ấn thiên tài kỳ gia càn khôn các những thứ này cơ hồ là mỗi cái càn khôn giới trong người đều tha thiết ước mơ đồ vật toàn cũng là k ỳ khải nhãn k ỳ khải tương b ư ớ một tại bầy người trong đi ra hắn trước là nhìn một mắt sở hàn lập tức hướng về kỷ tường đi đến cũng là bị h ắ n đánh kỷ khải thanh âm đạm mạc v ă n g lên ngữ khí của hắn cùng sở hàn có bảy tám phần tương tự cũng là bốn bề yên tĩnh không có bất kỳ ba động phảng phất không có cảm xúc vâng đúng thế kỷ t ư ờ n g túi đầu không dám nhìn chính mình cái này ca ca hắn đối mặt ca ca của mình thời điểm có thiên nhiên e ngại như là kỷ gia phái tới cái khác người kỷ tường có lẽ còn dám nói chuyện một điểm thế là đối mặt kỷ khải kỷ tường áp lực trong lòng quá lớn vừa rồi hứa hẹn đều là ngươi đáp ứng kỷ khải lời nói xoay chuyển cũng không có an ủi kỷ tường mà là chuyển đến vừa rồi kỷ tường thần phục bên trên vâng đúng thế kỷ tường đầu thấp đủ cho thấp hơn hắn không dám nói thêm lời thừa thãi sợ chọc giận chính mình cái này ca ca phế vật kỷ khải quát lạnh một tiếng lập tức quay người hướng về sở hàn đi đến cất bước thời điểm lạnh nhạt vứt xuống một câu sư tôn nghe nói ngươi sự tình hắn đối ngươi biểu hiện rất thất vọng về sau ngươi đều không nên đi càn khôn c á t về phần k ỳ gia nếu như k ỳ gia không quan tâm ngươi rất mặt mũi ta cũng không có cái gọi là chỉ cần không còn cho càn khôn c á t mất thể diện thì đi kỷ khải thanh âm cực kỳ lạnh lùng giống như là tại đối đãi lạ lẫm người nhưng mà k ỳ tường cũng hiểu được cái này đã là đối đợi lạ lẫm người không có giọng nói kỷ khải đối lạ lẫm người biểu hiện lạnh lùng làm cho lòng người ngọn nguồn phát l ạ n h kỷ khải hướng về sở hàn đi đi qua chút nào không dao động đôi mắt quét qua sở hàn cùng bạch tích linh cuối cùng lạc tại sở hàn thân bên trên kỳ tương đáp ứng chuyện của các ngươi đã là kỳ gia đáp ứng chuyện của các ngươi cũng là càn khôn các đáp ứng chuyện của các ngươi chúng ta cái gì người cũng sẽ không chống chế kỳ khải lời này một ra chúng nhân toàn đều trầm mặc nơi này tuyệt đại đa số người đều không có gặp qua kỳ khải xử lý sự tình đ ố i kỳ khải tính cách cùng xử sự phương thức cũng không rõ ràng lắm bạch gia bạch tích linh từ đây cùng chúng ta kỷ ra không có bất kỳ quan hệ gì ngươi không còn là kỷ tường vị hôn thê cũng không phải kỷ ra sắp là con dâu phụ bởi vì chúng ta kỷ ra không sẽ lấy một cái chết người bạch chỉ một thoáng bạch tích linh sắc mặt đại biến lôi kéo sở hàn cánh tay bàn tay trên b ư ớ c lên ra m ổ h ơ i mịn ý tứ của những lời này biểu đạt rất rõ ràng kỷ khải muốn giết người đồng thời sát nhân mục tiêu t ự là bạch tích linh hứa hẹn cho bạch gia tiến về càn khôn các tên n ạ c h vẫn như cũ thuộc về các ngươi bạch ra các ngươi bạch ra bất kỳ một cái nào người đều có thể đi chỉ là khá là đáng tiếc chết người là không có cách nào đi hô hô nương theo lấy kỷ khải tiếp xuống một câu chúng nhân đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi hóa ra kỷ khải không chỉ là muốn sát bạch tích linh một cái người còn muốn giết bạch ra cả nhà à. không phải như vậy nhưng mà ngay lúc này một cái thanh ấm lo lắng vang lên lập tức một cái nam tử theo trong bảy người chạy ra bên cạnh hắn hay đi theo một nữ tử nam tử khắp khuôn mặt mãn cũng là gấp thiết nữ tử mặt trên lại thêm là viết đầy lo lắng hả sở hàn gặp đến nam tử này về sau hơi hơi nhữ mày bởi vì hắn nhận ra nam tử này là hắn tại cản khôn giới nhận biết số lượng không nhiều mấy cái người bạch tích linh đường ca tại bạch tích linh đường ca bên người nữ tử kia đúng vậy lúc trước ra lời chào phúng bạch tích linh đại tẩu hai cái này người vội vã chạy đến làm gì sở hàn nhất niệm tránh qua hai cái này người tựu i cho hắn đáp án k ỳ khải đại nhân cái này cũng là hiểu lầm chúng ta bạch ra không muốn cái này tên ngạch này cũng là bạch tích linh chính mình muốn nàng nghĩ muốn cái kia tên ngạch bạch tích linh đường ca vội vàng khoát tay cười làm lành lấy nói t i ê u đúng t i ê u đúng bạch tích linh trong bạch ra t i ê u thường xuyên nói nàng nghĩ muốn cái này tên ngạch cái này tên ngạch là nàng gả cho k ỳ gia tranh thủ lại đây bằng không thì các nàng làm sao lại đi cản khôn các báo tên đây bạch tích linh đại tẩu theo sát lấy nói ồ là như vậy sao kỳ khải hơi hơi meo mắt lại đôi mắt phía trong lóe ra nguy hiểm quan mang không sai chính là như vậy lúc này khác một thanh âm v ă n g lên đi ra là một cái nam tử nam tử này cùng bạch tích linh phụ thân có bảy tám phần tương tự hai người có lẽ là thân huynh đệ kỳ thật đối với việc này phát sinh trước đó chúng ta bạch gia đã đi quyết định đem tiến về cản khôn các tên ngạch cho bạch tích linh không có nghĩ đến nàng hiện đang nháo ra chuyện như vậy ta hiện tại với bạch gia g i a chủ danh nghĩa đem bạch tích linh trục ra bạch gia chúng ta bạch da không có dạng này người nam tử này c á o kỉnh nói theo hắn lời nói trong đó sở hàn đoán được nam tử này thân phận bạch da gia, gia chủ hít kzzz h á chỉ một thoáng chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn đều hiểu cùng lý giải bạch da cử động cái này là bỏ xe giữ tường a từ bỏ một cái bạch tích linh bảo toàn toàn bộ bạch da chỉ là bọn hắn đối với bạch da dạng này quyết nhiên phong thái cảm đến chấn kinh thậm chí cảm thấy đến có chút đáng sợ dạng này gia tộc thật không có, có tình mùi đi nếu là như vậy ngược lại là không trách người bạch gia xem ra toàn cũng là bạch tích linh một người sở vi kỳ khải hờ hưng nói chương một nghìn hai trăm tám mươi ba một nhớ thai quang bốn lại thêm kỳ khải lúc nói chuyện khoe miệng nhết lên một vệ tâm lãnh tiếu dung kỳ khải gì các loại thông minh có thể nào nhìn không ra bạch gia mấy người ý tứ không ở ngoài là hắn lời nói mới rồi để bạch gia sợ hãi kỳ thật hắn căn bản không có nghĩ qua muốn tiêu diệt bạch gia kỳ khải tại càn khôn giới có rất mạnh danh vọng nhưng là còn xa xa không đến muốn tiêu diệt một cái gia tộc trình độ hắn lời nói mới rồi chỉ là đang hù dọa bạch gia hiện tại hiệu quả đạt đến kỳ khải tựu i là muốn nhìn đến bạch gia nội chiến với phương thức như vậy để bạch tích linh triệt để trở nên tứ cố vô thân thậm chí căn bản không cần hắn xuất thủ bạch gia liền sẽ giúp hắn xử lý bạch tích linh cái này là càn khôn giới pháp ấn thiên tài kỳ khải huy thế kỳ khải phi thường rõ ràng nên như thế nào lợi dụng ưu thế của mình lại thêm trên tại hắn tâm t r ò n hắn căn bản khinh thường tại đối bạch tích linh xuất thủ theo bạch gia gia chủ ở đây vây người xem người sắp mặt trở nên đặc sắc bạch tích linh bị khu trục ra bạch gia thứ nay về sau đều không phải bạch gia người cứ như vậy xác thực bảo vệ bạch gia nhưng không khác đem bạch tích linh thôi đến trong thâm uyên bạch tích linh tay nhỏ run nhẹ nhẹ nàng không thể tin được chuyện như vậy tại kỷ khải lại tới đây về sau cái thứ nhất hướng về nàng phát động công kích vậy mà là nhà mình tộc bạch gia cử động không khác từng thanh từng thanh sắc bén lưỡi lê thật sâu đâm tại bạch tích linh tâm trên để trong lòng của nàng phá lệ khó chịu bạch tích linh trong tâm đang g ầ m thét đang thét gạo nàng không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy bạch tích linh hướng về bạch ra mấy người phương hướng nhìn lại đột nhiên đồng khổng co rụt lại nàng nhìn thấy phụ thân của mình t i ể u tại bạch tích linh nhìn đi qua thời điểm phụ thân của nàng cũng tương tự đang nhìn nàng hai người ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm một nháy mắt va chạm ra rất nhiều tin tức bạch tích linh phụ thân đôi mắt phía trong tràn đầy bất đắc dĩ đối mặt ra tờ quyết định hắn không có bất kỳ biện pháp duy nhất có thể làm chính là không có đứng ra lên tiếng ủng hộ bạch ra không có trực tiếp hướng về bạch tích linh trong tâm cắm đao bị vây một loại trầm mặc tình trạng ai bạch tích linh thật sâu thở dài nàng hiểu chuyện như vậy không thể trách phụ thân của mình nhưng là trong lòng thất vọng lại là không thể tránh được ba ba ba đột nhiên bạch tích linh cảm giác đến một dòng nước ấ m theo đầu ngón tay của nàng m á n h liệt mà lên lan tràn toàn thân làm nàng linh hồn đều an định xuống tới có một số việc sớm một chút khám phá so chế một chút khám phá muốn tốt nên tới kiểu gì cũng sẽ tới chí ít hiện tại tới còn có ứng đối chi pháp sở hàn thanh â m nhẹ nhàng vang lên phảng phất do xuân hữu hữu quét qua bạch tích linh trong lòng âm diện ừ n bạch tích linh trùng điệp gật gật đầu nàng không còn đi suy nghĩ lung tung hiện tại sở hàn t i ể u tại bên cạnh của nàng nàng không có bất kỳ e ngại so sánh dưới cái khác bất cứ chuyện gì đều trở nên hơi không đủ nói ồ lúc này kỷ khải phát ra một cái nghi hoặc thanh âm kỷ khải xoay đầu lại nhìn thật sâu một mắt sở hàn đôi mắt phía trong có vẻ đắm chiêu tiểu tử ngươi lời nói mới rồi rất thú vị ta phi thường tò mò ngươi cái gọi là ứng đối chi pháp là cái gì chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vừa rồi nói chỉ là bạch tích linh cùng bạch ra sự tình ngươi liền không có chuyện sao kỷ khải hơi nết k h o e môi lên trước lộ ra một vệ tâm lãnh đổ con g người đem kỷ tường đánh thành bộ dáng này càng là đối với ta kỷ ra rất gần nhục nhã ta là sẽ không giết chết ngươi ta muốn để ngươi sống không bằng chết kỷ khải đôi mắt phía trong đ ỗ n g nhiên bắn ra ra t ả n nhẫn tinh mang toàn thân hắn linh lực bạo trướng đ ỗ n g nhiên đây một cỗ khí thế ẩm vang mà ra thiên huyền cảnh cái này là thiên huyền cảnh khí thế kỷ khải khí thế tỏ khắp giữa thiên địa lệnh m ô i cái người đều có thể rõ ràng cảm giác đến chúng nhân bị kỷ khải khí thế bao phủ đồng đều là nhịn không được run lẩy bẩy nhìn hướng về kỷ khải ánh mắt phía trong tràn đầy vẻ kính sợ nay thế là thiên huyền cảnh cường giả thiên thần tồn tại t u tại trong k í n h ý thời điểm kỷ khải hai chân chậm rãi rời đi mặt đất toàn bộ người đ ằ n g không mà lên toàn thân tỏ khắp lấy linh lực ánh sáng phối trên hắn cường hoành không so khí thế phảng phất có được hào quang lệnh cả phiến thiên địa đều ảm đạm phai mờ mạnh mẽ lòng của mỗi người trong đều chỉ còn lại như thế một cái chữ trong bất chi bất giác chúng nhân nhìn hướng về sở hàn ánh mắt phía trong hơn một vệ thương hại đến lúc này không có bất kỳ một cái nào người cho rằng sở hàn biết là kỷ khải đối thủ dù sao kỷ khải là thiên huyền cảnh cường giả kỷ khải bên cạnh thân cách đó không xa kỷ tường chăm chú nhìn kỷ khải nhìn xem kỷ khải hai chân rời đi bay lượn không trung kỷ tường đôi mắt phía trong trước là tránh qua một vệ hâm mộ trận lộ ra một vệ lo lắng kỷ khải thực là sở hàn đối thủ sao cơ hồ mỗi cái người đều không nghi ngờ chuyện này nhưng là kỷ tường lại hoài nghi kỳ tương vừa rồi thực thiết cảm nhận được sở hàn thực lực liên tục hai đạo pháp tấn ngọc bài đánh kích không có thương tổn đến sở hàn mảy may một cái phòng ngự pháp tấn ngọc bài phòng ngự cháo lại bị sở hàn cực kỳ nhẹ nhõm một c ư ớ c dâm phá cái này là pháp tấn ngọc bài xảy ra vấn đề sao kỳ tương cũng không cảm thấy như vậy kỳ tương nhìn xem sở hàn v ẻ không có gì sợ ẩn ẩn cảm thấy sở hàn có chỗ ỉ vào cái này ỉ vào không phải bối cảnh tự là thực l ự c thế là kỳ tương bất luận nhìn thế nào đều không cảm thấy sở hàn có cái khác hai cái pháp ấn gia tộc bối cảnh như thế có thể giải thích chỉ có thực lực kỷ tương yên lặng nhìn xem sở hàn cái này một lần hắn học thành thật không có muốn kỷ khải đi giết chết sở hàn cũng không có hô to gọi nhỏ hắn duy trì trầm mặc để cho mình không đến mức tại gặp đến ngoài ý muốn về sau lộ ra rất qua bị động sở hàn đưa mắt nhìn kỷ khải trôi nổi không hề bận tâm mặt trên không có bất kỳ biến hóa nào tiểu tử ngươi chớ không phải sợ choáng v ắ n g đi k ỳ khải chế rễu thanh âm bỗng nhiên vang lên hắn vừa rồi lặp đi lặp lại đánh giá sở hàn đều không có phát hiện người xem trên người có bất kỳ linh lực ba động trong tâm nghi hoặc sau khi không khỏi chút chút vung lòng xuống xem ra là k ỳ tường quá cúi bắp k ỳ tường là sống an nhàn sung sướng lâu ngay cả nắm đấm đều không cầm được đi bị đánh thành dáng vẻ đó thực tại là để người khó khăn với t h ẳ n g xem a k ỳ khải trong tâm thở dài chợt trong mắt tinh mang bùng lên cường hoành khí cơ trong nháy mắt khóa chặt tại sở hàn thân bên trên tiểu tử ngươi vừa rồi rất uy phong ma kỳ khải lạnh giọng đột khởi thân thể loay lên vọt bắn mà ra siêu kỳ khải thân ảnh nhất tránh mà qua tốc độ của hắn rất nhanh cơ hồ là chốc lát trong đó liền đi tới sở hàn trước người tiểu tử ngươi không phải rất thích quạt thai quan g sao kỳ khải cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên nâng bàn tay lên hướng về sở hàn mặt trên vỗ qua tay của hắn nhanh nhanh đến mức để người thấy không rõ chỉ có một đạo hư ảnh ba thanh âm thanh thúy vang lên đ ỗ n g nhiên đây lệnh chúng nhân trái tim hơi hồi hộp một chút cái này cỡ nào đau a chúng nhân nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong vẻ thường hại càng thêm nồng đậm đắc tội người nào không được hết lần này tới lần khác đắc tội kỳ ra ai cũng là tự tìm a chúng nhân thở dài đây trước mắt một màn đ ố n g nhiên đây phát sinh biến hóa vừa rồi khí thế hùng hổ xông đến sở hàn trước người dự định quạt sở hàn thai quang kỳ khải thân thể đ ố n g nhiên bay ngược mà ra theo hắn bay ra ngoài tư thế nhìn lại cái này không phải chính hắn muốn làm như vậy k ỳ khải thân thể giữa không trung trong xoay chuyển lan l ộ t hoàn toàn mất đi cân bằng hóa thành một cái đường vòng cung hướng về mặt đất trên rơi xuống mà đi cách đang nương theo lấy một cái trùng điệp tiếng vang chúng nhân đồng đều là hít sâu một hơi đây là có chuyện gì lòng của mỗi người trong đều b ư ớ c lên ra như thế một cái đại đại dấu chấm hỏi b v ậ h chỉ một thoáng t â m mắt của mọi người một lần nữa hướng về sở h à n thân nhìn lên đi chỉ gặp sở hàn vẫn như cũ đứng ở nơi đó mặt trên không có bất kỳ biểu lộ giống như không có cái gì phát sinh qua đến cùng chuyện gì xảy ra vừa rồi xảy ra chuyện gì chúng nhân theo sở hàn mặt trên nhìn không đảm nhiệm gì tin tức dứt khoát lại lần đem ánh mắt chuyển hướng đến kỷ khải thân bên trên cái này trước mặt mọi người người lại lần nhìn đến kỷ khải thời điểm hình tượng đã phát sinh biến hóa kỷ khải má trái gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc xương đỏ hiện ra ra một cái thủ trưởng ấn bộ dáng trong đó trưởng ấn bên trong vòng đã nổi lên thâm thúy từ sắc thậm chí ẩn ẩn biến thành màu đen đúng vậy a sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên đ ỗ n g nhiên đây lệnh c h ú n g nhân đầu đầy vụ thủy thứ gì đúng vậy a đây là ý gì hả ngươi vừa rồi hỏi ta rất thích quạt thai quan sao câu trả lời của ta đúng a sở hàn m i ế t miệng cười một tiếng lộ ra sâm bạch rằng để mỗi cái người đều cảm giác đến một cỗ khí tức kinh khủng hô hô chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn có chút không dám nhận thụ phát sinh trước mắt hiện thực cái này không có danh tiếng gì tuổi trẻ vậy mà hung hăng quạt kỷ khải một bàn tay đem kỷ khải vô bay ra ngoài đáng sợ nhất là bao quát kỷ khải tại bên trong bọn hắn tất cả người đều không có thấy rõ ràng sở hàn là như thế nào xuất thủ làm sao quạt đến kỷ khải trên người đáng sợ trong lúc nhất thời chúng nhân nhìn hướng về sở hàn ánh mắt lại lần phát sinh biến hóa nếu như nói sở hàn quạt k ỳ tường thai quang để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc như thế hiện tại sở hàn quạt k ỳ khải một nhớ thai quang thì là triệt để để bọn hắn chấn kinh chúng nhân trong tâm không khỏi nghi vấn người thanh niên này đến tột cùng còn có thể làm ra cái gì để bọn hắn không dám tưởng tượng sự t ì n h Trước 1284, ta gọi sở hàn. Toàn trường tĩnh tiến tĩnh. tầm mắt trú tại sở hàn thân trên,、ánh、mắt đồng đều là không ngừng khải bị quạt thai rung rời. người mịch cái của quang. gọi đồng không ngừng Mỗi khải sở sở hàn. hàn ánh là xem bị đều đều Kỳ chuyện như vậy coi như là nghĩ nghĩ đều cảm thấy không thực tế làm sao nghĩ cũng giống như là không thể nào kỷ khải chậm rãi đứng dậy khuôn mặt của hắn trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng vù thủ ấn hình dạng không so rõ ràng hít kzzzz h chúng nhân thấy cảnh này nhịn không được lại lần hít sâu một hơi giật mình người thực tại là giật mình người chúng nhân thậm chí không dám dứt qua thẳng xem kỷ khải thụ thương khuôn mặt sợ cùng kỷ khải ánh mắt đối xem cùng một chỗ t r e o đến kỷ khải phẫn nộ k ỳ khải sắc mặt trở nên â m trầm hắn nhìn thật sâu nhìn sở hàn bắt đầu một lần nữa thẩm xem cái này bị hắn nhẹ xem tuổi trẻ người đến cùng là ai k ỳ khải trầm giọng hỏi nói hắn cũng không cho rằng một cái yên lặng vô danh người có thể tại vừa rồi cái chủng loại kia tình hung dưới trở tay cho hắn một nhớ thai ánh sáng toàn trường chúng nhân đều không có nhìn đến sở hàn động tác nhưng là bị đánh k ỳ khải cảm thụ được phi thường thực thiết không phải chúng nhân không thấy rõ sở hàn động tác mà là sở hàn căn bản liền không có động kỳ khải tại bị đánh sắt này cảm giác đến một cỗ phi thường yếu ớt không gian ba động nhưng mà t ự là cỗ này yếu ớt không gian ba động t r u n g điệp ấn tại mặt của hắn trên đem hắn trực tiếp vô bay ra ngoài không gian chi lực kỳ khải lập tức ý thức đến sở hàn sử dụng là không gian chi lực mà lại từ loại này không gian chi lực vận dụng độ thuần thục nhìn lại hiển nhiên sở hàn muốn so với hắn thuần thục kỳ khải thật sâu nhìn chăm chú lên sở hàn tâm hắn trong âm thầm cảnh g i ắ c lên thu liếm tất cả lòng khinh thị hắn hiện tại biết trước mặt người thanh niên này hoàn toàn không đơn giản ta gọi sở hàn sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên rõ ràng truyền vào mỗi cái người thai trong để mỗi cái người đều nhớ kỹ cái này danh tự sở hàn chúng nhân trong tâm yên lặng ghi lại bọn hắn tận đến giờ phút này mới biết sở hàn danh tự lúc trước một mực cũng không biết nói thanh niên mặc áo trắng này là ai sở hàn k ỳ khải trau mày trong mắt hiện ra suy nghĩ hắn hắn tìm tòi tất cả ký ức chưa từng có nghe nói qua cái này danh tự ngươi là phiền ra người kỳ khải thử hỏi một câu kỳ khải hỏi ra lời về sau lập tức lắc đầu phủ nhận không đúng sở hàn không phải phiền ra người chẳng lẽ ngươi là lục ra người kỳ khải nghĩ đến một cái khác pháp tấn gia tộc thế là vô luận hắn thấy thế nào đều cảm thấy không giống kỳ quái chuyện này rốt cuộc là như thế nào nếu như sở hàn không phải ba đại pháp tấn gia tộc người như thế hắn là ai đến tột cùng có cái gì bối cảnh không muốn đoán Ta tộc ta ta. của gia không phải chỉ chính nào người, ta chỉ là chính ta. sở hàn nhàn nhạt lời p đầu, khắp khuôn mặt là vẻ đảm khuôn khắp khá nhiên. Hít khá sở hàn mặt là l vẻ z z z. Sở này một ra chúng nhân đ ố n g nhiên hít sâu một hơi sở hàn vậy mà không có bối cảnh một cái không có gia tộc bối cảnh người cũng có thể tu luyện đến thực lực như vậy mỗi cái người mặt trên đều lộ ra khó có thể tin thần sắc nhưng là bọn hắn lại không biện pháp không tin dù sao trong trí nhớ của bọn hắn mặt tất cả cũng không có nghe nói qua sở hàn danh tự kỳ h cảnh. ô n g có bối k khải, chậm chậm độ khải trong mắt tinh mang đ ố n g nhiên đây bùng lên mà lên trong nháy mắt toàn thân khí thế phun trào phản phất ngủ say vạn cổ cự long thất tỉnh tản ra khiến người hít thở không thông khí chẳng để ở đây chúng nhân cũng không khỏi đến run lên trong lòng k ỳ khải thân trên khí thế biến hóa s á t này ở đây mỗi cái người đều có thể cảm giác rõ rệt đến một tôn vạn cổ cự đầu thức tình cảm giác phảng phất trước đó k ỳ khải một mực đang ngủ say ồ、oh. sở hàn khỏe miệng lộ ra một vệ ngoạn vị tiêu dung hắn nhìn thật sâu một mắt k ỳ khải trong tâm âm thầm g ậ t đầu vẹn vẹn một mắt sở hàn tự biết k ỳ khải tất nhiên là tu luyện cái gì công pháp đặc thù môn công pháp này đem k ỳ khải khí thế phủ lên phá lệ hạo đảng hạo đảng khí tràng lệnh kỷ khải đứng ở chỗ này Giống như trăm vạn đại quân giận dữ lên, giống đại như vạn quân lên, như vạn tôn hét trăm trí dữ cổ rút kỳ i phi giống chiều ế m như nhất thức tỉnh. dương, ngủ lòng say cự Bạch. k khải cổ tay k h ẽ đảo đầu ngón tay chữ vật giới chỉ ánh sáng nhấp nháy một thanh lợi kiếm xuất hiện nơi tay bên trên Cong. kỳ khải lợi kiếm trong tay dương lên trong nháy mắt ra khỏi vỏ đ ố n g nhiên đây vô tận thần quang tan họp mà ra bao phủ tại hắn thân trên kiếm quang đan sen vào nhau lệnh hắn giống như thiên thần hạ phạm nương theo lấy lợi kiếm ra khỏi vỏ chúng nhân nhao nhao nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn toàn đều có thể nhìn ra cái này là một kiện pháp khí sáng trói kiếm quang phía dưới giang đầy một đạo phức tạp huyền ảo phát ấn ẩn chứa mãnh liệt năng lượng ba đ ộ n chết đi k ỳ khải thanh âm không so chấm thấp tựa như trực tiếp cho sở hàn làm ra tuyên án lợi kiếm trong tay k h ẽ động kiếm ảnh đi theo lăng lệ khí tức hướng về sở hàn quét sạch mà đi trong nháy mắt kiếm khí trùng tiêu cực kỳ bá đạo chúng nhân nhao nhao mở to hai mắt nhìn bọn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m kỷ khải trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc chiều kiếm này thật mạnh đơn giản là muốn chặt đứt chư thiên nguyên lai kỷ khải vừa rồi cũng không có toàn lực xuất thủ cái này một lần sở hàn sợ là phải xong đời trong lúc nhất thời tầm mắt của mọi người chuyển đến sở hàn thân trên cái này một lần bọn hắn vẫn như cũ cho rằng sở hàn không cách nào tránh qua một k i ế p này sở hàn trước là đánh kỷ tương mặt sau lại đánh kỷ khải mặt cái này vang dội hai quang thực tế trên là đánh tại kỷ ra thân bên trên sở hàn hành vi đối với kỷ gia nói đi đơn giản t ể u là một loại nhục nhã kỷ gia tại càn khôn giới này là cao cao tại thượng tồn tại là càn khôn giới ba đại pháp ấn gia tộc một trong cho dù là cái khác hai vị pháp ấn đại năng đối với kỷ gia đều phải để lại vài phần thể diện sẽ không dễ dàng cùng kỷ gia là địch nhưng mà hiện tại sở hàn dạng này một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tuổi trẻ vậy mà không kiêng kỵ như vậy tuần tự đánh mặt kỷ tường cùng kỷ khải đây quả thực t i ể u là không xem kỷ gia c à nghĩ làm c o kỷ khải k h ô n tới đây kỷ khải trong tay lợi kiếm trở nên nhanh hơn kiếm phong trên ẩn chứa cường hoành không so sóng linh lực lan ngươi muốn dùng loại này rác rưởi đến s á t ta nhưng mà ngay lúc này sở hàn thân ảnh vang lên đ ỗ n g nhiên đây kinh động đến ở đây tất cả người bao quát k ỳ khải rác rưởi cái này là rác rưởi cái này thế là đ i ề u khắc pháp t ơn pháp khí thường người tha thiết ước mơ bà bối như là nghĩ muốn tiến thêm một bước bà bối cũng chỉ có là thần khí chúng nhân nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trở nên kiên nhẫn nghĩ lại truyền lại nói đạo ý niệm trang bước quá mức đi trong lúc nhất thời chúng nhân toàn đều cho rằng sở hàn là đang k h o á c lác chương một nghìn hai trăm tám mươi lăm bà ngươi còn giết không được ta sở hàn cười nhạt một tiếng không nói thêm gì chỉ có chính hắn biết hắn hiện tại tố chất thân thể có thể so thanh khí ngay cả thần khí ở trước mặt hắn đều giòn như tờ giấy phiến lại thêm nói cách khác cái này ngay cả thần khí đều so không trên p h á p khí kỷ khải trong tay p h á p khí phía trên có các loại huyền ảo phát ấn tại toàn trường chúng nhân trong mắt là một kiện hiếm có bà bối nhưng là tại sở hàn trong mắt lại giống như là một thanh đồ chơi kỷ khải cầm trong tay p h á p kiếm phảng phất muốn chặt đứt thiên địa đem sở hàn chém thành hai khúc dùng cái này đến giữ gìn kỷ gia tôn nghiêm bảo vệ cho hắn kỷ khải tôn nghiêm bất quá một màn này đối với sở hàn nói đi tựa như là một cái mấy tuổi hải tử tay cầm một thanh đồ chơi kiếm tại một cái siêu cấp cường hoành lính đặc trùng trước mặt khoa tay căn bản không phải một cấp bậc đối thủ kỷ khải chỗ nào biết những chuyện này căn cứ hắn lấy được tình báo sở hàn bất quá là một cái có chút bản sự nhưng là không có bối cảnh tuổi trẻ dạng này người tại càn khôn giới không nhiều nhưng cũng không phải là không có nghĩ muốn đối phó bọn hắn vô cùng đơn giản trực tiếp nghiền ép là được rồi kỳ khả i ý nghĩ cùng cách làm kỳ thật đều không có sai hắn duy một sai tự là gặp sở hàn Bạch! Pháp kiếm hoạch lạc trước Pháp hư không, hàn kiếm tại sở hán trước người, nhưng mà sở hán lại người khinh mà toàn nhưng hàn động cũng không động, toàn bộ người phong khinh vân lảng lặng là sở đạm, lạng lạng đứng bộ chỗ. Cái này, chúng nhân đồng khổng hung hăng co rụt lại bọn hắn đều kinh ngạc nhìn sở hàn đôi mắt phía trong mãn là rung động cùng hãi nhiên đây là có chuyện gì sở hàn làm sao không tránh chẳng lẽ sở hàn muốn tìm chết sao mỗi cái người đều có chút choáng váng trước mắt một màn này cùng bọn hắn trong tâm liệu nghĩ tới chàng cảnh cách biệt quá xa bọn hắn vốn cho rằng sở hàn biết né tránh kém nhất cũng biết lựa chọn chống cự cùng p h ả n kích làm sao cũng có thể dạng này không nhúc n í c h đây pháp kiếm trước mắt là tới đã tới đến sở hàn trước người lúc này chúng nhân ánh mắt vì đó ảm đạm ở sâu trong nội tâm nhao nhao thở dài đã muộn tất cả đều kết thúc bọn hắn đều biết pháp kiếm đến cái kia góc độ cùng khoảng cách lại phối hợp trên kỷ khải thực lực mạnh mẽ cùng kiếm kỹ sở hàn n g h ĩ muốn tránh né đã tới đã không kịp giờ này khác này sở hàn bị vây tránh cũng không thể tránh c ả n h đ ị a sở hàn sau khi ngươi chết bạch tích linh biết theo sát lấy bước tiến của ngươi hoàng tuyền lộ trên các ngươi cũng sẽ không cô đơn kỳ khải băng lanh thanh âm khoan thai vang lên toàn thân sát k h í tung h à n h lợi kiếm trong tay t r ú n g điệp đâm tại sở hàn lồng ngực hô hô chỉ một thoáng toàn trường mỗi cái người đều hít sâu một hơi ngưng trọng nhìn xem một màn này nơi hẻo lánh trong kỳ hoan con mắt c h ớ p chớp nàng một đôi tay nhỏ nắm thật chặt thành quả đấm chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m kỳ khải miệng nhỏ không biết tại lẩm bẩm cái gì bạch ra chúng nhân mặt trên lộ ra khác nhau tiêu d u n g tại nội tâm của bọn h ắ n chỗ sâu đôi sở hàn tràn đầy o á n hận nếu như không có sở hàn bọn hắn bạch gia vào khoảng k ỳ gia kết thành thông gia bạch gia đem hưởng thụ đến k ỳ gia tặng cho càn khôn các tài nguyên những thứ này đều bởi vì sở hàn đến tùy phong tiêu tán không có không có càn khôn các tên ngạch về sau bạch gia bỗng nhiên đây cảm thấy những năm này khổ tâm kinh doanh tại thời khắc này phó mặc trong lòng chua sót không đủ là bên ngoài nhân đạo a k ỳ tương chỗ trên mặt đất trên khoảng cách gần quan sát hai người chiến đấu mặc cho k ỳ khải thân trên khí thế xoay trọn hắn từ đầu đến cuối có một loại cảm giác sở hàn thực lực không có đơn giản như vậy có lẽ sẽ không bị chiêu kiếm này đâm chết khoảng cách sở hàn gần nhất bạch tích linh che lấy miệng nhỏ ngừng thở đôi mắt đẹp phía trong hiện ra lo lắng mắt thấy pháp kiếm t i ể u muốn đâm đến sở hàn lồng ngực trên bạch tích linh trái tim điên cùng nhảy vọt khẩn trương đến không thể tự kiềm chế bất quá bạch tích linh đối với sở hàn còn là có phi thường cường liệt tin tưởng nàng cảm thấy sở hàn chỗ với làm như vậy vẫn như cũng là yên tâm có chỗ dựa chác tại vô số nói ánh mắt chú nhìn tới hạ kỷ khải trong tay phát kiếm chúng điệp đâm đến sở hàn lồng l ự c đinh chúng nhân không đành lòng thẳng xem huyết tinh tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện chờ đến là một cái tiếng va chạm g i ò n rã cái này đạo va chạm thanh âm phảng phất kim loại đụng vào nhau làm sao có thể kỷ khải đ ỗ n g nhiên đây sắc mặt đại biến đ ỗ n g nhiên quát to một tiếng đôi mắt trong trong nháy mắt thần hái phảng phất gặp quỷ. không chỉ có kỷ khải kinh ngạc tất cả người đều rất kinh ngạc bạch tích linh đôi mắt đẹp mở đại đại nàng chăm chú nhìn sở hàn lồng ngực cùng pháp tấn va chạm chỗ thậm chí liên ý bảo đều không có tổn hại cái này cũng quá mạnh đi rồi bạch tích linh nhìn hướng về sở hàn ánh mắt phía trong lộ ra từng khỏa đào tâm trong lòng sùng bái đạt đến tột đỉnh trình độ chẳng lẽ lại ngươi mặc vào cái gì áo giáp kỳ khải trong mày hắn trong nháy mắt nghĩ đến các loại có thể nhưng chỉ có như thế một loại khả năng khả năng nhất lớn kỳ khải một ra chúng nhân bỗng nhiên đây bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế sợ hàn vậy mà mặc vào áo giáp trong lúc nhất thời chúng nhân toàn đều cho rằng như thế bởi vì bằng vào bọn hắn đối lực lượng lý giải bọn hắn căn bản tìm không đến lại thêm giải thích hợp lý nhục thân cường độ siêu qua pháp lý dạng này nhất thẳng xem đơn giản nhất phán đoán lại tại chúng nhân trong tâm chưa hề bị thiết nghĩ qua tại bọn hắn nhận biết phía trong không có bất kỳ một cái nào người có thể đem tố chất thân thể rèn luyện đến trình độ như vậy bởi vì bọn hắn tự động không để ý đến khả năng này Áo giáp. sở hàn k chậm chậm hai n cái ngón một vẹn cận, n tay hắn kẹp h động, trực t i lấy pháp kiếm đem pháp kiếm nâng lên đến thẳng đứng tại mặt đất góc độ lập tức sở hàn tại vô số nói kinh hai ánh mắt ngưng nhìn tới hạn ngón tay bỗng nhiên khẽ đậu i a n g dắt chỉ một thoáng k ỳ khải trong tay phát kiếm phảng phất băng khối bạo liệt trở thành mười mấy đoạn đinh đinh đinh nhất đoạn nhất đoạn rớt xuống đất trên phát ra thanh thúy v à chạm thanh âm sở hàn chiêu này trực tiếp lóe mù ánh mắt của mọi người bọn hắn hoảng sợ không so nhìn chằm chằm sở hàn bàn tay hoàn toàn không cách nào lý giải vừa rồi sở hàn cái này hai ngón tay bán ra ra gì các loại bảng bạc lực lượng kỳ ra như thế nào ngươi kỷ khải lại như gì ta sở hàn tựu i đứng ở chỗ này các ngươi ai có thể làm gì được ta sở hàn bá đạo thanh â m đột nhiên vang lên đông nhiên đây vang vọng toàn trường để trái tim của mỗi người đều hung hăng run lên ngươi đi chết kỷ khải sắc mặt đông nhiên biến đổi hắn tốc độ phản ứng cực nhanh tại sở hàn vỡ vụn hắn pháp kiếm về sau lập tức đối sở hàn một quyền hoành minh mà ra ông kỷ khải ra quyền thời điểm trong tay đột nhiên xuất hiện một khối pháp lớn ngọc bài hắn tại sở hàn trong n h y mắt xúc động khối này pháp lớn ngọc bài b à ngươi còn giết không được ta sở hàn nhàn nhạt lắc đầu hắn đôi mắt trong tinh mang loay lên giơ bàn tay lên năm ngón tay giống như một cái lưới lớn trực tiếp hướng về kỷ khải nắm đấm bao vây mà đi tiểu phong ngày mai bồi mẫu thân rút máu xét nghiệm bắt đầu ngày mốt kỳ thứ ba trị bệnh bằng hóa chất cập nhật gần đây có thể sẽ chậm c h ạ m thỉnh xem người bằng hữu thông cảm t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi sáu tiếp nhận không giết được ngươi kỷ khải đôi mắt lạnh lẽo thủ trưởng trên linh quang phun trào đ ỗ n g nhiên đây cổ tay trên pháp tấn ngọc bài o à n h m ì n h mà lên ông chỉ một thoáng một cái âm thanh lớn vang lên vô số nói lanh vầng sáng hướng về sở hàn h o à n h minh mà đi kỷ khải nguyên bản thế đại lực trầm n ă m đấm trên có một đạo pháp tấn năng lượng tỏ khắp mà ra những thứ này pháp tấn năng lượng là theo cố khải trên tay pháp tấn ngọc bài trên tán phát ra cố này trong nháy mắt tán phát ra sức mạnh mạnh mẽ ẩn chứa cường hoành huy năng trực tiếp bao phủ tại sở hàn thân bên trên hô hô hô chúng nhân hít sâu một hơi mỗi cái người đều có một loại cho rằng phảng phất cố lực lượng này có thể đem sở hàn chấn vỡ cho dù ai đều không có nghĩ đến khối này phát ớn ngọc bài vậy mà kinh khủng như vậy chúng nhân đôi mắt phía trong tránh qua một vệ ngưng trọng bọn hắn có thể cảm giác rõ rệt đến kỷ khải trong tay khối này phát ớn ngọc bài tại cấp bậc trên muốn so kỷ t ư ở n g trong tay phát ớn ngọc bài càng mạnh ông đông nhiên đây không gian đ ỗ n g nhiên rung động một đạo như mặt nước gợn sóng khuyết tán mà ra hiện ra k h í tức cực kỳ nguy hiểm kỷ khải mang theo bàng bạc kinh lực một quyền đón sở hàn lồng ngược oanh kích tới một quyền này cơ hồ gánh chịu lấy kỷ khải hiện giai đoạn có thể oanh kích ra toàn bộ lực lượng đặt đến hắn cuộc đời lực lượng mạnh nhất thiên huyền cảnh thực lực phối hợp thượng pháp tấn ngọc bài lực lượng uy lực cường hoành không so trực tiếp đè ép tại sở hàn thân bên trên b ạ c h chỉ một thoáng vô số nói ánh mắt lạc tại sở hàn thân trên nét mặt của bọn hắn cực kỳ phức tạp bọn hắn đều biết sở hàn rất mạnh thế là k ỳ khải danh khí với cùng biểu hiện ra thực lực cũng rất mạnh đến tận sau lúc đó bọn hắn đã không biết k ỳ khải cùng sở hàn đến tột cùng người nào lợi hại hơn trong lúc nhất thời mỗi cái người ánh mắt đều lạc tại sở hàn thân trên đồng khổng phía trong đều hiện ra nhàn nhạt ba đ ộ n g cái này tên là sở hàn tuổi trẻ thành công để k ỳ khải thật sự nổi giận trước đó cho dù ai đều không có nghĩ đến dạng này một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ vậy mà cũng có thể để k ỳ khải tức giận đồng thời để kỷ khải sử dụng ra pháp lớn ngọc bài đám người nơi hẻo lánh chỗ k ỷ hoan nâng lên thanh bạch tay nhỏ che miệng của mình trong mắt có chút nồng đậm c h ấ n kinh đoạn này không dài thời gian bên trong phát sinh sự tình hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết k ỷ hoan chưa từng có nghĩ đến trên thế giới lại có mạnh mẽ như vậy tuổi trẻ mặc kệ nàng từ góc độ nào đi nghĩ sở hàn thực lực đều đã đi để ép tại kỷ khải lên bạch gia chủ nhân sắc mặt phức tạp nhất bọn hắn vốn cho là sở hàn chỉ là một cái bình thường m a o đầu tiểu tử nguyên nhân chính là như thế sở hàn đắc tội k ỳ gia bọn hắn mới không chút do dự lựa chọn k ỳ gia theo bọn hắn nghĩ sở hàn không có khả năng so đường đường pháp ấn gia tộc k ỳ gia lợi hại hơn đương nhiên bọn hắn hiện tại cũng cho là như vậy bất quá sở hàn cường thế biểu hiện vẫn như cũ để bọn hắn chấn động theo b ạ c h ra chúng nhân người nào đều không có nghĩ đến sở hàn thế mà có được đánh bại k ỳ khải thực lực tiểu t ử này bạch tĩnh í c h l sáng sớm sắc m ặ thê tái x a n hắn cơ hồ có thể xác định, hắn khôn càn cơ có xác các t n ngạch không có, mỗi tử h hoán, toàn đều tính tại sở hàn đầu bên trên. Ta không cho rằng hắn có thể、so、kỷ khải lợi hại hơn. Bạch tính này toàn bên trên. rằng sáng so tại Ta thê t đều đầu lợi sở sớm kỷ có lạnh mắt quét qua sở hàn đôi mắt trong lộ già khinh thường ta ngược lại là không có nghĩ đến tiểu tử này có chút bản sự bạch gia gia chủ lạnh lùng nói trong bạch gia chỉ có bạch t í c h linh phụ thân nhãn t ỉ n h sáng lên đôi mắt trong hiện r a tinh mang hơi nết khỏe môi lên lên một cái đường cong hắn biết rõ nữ nhi của mình sinh tử toàn tại cái này tên là sở hàn tuổi trẻ trong tay sở hàn biểu hiện tốt trong lòng của hắn tự nhiên cao hứng chỉ là hắn không thể quá phận biểu hiện ra ngoài bạch tích linh đứng tại sở hàn sau lưng nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn đôi mắt phía trong tràn ngập l ư u t ì n h nàng trắng non hai tay nắm chặt nắm tay trong lòng sẽ cùng theo dùng sức biết lo lắng nhưng là đã không có sợ như vậy Đi qua Sở h à ngay cái này cái biểu hiện ra sức chiến、đấu. Bạch Tích c biểu hiện Linh đối này Hàn n mấy đấu, ra Sở vô ù có Có cuồng, Bạch Tích、Linh、thực cho rằng, sở hàn có thể chiến lòng lẽ là Linh tin. nghĩ này điên nhưng rằng, Hàn thắng Hàn rất thể Khải. ý h o Sở Sở Kỳ k n cứng chắc xuống lưng, cho nàng một loại có thể chống lên tiên rằng. n hậu chắc cho thể cho bà vai, địa a loại có g một lúc này kỳ khải nắm đấm đã tới đến sở hàn trước người lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ phun trào mà lên hiện ra mạnh mẽ bá đạo n h thế cơ hồ muốn đem sở hàn lồng ngực xuyên phá sau đó sở hàn vẫn lạnh nhạt như cũ đứng tại chỗ mặt trên không có bất kỳ biểu lộ phảng phất kỳ khải không còn tại hít khà zzz chúng nhân nhìn thấy một màn này nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn đồng đều là nhữ n g mày trong lòng cho rằng sở hàn có chút được lớn đối mặt cố khải như thế bàng bạc nhất kích vậy mà còn như thế khí định thần nhàn thực tại nói bất quá đi như thế được đại là phải trả giá thật lớn trong lúc nhất thời mỗi cái người đều cho rằng sở hàn r ấ t qua phách lối cồn u vọng thậm chí đã chờ mong sở hàn bị giáo hấn tràng diện ngươi nhìn ta có thể hay không giết chết ngươi t ê u tại kỷ khải nằm đấm tức đem đánh tại sở hàn trên người thời điểm kỷ khải đôi mắt phía trong đột nhiên bắn ra ra một vệ vẻ điên cuồng gian g g i á c đột nhiên thanh âm thanh thúy vang lên kỷ khải trực tiếp bóp nát khối này phát lớn ngọc bài chúng nhân đồng khổng hung hăng co rụt lại bọn hắn người nào đều không có nghĩ đến sự tình biết phát triển thành cái dạng này ông ông ông chỉ một h o n g thiên điệu bỗng nhiên ba động vạn vật oanh minh rung động tại sở hàn trước n g ư ợ c vị trí nổi lên yếu ớt vết nước không gian như có người dùng bút tại không gian trên phát h ỏ a mấy bút đi chết đi kỳ khải gầm thét một tiếng sắc mặt của hắn trở nên ngươi bắt đầu v ặ n mẹo cho tới nay hắn cũng là càn khôn giới thiên tri tiêu tử chưa từng thu qua dạng này miệt xem cùng vũ nhục cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận ta đã nói rồi bằng ngươi giết không được ta sở hàn nhàn nhạt lắc đầu tại hắn lắc đầu trong nháy mắt giống như một cái lưới lớn thủ trưởng trực tiếp chụp lên kỷ khải nằm đống vâng đúng n h n đây một cỗ năng lượng bàng bạ bà c khuyết tán mà ra giống như một cỗ sóng xung kích hướng về chung quanh quét ngang mà ra bạch bạch bạch t r u n g quanh vây xem chúng nhân tại trận này sóng xung kích thôi thúc dưới trực tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững thân thể trong mắt không so hãi nhiên vẹn vẹn là va chạm dư ba đều kinh khủng như vậy như thế hai người va chạm vị trí sẽ có sức mạnh khủng bố cỡ nào bạch tích linh hơi n miết khỏe môi lên trước nàng đứng tại sở hàn sau lưng cách đó không xa không có cảm giác đến nhận chức gì lực lượng cái này khiến nàng hiểu sở hàn hoàn toàn không rơi xuống hạ p h ò n g chí ít còn có dư lực đi bảo hộ nàng hô hô kinh phong quét sạch mà qua chúng nhân định mắt xem xét trước mắt hình tượng để mỗi cái người đều mở to hai mắt nhìn rung động trong lòng không thôi chỉ thấy sở hàn thủ trưởng một mực nắm chặt kỷ khải n ắ m đấm toàn bộ người không hề động một chút nào thậm chí ngay cả một chút xíu khoảng cách đều cũng không lui lại tiếp nhận chúng nhân hung hăng nuốt nước miếng một cái lòng của bọn hắn trong chê thao thiên cự sóng rung động đến tột đỉnh trình độ chương một nghìn hai trăm tám mươi bảy kỳ hoành vĩ không chỉ có tiếp nhận mà lại biểu hiện được nhẹ nhàng như vậy tựa như là tùy tiện tiếp nhận hải tử công kích thật mạnh a mỗi cái người đều trong lòng trong cảm thán một câu bọn hắn không được không một lần nữa thẩm xem sở hàn kỳ khải sắc mặt đột nhiên đại biến hắn đã tận khả năng đi đánh giá cao sở hàn nhưng mà hắn vẫn không có nghĩ đến sở hàn vậy mà lại mạnh như vậy kỳ khải nhìn chằm chằm sở hàn thủ trưởng đôi mắt phía trong lóe ra vẻ kinh ngạc cái này thủ trưởng không chỉ có tiếp nhận nắm đấm của hắn hay đem hắn phát ớn ngọc bài phá sạch đây rốt cuộc là thực lực gì kỳ khải trong tâm bước lên ra một cái đại đại dấu chấm hỏi hắn hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn hơi hơi neo h lại trong mắt hung quang ẩn ẩn thu liễm ngươi đến cùng là ai kỳ khải lại lần hỏi một câu hắn bây giờ hoài nghi sở hàn ẩn giấu đi thân phận thân thủ như thế tuổi trẻ tuyệt đối sẽ không như thế yên lặng vô danh ngươi nói nhảm thực tại là quá nhiều rồi kỳ thật ngươi còn không bằng đệ đệ của ngươi chí ít bị đánh tự nhận sợ sở hàng trong lúc nói chuyện thủ trưởng trên lôi quang nổ lên manh liệt chui vào đến kỷ khải thân bên trên xì、si、xì、si、thử chỉ một thoáng lôi điện lan tràn tại kỷ khải toàn thân kinh mạch trên dễ như bỡn vỡ vụn kỷ khải toàn thân kinh lạc cuối cùng sung kích đến kỷ khải đan điền bên trên giang giác một cái bị toáy thanh âm văng lên k ỳ khải bỗng nhiên lui về phía sau một bước phun ra một miệng lớn tiên huyết tu vi của ta k ỳ khải chừng to mắt hắn có thể rõ ràng cho rằng đến nội thương của mình kinh mạch đứt đoạn đan điền vỡ vụn một thân thiên huyền cảnh tu vi võ đạo toàn đều phó mặc n g ư ơ i k ỳ khải hai con ngươi phía trong nổi lên trước nay chưa từng có tức giận hắn đoán hận nhìn xem sở hàn hủy cuộc đời của hắn toàn đều hủy k ỳ khải đáng tự hào nhất thiên tài tu vi siêu cường pháp tấn năng lực lĩnh lộ những thứ này cũng là thành lập vốn có linh lực cơ sở bên trên hiện tại tất cả đều không có hắn trở thành một cái phế nhân thậm chí tại trình độ nào đó trên hay so không trên bị hủy dung k ỳ tường hít khả zzz chúng nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi bọn hắn không biết tại kỷ khải thân trên xảy ra chuyện gì nhưng là bọn hắn theo kỷ khải sắc mặt trên suy đoán ra nhất định phát sinh vô cùng nghiêm trọng câu hỏi kỷ khải theo mới xuất hiện đây phong lưu phong khoáng trở thành về sau diện mục dữ tợn cuối cùng là hiện tại sắc mặt trắng bệnh những biến hóa này đều ánh vào chúng nhân trong mắt bị thấy rõ sáng tỏ bất quá không có bất kỳ một cái nào người dám đi kỷ khải bị phế phương hướng đi lên nghĩ dù sao cái này người là kỷ khải phía sau dính dấp quá nhiều chuyện sở hàn người đối kỷ khải làm cái gì nhưng mà ngay lúc này một cái tức giận vang lên lập tức một vị lao nhân từ xa mà đến gần lao vùn vụt tới s i ê u lao nhân chớp tắt trong đó lạc tại kỷ khải thân trên đưa tay hướng về kỷ khải cổ tay trên sờ s o ạ n cái này lão nhân đầu đầy tái nhợt qua vai tóc dài tùy ý dối tung tại sau lưng khô quắt mặt dung cùng bàn tay khô gầy cho người một loại gần đất xa trời cho rằng hít kzzz h trước mặt mọi người người nhìn đến cái này lão nhân dung mạo thời điểm nhao nhao hít sâu một hơi bọn hắn toàn đều nhận biết cái này lão nhân k ỳ gia thái thượng trưởng lão t h â n huyền cảnh cường giả k ỳ hoành vĩ k ỳ hoành vĩ tại k ỳ gia quyền lên tiếng cực nặng hắn là k ỳ gia đương đại gia chủ phụ thân lại thêm là k ỳ gia pháp tuấn đại năng kk trừ cái đó ra kỷ hoành vĩ còn có cái khác nhất trọng thân phận mặc dù hơi không đủ nói nhưng đối với việc này trên quan hệ cực lớn kỷ hoành vĩ là kỷ khải ra ra chúng nhân thật sâu nhìn xem kỷ hoành vĩ bọn hắn đều không có nghĩ đến chuyện này vậy mà đem kỷ gia thái thượng trưởng lão đều kinh động kỳ thật bọn hắn không biết là theo kỷ khải đến một khắc này kỷ hoành vĩ đã đi tới kỷ khải là kỷ gia bà bối là kỷ gia tương lai kỷ hoành vĩ làm sao lại không quan tâm không quan tâm bất quá chuyện này nguyên bản tại kỷ hoành vĩ xem ra t ự là một kiện phi thường nhỏ bé sự tình đến mức hắn một mực bí mật quan chiến không có xuất thủ chính là vì cho kỷ khải càng nhiều lịch luyện không gian tại kỷ hoành vĩ trong mắt sở hàn là cái phi thường thích hợp bồi luyện nhưng mà phong vân đột biến rất qua tấn mãnh làm cho là kỷ hoành vĩ có được thần huyền cảnh tu vi đều chưa kịp kịp phản ứng ngay đầu tiên ngăn cản bi kịch phát sinh cái này kỷ hoành vĩ linh lực thăm dò vào đến kỷ khải kinh mạch trong thời điểm lập tức t i ự u đã nhận ra kỷ khải trên người câu hỏi cơ hồ không có ngoại thương thân trên không có kết cấu tính thương thế ngũ tạng lục phủ toàn đều an ổn khỏe mạnh vấn đề duy nhất t i ự u là toàn thân kinh mạch đứt đoạn một thân linh lực tán loạn mà ra trở thành không thể tiếp tục tu luyện võ đạo phổ thông người như là kỷ khải sinh tại cái khác gia đình bên kia là cái bình thường phổ thông người nhưng là tại kỷ gia không thể tu luyện t i u là phế vật trong nháy mắt này kỷ khải hoàn thành theo thiên tài đến phế vật hoa lệ thuế biến bước lên nhân sinh tân cầu thang sợ hàn ta muốn ngươi chết kỷ hoành vĩ buông ra kỷ khải tay h ắ n tâm trong một mảnh lương băng h ắ n biết kỷ khải đã x o n g đời chí ít với hắn đối cản khôn giới nhận biết không có bất kỳ một cái nào người có thể đem kỷ khải toàn thân kinh mạch tái tạo kỷ khải đã trở thành phế nhân kỷ khải không còn là kỷ gia thiên c h i tiêu tử t u tại một tích tắc này kỷ hoành vĩ đã đem kỷ khải từ bỏ người xem không có bất kỳ bồi dưỡng giá trị nhưng là thù này không được thông báo kỳ hoành vĩ lạnh lùng ngưng xem sở hàn toàn thân linh lực b ộ c phát mà ra bàng bạc khí tức kinh khủng thẳng n g ú t trời trong nháy mắt rào động thiên địa phong v â n làm cho không trung đều trở nên m ở đi rộng lớn khí thế để ép lấy những người ở nơi này đ ỗ n g nhiên đây khiến chúng nhân có một loại phủ phục đến cùng thần phục cho rằng trong lúc nhất thời toàn trường tinh mịch mọi người sắc mặt xanh xám toàn thân run run rẩy vẹn vẹn là khí thế lại để nơi này lòng trời lở đất thân huyền cảnh cường giả kinh khủng như vậy chúng nhân đầu thậm chí ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư bọn hắn chỉ có thể nhìn trước mặt hình tượng lại không biện pháp phán đoán giống như đại não không trục xoay chỉ là ngơ ngác nhìn người muốn giết ta có thể sát ta sao sở hàn cười nhạt một tiếng hắn vung tay lên đ ỗ n g nhiên đây một cỗ kỳ dị nói ba động khuyết tán mà ra tỏ khắp tại chúng nhân thân bên trên b v ậ h chỉ một thoáng chúng nhân vừa rồi loại kêu huyền ảo cho rằng biến mất không thấy mỗi cái người đều cho rằng thân thể chậm nhẹ một lần nữa khôi phục suy nghĩ năng lượng vừa r ồ i thế nào chúng nhân tương hô đ ố i xem đồng đều có thể nhìn đến sự nghi hoặc trong mắt đối phương qua nhiều năm như vậy muốn muốn sát ta nhiều người thế ta không hay là sống thật khỏe người cái này tao lão đầu từ rất xấu muốn muốn đối pho ta cứ việc hướng phía ta tới p h ó n g thích những khí thế kia ước hiếp những t h ứ này vô tội người có gì tài ba sở hàn khỏe miệng nết lên một vệ tâm l á n h đ ộ con g hắn trong mắt lộ ra vẻ khinh thường đối với kỷ hoành vi cách làm khịt mũi coi thường Hô! chúng nhân đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi đến lúc này bọn hắn đã kịp phản ứng lại thêm trên sở hàn bọn hắn lập tức hiểu vừa rồi bị tao ngộ bệnh đ ỗ n g nhiên đây vô số nói ánh mắt hội tụ tại kỷ hoành vĩ thân trên ánh mắt t r o n g hiện ra bất thiện ánh sáng t r ư ớ c 1288, t r ê n kỷ hoành vĩ chúng nhân vừa rồi đều nghe được sở hàn mỗi cái người sắc mặt toàn đều trở nên khó coi đến tận sau lúc đó bọn hắn đều hiểu cái này kỷ hoành vĩ là tại bắt bọn hắn chút giận đây trong lúc nhất thời mỗi cái người trong mắt đều lóe ra l ử a giận hai bay vạ gió đây quả thực t i u là hai bay vạ gió chúng nhân căn bản không có nghĩ đến bọn hắn vẹn vẹn là vây xem người lại không phải tham cùng sự kiện người bằng bạch tao nộ dạng này huy áp để bọn hắn đối với kỷ gia hảo cảm sạch sành xanh toàn không bất quá chúng nhân nghĩ lại một nghĩ trong tâm không khỏi một trận thổn thức kỷ hoành vĩ là thần huyền cảnh cường giả có thể làm cho thần huyền cảnh cường giả thất thố như vậy chắc hẳn kỷ khải nhận lấy vô cùng nghiêm trọng thương thế theo chúng nhân ý thức đến điểm này tầm mắt của bọn hắn toàn đều tập trong tại sở hàn thân trên mỗi cái người ánh mắt đều phát sinh biến hóa tại lòng của bọn hắn trong sở hàn cường hoành lại lần tăng lên một cái cấp bậc kỳ khải thân trên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chúng nhân trong tâm không khỏi buộc lên ra một cái dấu chấm hỏi đến cùng là dạng gì biến cố sẽ để cho đường đường thần huyền cảnh cường giả k ỳ hoành vị thất thố như vậy tựu i tại chúng nhân nghi hoặc buồn bực thời điểm sở hàn thanh âm vang lên lần nữa vang vọng đất trời trong đó rõ ràng xuyên thấu mỗi cái người thái trong bất quá n g ư ờ i lão già h ọ n hẹm này ngược lại là rất có thể nhẫn đứng ở một bên quan chiến lâu như vậy đều không xuất thủ đám một bang các ngươi kỷ gia văn bối ngươi ngược lại là thực nhịn được a ký kzzz đúng như đây chúng nhân hít sâu một hơi đáng sợ bọn hắn kinh hãi không phải kỷ hoành v i rất sớm đã tới cũng không phải kỷ hoành v i trơ mắt nhìn xem kỷ gia người bị đánh mà thờ ơ bọn hắn kinh ngạc là sở hàn có thể phát hiện cái này thần huyền cảnh cường giả sở hàn có thể phát hiện thần huyền cảnh cường giả như thế sở hàn là dạng gì cấp bậc chúng nhân trong tâm đột nhiên run lên mỗi cái người đều đã nghĩ n g đến một loại ngay cả chính bọn hắn đều sợ h ã i khả năng chẳng lẽ sở hàn là thần huyền cảnh cường giả chúng nhân vừa mới b ư ớ c lên ra ý nghĩ này lại vội vàng lắc đầu trong lòng trong phủ nhận sở hàn cái này mới bao nhiêu hả nhìn bất quá hai mươi tuổi ra mặt nghiên kỷ làm sao lại là thần huyền cảnh cường giả bất quá lúc này chúng nhân nhao nhao ý thức đến một việc vô luận bọn hắn trong cái nào đều không thể xem thấu sở hàn hư thực tại bọn hắn trong mắt sở hàn tựu i là một cái chút nào không linh lực phổ thông người thế là phổ thông người có mạnh như vậy lực lượng sao trong lúc nhất thời chúng nhân đối sở hàn lai lịch thân phận càng thêm tò mò đồng thời cũng làm cho sở hàn tại chúng nhân trong tâm trở nên càng thêm thần bí tiểu tử ngươi ngược lại là thật sự có t à i a kỷ hoành vĩ mặt lạnh lấy nhìn xem sở hàn hắn có thể cho rằng đến sở hàn huy động không gian chi lực chặt lại khí thế của hắn huy áp để toàn trường chúng nhân khôi phục trạng thái bình thường bất quá ngươi hay là phải chết kỳ hoành vĩ thanh âm chấm thấp trong mắt tràn đầy sắc ý trong tâm ẩn ẩn có một tia hối hận kỳ hoành vĩ là cùng kỳ khải cùng đi tới đây hắn một mực đang nhìn kỳ khải cùng sở hàn chiến đấu tại kỳ hoành vĩ trong mắt sở hàn căn bản không đáng một đề hoàn toàn không phải kỳ khải đối thủ nhưng là để kỳ hoành vĩ ngoại ý muốn là kỳ khải lại bị sở hàn đánh bại thậm chí ngay cả tu vi vo đạo đều bị phế sạch kỷ hoành v ĩ trong tâm âm thầm hối hận nếu như hắn làm đây ngay đầu tiên xuất thủ trực tiếp giết chết sở hàn liền sẽ không có hiện tại sự tình cũng sẽ không mất đi một cái kỷ ra tương lai hy vọng ông kỷ hoành v ĩ thân trên khí thế biến đổi hắn thu l i ệ m trải tán tại chúng nhân khí thế trên người t r ậ t toàn bộ đè ép tại sở hàn thân trên kinh khủng quần manh khí thế khiến sở hàn không gian chung quanh đều ngưng kết lại giống như trang giấy nổi lên nếp vốn hít khà z z z chúng nhân cũng là hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù bọn hắn đã cho rằng không đến kỷ hoành vĩ thân trên nổi lên khí thế nhưng là bọn hắn có thể rõ ràng nhìn đến sở hàn chung quanh thân thể không gian ba đậu trong lúc nhất thời chúng nhân trong tâm không khỏi là sở hàn lo lắng dù sao kỷ hoành vĩ là thần huyền cảnh cường giả tại lòng của bọn hắn trong này là giống như thần tiên tồn tại bạch tích linh đứng tại sở hàn sau lưng nàng một đôi mắt đẹp lạc tại sở hàn thân trên vô luận là lúc trước kỷ khải hay là về sau kỷ hoành vĩ bọn hắn xuất hiện về sau nàng đều không có cảm giác đến nhận chức gì khí thế như thế nói đi chỉ có một lời giải thích sở hàn đem tất cả khí thế đều ngăn cản xuống dưới để nàng không có thụ đến nhận chức gì tổn thương sở hàn rất lợi hại bạch tích linh trong tâm âm thầm tự nói nói nàng đối sở hàn thực lực tràn ngập tin tưởng các ngươi kỷ ra cũng là như thế không có tự biết chi m ì n h sao kỳ tương như thế kỳ khải như thế hiện tại ngay cả ngươi gái lao nhân này cũng là như thế chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta không có giết chết kỳ khải chỉ là phế bỏ hắn tu vi võ đạo là đối hắn nhận lấy lưu tình sao sở hàn đôi mắt phía trong bắn ra ra một vệ lanh ý hắn nhàn nhạt lắc đầu khoe miệng n h ế c lên một vệ khinh thường hít k h rít rít rít. chúng nhân lại lần hít sâu một hơi bọn hắn kinh ngạc nhìn sở hàn không thể tin được sở hàn là thật chơi ạ chúng nhân trong tâm n h ắ c lên thao thiên cự sóng kỳ khải thế mà bị phế tu vi võ đạo này ha không phải trở thành một cái phế vật cái này thế là theo thiên tài đến phế vật cự biến h o a lớn a chúng nhân bỗng nhiên đây trong tâm một trận hiểu rõ thì ra là thế khó trách kỷ hoành vĩ sẽ như thế sinh khí kỷ khải thế là càn khôn giới siêu cấp thiên tài có khả năng trở thành cái thứ tư pháp ấn đại năng là kỷ ra tương lai hy vọng như thế thiên tài bị sở hàn phế đi kỷ hoành vĩ làm sao lại không tức giận nếu là thật sự như sở hàn nói kỷ khải bị phế chúng nhân cảm thấy có thể lý giải Đây đoạn cơ hồ cũng có hồ thể nói là đoạn mất là k ỷ ra tương lai tương hoành y vọng. Người ngầm miệng. Kỷ h vĩ hai con n g ư ờ i cơ hồ muốn phun ra lửa hắn không nhớ rõ chính mình bao lâu không có tức giận như vậy qua k ỷ khải sự tình mặc dù đã trở thành hiện thực nhưng là hắn k ỷ hoành vĩ hay hy vọng giấu giếm một chút k ỷ hoành vĩ không muốn để cho cái khác hai cái pháp ấn gia tộc biết chí ít không phải nhanh như vậy biết dù sao cái này k ỷ khải bị phế sự tình liên lụy đông đảo trực tiếp quan hệ kỳ ra địa vị kỳ hoành v ĩ trong nháy mắt một quyền oanh r a hắn cùng sở hàn ở giữa khoảng cách rất gần quyền kinh trực tiếp chút xuống tại sở hàn thân bên trên ông kỳ hoành v ĩ nắm đấm trên hiện ra cực kỳ hùng hậu linh lực ba động xuất thủ liền dẫn bá đạo kinh khủng chi khí cựu ngay cả không gian chung quanh đều kịch liệt run r à y lên đã các ngươi kỷ ra người đều như vậy này ta không ngại đưa ngươi cũng thay đổi thành r á t rưởi sở hàn trong mắt l á n h mang loại lên hắn hoàn toàn không thèm để ý kỳ hoành v ĩ một quyền này bá đạo trực tiếp lấy tay mà ra hóa thủ lạc quyền thay đổi lúc trước dùng lòng bàn tay chặn nắm đấm phong cách trực tiếp một quyền công kích ra ngoài hít kzz chỉ một thoáng chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn trong mắt tràn đầy trấn kinh đây mới thật sự là sở hàn sao chúng nhân kinh ngạc nhìn xem sở hàn bọn hắn kinh hãi tại sở hàn trực tiếp doanh quyền mà ra lại thêm là sợ hai thán phục tại sở hàn lại dám công bố đem thần huyền cảnh cường giả kỷ hoành vĩ trở thành phế nhân chương một nghìn hai trăm tám mươi chín ta chờ ngươi lộ ra bài đây sự t i n h phát triển đến nước này đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người vô số nói ánh mắt tụ vào tại sở hàn thân trên bọn hắn trong lòng kinh hãi đồng thời còn có một tia nho nhỏ chờ mong sở hàn biết là kỷ hoành vĩ đối thủ sao cái này giấu chấm hỏi tại chúng nhân trong não hải đạo quanh ý nghĩ này để bọn hắn cảm thấy rất không thực tế dù sao kỷ hoành vĩ là thần huyền cảnh cường giả mà sở hàn lại còn trẻ như vậy hai mươi tuổi ra mà ta tuổi như vậy làm sao có thể là thần huyền cảnh cường giả đó căn bản không có khả năng a bất quá đáy lòng của mọi người chỗ sâu có chút một s ợ i ẩn tàng cực sâu điên cuồng nếu như sở hàn là thần huyền cảnh cường giả n à y đem là kinh khủng bực nào thiên tài a chúng nhân đã không dám tưởng tượng kỷ hoành vĩ nhìn xem sở hàn nằm đấm đôi mắt phía trong lánh không so khoe miệng lộ ra vẻ phẫn nộ phế đi ta kỷ hoành vĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường tại hắn tâm tròng sở hàn bất quá là có tư cách thân làm đối thủ của hắn nhưng là cái này hắn cũng không có nghĩa là hắn cho rằng sở hàn có thể chiến thắng hắn ông ông kỷ hoành vĩ quyền kình khoái động mà ra hư không trong linh lực tràn ngập khí thế thao thiên khí thế toàn thân bỗng nhiên kéo lên trực tiếp đạt đến hắn đ ỉ n h phong hừ sở hàn ngươi không chỉ có phế đi kỷ khải hay đem kỷ khải bị phế sự tình nói ra ngoài vẹn vẹn hai điểm này liền tại giết chết trăm ngàn lần đều không đủ lấy lắng lại trong lòng ta lựa giận kỷ hoành vĩ thanh âm không so bang lãnh một đôi lãnh mâu lộ ra cường hoành không so sách ý ta muốn giết ngươi kỳ hoành vĩ nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng một quyển trực tiếp khiến không gian sụp đổ ra một đạo m ả n h vỡ bất quá vẹn vẹn chỉ có nhỏ xíu tử khí chạy ra hoàn toàn không có thần vũ đại lục loại kia đại diện tích sụp đổ cho rằng sở hàn thản nhiên nhìn một mắt sụp đổ không gian chú ý tới này nhỏ xíu tịch diện s á t khí ngược lại là không có nhiều nghĩ hắn phản ứng đầu tiên cảm thấy cái này là cản khôn giới cùng thần vũ đại lục khác biệt càn khôn giới k h ả m bộ tại thần vũ đại lục trên vỡ vụn không gian không có cường lực như vậy cũng là chuyện tự nhiên nhưng mà kỳ hoành vĩ lại là biến sắc chuyện gì xảy ra tại sao không có tử khí rồi cái này oanh mở không gian không phải có lẽ tử khí tràn lan trực tiếp đem sở hàn vây quanh tại trong đó đem sở hàn thôn phệ hết sao tử khí đi nơi nào kỳ hoành vĩ những thứ này suy nghĩ vẹn vẹn phát sinh trong nháy mắt đây chiến đấu căn bản không phải do hắn nhiều nghĩ quyền kinh hạo đãng đánh phía sở hàn Oh. trong lúc nhất thời chúng nhân đồng đều là hít sâu một hơi ngừng thở hết sức chăm chú bất kỳ một cái nào người đều hiếu kỳ chuyện phát sinh kế tiếp kỳ tương nằm trên mặt đất trên kinh ngạc nhìn một màn này trong tâm đột nhiên một trận may mắn hắn vừa rồi nghe đến sở hàn cùng thái thượng trưởng lão kỳ hoành v ĩ ở giữa đối thoại kỳ khải bị phế hiện tại tịu i ngay cả thái thượng trưởng lão kỳ hoành v ĩ đều có bị phế sạch nguy hiểm kỳ tương không tự kìm hãm được vuốt vuốt khuôn mặt mặc dù rất đau mặc dù vẫn như cũ s ư n g n g nhưng là so sánh dưới hắn cảm thấy mình là nhẹ nhất đả thương mọi thứ liền sợ so làm kỷ tường lấy chính mình thương thế cùng kỷ khải làm đối so với về sâu lúc trước tâm tình buồn bực đ ố n g nhiên đây quét sạch sành xanh trong lòng hay ẩn ẩn có chút ít vui vẻ hắn thậm chí b ư ớ c lên ra một cái lúc này không nên có suy nghĩ kỷ khải phế đi như thế kỷ ra tương lai tựa hồ thuận lý thành trương lạc tại hắn kỷ tường thân bên trên đây quả thực i ể u là vạn hạnh trong bất hạnh a kỷ t ư ờ n g trong tâm đang gấm thét đang thét gạo hắn nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên hận sở hàn hay là nên tạ sở hàn toàn trường không có bất kỳ một cái nào người ở thời điểm này sẽ để ý k ỳ tường bọn hắn lại thêm là không biết k ỳ tường sẽ có hiện tại tâm tư như vậy kỷ khải đứng tại k ỳ hoành vĩ sau lưng cách đó không xa sắc mặt của hắn không so với sát thanh sở hàn lời nói mới rồi đã đem hắn nội t ì n h toàn đều tung ra kỷ khải thậm chí có thể cho rằng đến chung quanh một đạo nóng bỏng ánh mắt những thứ này ánh mắt bắn ra đến mặt của hắn trên lệnh hắn mặt tại phát sốt một cỗ trước nay chưa từng có phức cảm tự ti tại kỷ khải trong tâm hiện lên r a cho tới nay kỷ khải cũng là càn khôn giới thiên tri kiêu tử kỷ gia sùng nhi một đường trôi chạy cơ hồ không có gặp đến qua bất kỳ khó khăn chắc trở vô luận kỷ khải đi tới chỗ nào hắn cũng là cao ngạo chưa từng có tự ti qua nhưng là hiện tại hắn bắt đầu né tránh chúng nhân ánh mắt nhìn là cảm thấy chúng nhân khỏe miệng tiếu d u n g có chút đ â m mắt nhìn là sầu lo chúng nhân là không phải đang nghị luận hắn là không phải xem thường hắn ý nghĩ thế này giống như thổi gió thổi phật cỏ dại trong nháy mắt tại kỷ khải trái tim sinh sôi lan tràn không cách nào kiềm chế kỷ khải hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hắn đã hoàn toàn sinh không ra ghi hận tâm tư hiện tại hắn thực lực cùng sở hàn cùng nhau so hoàn toàn là thiên trên dưới mặt đất căn bản không thể đánh đồng hắn ngay cả ghi hận tư cách cũng không có Bệnh! Ngay lúc này... lúc sở hàn chút nào vô năng lượng ba động nắm đấm xuyên qua vụn vặt không gian mạnh vỡ nhẹ nhàng va chạm tại kỷ hoành vĩ n ắ m đấm bên trên vê anh đ ỗ n g nhiên đây một cỗ manh liệt chấn động tiếng vang lên kỷ hoành vĩ bỗng nhiên cho rằng đến cánh tay bên trên truyền đến một trận tràn trề cự lực cỗ lực lượng này quá mạnh mạnh mẽ đến kỷ hoành vĩ hoàn toàn không chịu được nổi cảm thấy mình nhanh muốn bị đè ép giang giác đột nhiên thanh thúy tiếng xương nước vang lên kỷ hoành vĩ cánh tay khớp nối bỗng nhiên đây tại va chạm trong sụp đổ trên tay trên xương cốt đụng vào nhau bắn ra ra đả kích cường liệt Bệnh. tại mạnh mẽ va chạm phía dưới kỷ hoành vi trực tiếp bay ngược mà ra hắn bay ra ngoài sắt này cánh tay phải của hắn bông u xuống phảng phất một con rắn mềm mại không xương hít kzzz h á chúng nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi bọn hắn toàn đều đã nhìn ra kỷ hoành vi cánh tay này sợ là một phế đơn giản tựa như là mị sợi không có xương cốt không có đóng tiết tùy phong ốn lượn tung bay lạch cạch kỷ h à n h vi rơi xuống đất trên lui về phía sau hai bước lúc này mới tháo bỏ xuống khí lực hắn tay trái phủ hướng về cánh tay phải sắc mặt không so trắng bệnh toàn tâm đau đớn theo cánh tay phải hướng về toàn thân khuếch tán tay trái của hắn có thể cảm giác rõ rệt đến cánh tay phải xương cốt đã toàn bộ đều nát người tại lục nhã ta k ỳ hoành vĩ mặt trên bỗng nhiên nổi lên một vệ tức giận hắn trong nháy mắt lại hiểu sở hàn một quyền này trực tiếp nghiền nát hắn cánh tay phải xương cốt hoàn toàn nghiền thành một phấn ngay cả một khối hảo mảnh xương vụn đều không có còn lại loại trình độ này phá hư cần muốn đối lực lượng nắm chắc cực mạnh có thể đem lực lượng khống chế tại dạng này nhỏ xíu trình độ trên theo lý sở hàn khí lực sớm đã đi vượt qua h o à n h kích ra cường độ sở hàn bản cũng có thể trực tiếp đem chính mình d á n h sát kỷ hoành v ĩ sợ hãi thán phục tại sở hàn lực lượng thời điểm l ử a giận trong lòng trong t h i ê u loại cảm giác này tựa như là một cái đại nhân đang b ồ i tiểu hài từ chơi cái này khiến hắn nhớ tới sở hàn cùng kỷ tường cùng kỷ khải chiến đấu đây c h ẳ n g cảnh chẳng lẽ như thế x ỉ nhục một màn muốn kế tiếp theo diễn ra kỳ hoành vĩ sắc mặt dữ tợn thép nha cắn chặt hắn không cho phép chuyện như vậy xuất hiện hắn hơi có vẻ đục ngầu hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ở thời điểm này kỳ hoành vĩ ý thức đến trước mặt cái này tên là sở hàn tuổi trẻ hắn mới là kỳ gia tương lai chỉ cần sở hàn còn sống kỳ gia liền không có tương lai vì kỳ gia nhất định cần muốn trừ hết sở hàn kỳ hoành vĩ hít sâu một hơi hắn hiện tại biết cái này đã không phải cho kỷ khải chuyện báo thù kỷ ra đã trêu chọc phải một cái quái vật hắn hiện tại muốn làm tự là đem cái quái vật này thu dọn tại chúng nhân chú nhìn tới hạ kỷ hoành vĩ tay trái theo tay phải ngón tay trên lấy xuống chữ vật giới chỉ cố nén cánh tay phải đau đớn đem chữ vật giới chỉ ác ở lòng bàn tay bên trên kỷ hoành vĩ làm xong những động tác này bản năng nhấc mắt nhìn một mắt sở hàn phát hiện sở hàn đồng dạng nhìn xem hắn khóe môi n ế t lên ý vị thâm trường tiêu dung sở hàn ngươi kỳ hoành vĩ trái tim bỗng nhiên nhảy loạn một cái hắn kiêng kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đem chữ vật giới chỉ một mực nắm nơi tay trong căn cứ hắn đối với chiến đấu lý giải nếu như lúc này đứng tại sở hàn vị trí chính là hắn như thế hắn biết không chút do dự đi không để cho mình sử dụng chữ vật giới chỉ nhưng mà sở hàn nhưng không có bất kỳ động tác lao đầu nhi ngươi nhìn ta làm gì à ngươi không phải muốn theo chữ vật giới chỉ trong câm át chủ bài sao đoán chừng trong lòng nghĩ tới là cùng ta đồng quy vô tận đi sở hàn m i ế t miệng cười một tiếng sâm bạch giang lộ ra rõ ràng là phi thường dương quang tiêu dung làm nổi bật tại chúng nhân trong mắt nhưng thật giống như là ma quỷ đang mỉm cười cho người một loại cảm giác cực kỳ khủng bố n g ư ơ i kỳ hoành vĩ sắc mặt đ ỗ n g nhiên đây tái đi tâm hắn trong ý nghĩ toàn đều để sở hàn cho đoàn đúng nắm chặt chữ vật giới chỉ tay trái không khỏi càng thêm dùng s ứ c mặc dù hắn biết cái này không có bất cứ hiệu quả nào hoàn toàn không cách nào ngăn cản sở hàn động tác n g ư ơ i hay lềm về cái gì a nhanh lấy ra a ta chờ ngươi lộ ra bài đây sở hàn đối kỷ hoành vĩ vây tay ngự khí trung cực nó thúc giục giọng nói kia phảng phất là quen người trong đó muốn nhìn cái gì vật có ý tứ cái này sắc mặt của mọi người toàn đều phát sinh biến hóa bọn hắn chăm chú nhìn sở hàn mỗi cái người đều có thể cho rằng đến sở hàn thân bên trên tán phát ra tự tin này là đối với kỷ hoành vĩ át chủ bài hoàn toàn không có sợ hãi Trước 1290, Ngọc bài trận Ngọc Pháp pháp. Ấn bài trận pháp sở hàn một ra toàn trường trở nên yên tĩnh không so mỗi cái người đều có thể rõ ràng nghe đến tiếng hít thở của mình cùng tiếng tim đập không có sợ hãi hoàn toàn không có sợ hãi thậm chí còn có một số phách lối chúng nhân đã không biết nên làm sao đi hình dung hiện tại sở hàn nên biết sở hàn đứng đối diện thế là thần huyền cảnh cường giả kỷ hoành vị a Bạch. trong lúc nhất thời tầm mắt của mọi người nhao nhao lạc tại kỷ hoành vị thân trên bọn hắn đang đợi kỷ hoành vị sau tiếp theo động tác bất quá khi bọn hắn nhìn đến kỷ hoành vĩ rủ xuống tại một bên này giống như m ỉ sợi cánh tay trong tâm không khỏi run lên cái này tên là sở hàn tuổi trẻ là thật mạnh mẽ mạnh đến mức để bọn hắn run sợ kỷ hoành vĩ nhìn thật sâu một mắt sở hàn hắn giận quá thành cười gật gật đầu ngay cả nói được được được kỷ hoành vĩ dứt khoát cũng không cất trực tiếp hiện ra ra lòng bàn tay trái ra chữ a vật giới chỉ sở hàn n g ư ơ i đã muốn kiến thức lá bài tẩy của ta này ta ngay bây giờ cũng liền không giấu giấu diếm diếm k ỷ hoành vĩ đôi mắt phía trong lóe ra lăng lệ tinh mang khoe miệng của hắn lộ ra một vệt cười tàn nhẫn dung ông k ỷ hoành vĩ tay trái khẽ run lên đ ỗ n g nhiên đây một khối lại một khối pháp tấn ngọc bài tung bay mà ra lăng không trôi nổi ở bên người một khối hai khối chúng nhân đếm kỹ k ỷ hoành vĩ bên người vờn quanh pháp tấn ngọc bài vậy mà khoảng chừng chín khối nhiều chín khối pháp tấn ngọc bài chúng nhân n g a o n g a o hít sâu một hơi bọn hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem k ỳ hoành vĩ chín khối pháp ấn ngọc bài thế không phải số lượng nhỏ đây tuyệt đối là lấy ra át chủ bài t h â n huyền cảnh cường giả thêm trên chín khối pháp ấn ngọc bài cái này đem sinh ra gì chờ cường hoành sức chiến đấu a chúng nhân trong tâm run lên bần bật bọn hắn đã không dám tưởng tượng t h â n huyền cảnh cường giả vốn là là thần linh tồn tại lại thêm trên chín khối pháp ấn ngọc bài ra chỉ cái này đủ với quét ngang c à n k h ô n giới tại lòng của bọn hắn trong Hoàn trong o à này n tưởng tượng không chống dạng thể t dưới đã có ai có ai lại ạ n g thái h kỷ à h thêm vĩ, lại thêm là t ư ở n tượng tuột thế thể thắng át toàn sợ không đến, đến cùng thế nào mới có thể chiến thắng dạng này kỷ hoành、vĩ? Dạng này át chủ bài toàn gia kỷ hoành kỷ kỷ chủ có bài mới vĩ. vĩ, gia lúc à ngay cả thần huyền cảnh thứ ba tầng nước thang tôn giả đều muốn nhượng bộ lui binh Trong giả, ba cả Bạch! thứ đều lui bộ đi rồi. l nhất thời tầm mắt của mọi người nhao nhao lạc tại sở hàn bên này theo bọn hắn nghĩ sở hàn rất mạnh nhưng là mạnh mẽ là như thế không chân thật trẻ tuổi như vậy cương giả có thể mạnh mẽ đến mức nào sở hàn cực hạn đến tột cùng ở đâu luôn không khả năng sẽ vô hạn chế mạnh mẽ x u ố n g dưới chí ít tại chúng nhân trong tâm cho rằng lúc này sở hàn có chút được lớn thậm chí rất qua kiêu ngạo mắt trong không người nào thân huyên cảnh cương giả không nên dạng này bị không nhìn sở hàn ngươi sẽ vì ngươi làm ra quyết định ngu xuẩn mà cảm đến hối hận ùm không đúng ta nói sai ngươi lập tức liền muốn chết rồi đã không có cơ hội hối hận k ỳ hoành vĩ trong mắt phía trong bắn ra ra lánh ngạo ánh sáng toàn thân hắn sát y phun trào mà lên đến tận sau lúc đó hắn đã không cần muốn đi ẩn tàng cái gì đều đã đi bày tại ngoài sáng lên ao ngao ngong chỉ một thoáng k ỳ hoành vĩ bên người chín khối phát ấn ngọc bài cùng nhau bộc phát doanh đều rung động phát ấn trên ngọc bài sáng lên một đạo đường vân phía trên biểu hiện r a quang mang mãnh liệt mỗi một khối phát ấn trên ngọc bài đều có không giống q u a n g mang hiu hiu hiu đ ỗ n g nhiên đây mấy khối pháp tấn ngọc bài đằng không mà lên tại kỷ hoành vĩ đỉnh đầu trên hợp thành một tổ trận pháp vê anh i ự u tại cái này pháp tấn ngọc bài trận pháp tạo thành sắt này tất cả người đều cho rằng đến cả vùng đều rung động trong nháy mắt này pháp tấn ngọc bài tạo thành trận pháp trực tiếp cùng thiên địa rung hợp trở thành một thể vê anh vê anh vê anh một đạo thiên diêu địa động rung động tiếng vang lên theo những thứ này tiếng oanh minh giữa thiên địa cường hoành lực lượng mãnh liệt trực tiếp tràn vào đến pháp tấn ngọc bài tạo thành trận pháp trong ông ông ông pháp tấn ngọc bài tạo thành trận pháp tích góp giữa thiên địa lực lượng đem vô tận linh lực chữ hàng cùng một chỗ khí thế kinh khủng trực tiếp tỏ khắp tại mặt đất trên để mỗi cái người đều có thể rõ ràng cho rằng đến lúc chờ uy thế chúng nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi đồng khổng đồng đều là hung hăng co rụt lại bọn hắn nhìn chăm chú k ỳ hoành vĩ đỉnh đầu thượng pháp tấn ngọc bài tạo thành trận pháp đi quá ngắn thời gian lực lượng tiền tích góp đã nổi lên hùng hậu khí thế đáng sợ mọi người sắc mặt không so trắng bệnh vẹn vẹn một khối pháp tớn ngọc bài đã đi phi thường đáng sợ kỷ hoành v ĩ trực tiếp lấy ra chín khối chín khối pháp tớn ngọc bài cho dù là đơn giản thô bạo t r ồ n g lên lại đủ với khiến tôn giả cấp bậc cường giả nhìn mà phát khiếp huống chi giống như bây giờ tạo thành một cái trận pháp chúng nhân chưa từng có gặp qua thanh thế như vậy hoảng sợ trận pháp phảng phất cùng thiên địa liền thành một khối tỏ khắp tại nó trên uy thế kinh khủng như vậy cái này là trận pháp gì không chỉ có chúng nhân kinh ngạc tiểu ngay cả kỷ khải đều kinh ngạc hắn là c à n khôn các một thành viên nhưng lại không có gặp qua đem pháp lớn ngọc bài tạo thành trận pháp kỷ khải bên người cách đó không xa kỷ t ư ở n g đồng dạng trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi trong tâm rung động không thôi s ở h à n sau lưng bạch tích linh sắc mặt ngược lại so cái khác người tốt hơn nhiều bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có cảm giác đến nhận chức gì áp lực ở trước mặt nàng cái này thẳng tắp thân thể chống lên toàn bộ không trung sở hàn bạch tích linh cho rằng không đến cố u y áp này nhưng là nàng có thể nhìn đến mọi người sắc mặt biến hóa với cùng kỷ hoành vĩ đỉnh đầu trên mênh mông pháp tấn ngọc bài trận pháp trong lúc nhất thời bạch tích linh sắc mặt đi theo ngưng trọng lên nàng là sở hàn lo lắng nhưng lại cũng không sợ hãi theo thời gian trôi qua kỷ hoành vĩ đỉnh đầu trên pháp tấn ngọc bài trận pháp tích lũy linh lực đạt đến một cái kinh khủng định phong sở hàn ngươi thật sự rất mạnh lớn vượt quá dự liệu của ta nhưng là ngươi cái này người rất qua tự đại nếu như ta là n g ư ờ i vừa rồi liền sẽ trực tiếp giết chết ta mà không phải lưu cho ta cơ hội để ta giết chết ngươi kỳ hoành v i khỏe miệng giơ lên một vệt băng lãnh đ ộ cong ngọc bài này p h á p ấn trận pháp hình thành cũng đem năng lượng tiền tích góp hoàn mỹ về sau hãn lực lượng trở nên phi thường sung túc toàn thân tỏ khắp lấy tự tin mãnh liệt kỳ hoành v i đứng tại p h á p ấn ngọc bài trận pháp phía dưới cho rằng đến p h á p ấn ngọc bài trận pháp trên lực lượng cảm giác trong lòng đặc biệt huyền ảo vô địch không thể chiến thắng Kỳ h o à người h cho vĩ r ằ n không không hắn phó gì có cái gì là hắn không đối là đ ợ c cả, phục chân ngọc bài trận pháp, hoành vĩ chỉ có một lần sử dụng cơ hội, mà lại cần hắn nghiên thế thần hắn. pháp pháp, hoành hội, h này ấn trận lần dụng muốn tương đối lớn đủ để đều đối với vĩ giới dưới Loại bài lại ép tất một t mà kỳ sử gian đến tụ l ự cái như hàn không cho hắn cung cấp cơ hội, hắn căn bản không có có thể hoàn thành. Người cho hội, thể là sở cấp cơ có có c này phát ấn ngọc bài tạo thành trận pháp cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh lớn đồng dạng vượt quá dự liệu của ta sở hàn bắt t r ư ớ c k ỳ hoành v ĩ ngữ khí nói lập tức nói đến đây ngữ khí một trận lời phong nhất c h u y ề n bất quá nếu là ngươi chỉ có chút bản lãnh này muốn bằng vào cái này pháp tấn ngọc bài trận pháp giết c h ế t ta này là căn bản không thể nào côn vọng kỳ hoành vĩ gầm thét một tiếng hắn hiện tại tự nhận là vô địch làm sao có thể chịu được dạng này nhục nhã đ ồ n g nhiên đây thân ảnh nhất tránh hướng về sở hàn phóng đi kỳ hoành vĩ thân thể vọt bắn mà ra trong nháy mắt đầu hắn trên pháp tấn ngọc bài trận pháp với đồng dạng tốc độ cùng cái này hắn hướng về phía trước trong nháy mắt nhấc lên uy thế phảng phất giống như cuồng phong cự sóng mãnh liệt không so t r ư ơ n g 1291, g h ì n hai t ă m chín mươi m t phát ấn đại năng hít kzz chỉ một thoáng chúng nhân hít sâu một hơi vô số nói ánh mắt tụ vào tại sở hàn cùng kỷ hoành vĩ thân trên bọn hắn đều hết sức chăm chú nhìn xem trận chiến đấu này cái này là một trận cấp cao nhất quyết đấu đỉnh cao mỗi cái người đều biết vô luận là ai thắng ai thua ở thời điểm này đáp án đều đem muốn công bố ẩ m ẩ m kỷ hoành vĩ xông tới trong nháy mắt toàn bộ không gian đều bạo liệt vang lên phảng phất kinh lôi nổ vang đỉnh đầu trên pháp lớn ngọc bài trận pháp lại thêm là có vô số nói linh lực dây lụa bung xuống hiện ra cường hoành ba động c h ủ n g bố sở hàn ngươi như vậy mắt trong không người ta ngược lại là muốn n h ì n ngươi đến tột cùng có dạng gì thực lực có thể như thế miệng ra cuồng ôn kỷ hoành vĩ tay trái nâng lên giữa không trung trong nắm tay hoa quyền c h ậ n đông nhiên một quyền hoành ra cường hoành linh lực ngưng tụ cùng một chỗ hình thành khí thế bàng bạc ông cơ hội là cùng một thời gian kỷ hoành vĩ đỉnh đầu trên chín khối pháp ấ n ngọc bài tạo thành trận pháp trực tiếp co vào mà lên ngưng tụ tại kỷ hoành v ĩ năm đấm trên vô tận kinh khủng linh lực áp xúc đến cực hạn ông thư không trong rung động không so kỷ hoành v ĩ năm đấm những nơi đi qua không gian hoạch qua nói đạo liệt ngân giống như là vỡ vụn mặt kính không ngừng nổ tung sụp đổ cường hoành kinh khủng vô địch một cỗ suy nghĩ tràn ngập tại chúng nhân trong tâm bọn hắn trong mắt tràn đầy rung động cho dù ai đều không có nghĩ đến nhân loại một quyền vậy mà cũng có thể đạt đến cường hoành như vậy tình trạng ừ n cái này một lần tựu i ngay cả sở hàn sắc mặt cũng hơi biến đổi đ ố i trước mắt một quyền khinh khủng có chút biến hóa không sai ngươi một quyền này lại lần vượt quá dự liệu của ta so vừa rồi càng thêm lợi hại bất quá sở hàn lắc đầu không có kế tiếp theo nói gì chỉ là này khinh miệt phong thái khắp nơi tràn ngập phủ định vô thanh thắng hữu thanh k ỳ hoành vĩ sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn thậm chí có một loại cho rằng vậy liền là sở hàn đã lười nhác lãng phí miệng lưỡi đi đánh giá một quyền này của hắn đáng chết kỷ hoành vĩ trong tâm g ầ m thét một quyền này là hắn cuộc đời trước nay chưa từng có đỉnh phong một quyền trước kia không có từng đánh ra qua về sau cũng rất khó khăn lại đánh ra dạng này một quyền nhưng thật giống như bị sở hàn thấy không đáng một đồng này làm sao có thể không cho kỷ hoành vĩ cuồng nộ đây vê anh chỉ một thoáng kỷ hoành vĩ một quyền đi thẳng tới sở hàn trước người một quyền này là toàn thân hắn tu vi áp xúc đến cực hạn một quyền lại thêm là ẩn chứa chín khối pháp lớn ngọc bài trận pháp kết hợp uy lực uy thế thao thiên kinh khủng như vậy chúng nhân chừng to mắt nhìn xem một màn này bọn hắn thậm chí đã thấy sở hàn bị hoành thành cặn bã bộ dáng tại kỷ hoành vĩ một quyền này phía dưới thiên địa sụp đổ không gian bật nát rất nhiều người cảm thụ được uy lực của một quyền này cũng không khỏi đến lạnh cả tim làm cho là một quyền này không có đánh tại thân thể của bọn hắn trên nhưng đều để bọn hắn không so sợ hãi nhưng mà ngay lúc này sở hàn đột nhiên động chỉ gặp sở hàn trực tiếp giơ tay phải lên nhất trưởng hướng về kỷ hoành vĩ trộm tới vậy mà là thẳng đến lấy này chín khối pháp ấn ngọc bài tạo thành trận pháp như thế hùng hậu linh lực bị ngươi một quyền này đánh ra thực tại là thật là đáng tiếc sở hàn thủ trưởng dò xét ra sắt này toàn thân ầm vang rung động quanh thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt bùng lên sáng lên một đạo điện xà theo trong đó chiếm cư mà lên hình thành từng cái lôi đan tiểu nhân s i s i thử đột nhiên sở hàn nơi lòng bàn tay chui ra một đầu lôi quang điện xà điện xà thiểm lược mà ra trực tiếp chui vào đến kỷ h à n h vi pháp ấn ngọc bài trận pháp bên trên ong long long lôi quang điện xà tiến vào đến pháp ấn ngọc bài trận pháp trong nháy mắt pháp ấn ngọc bài trận pháp tầm vang sụp đổ tại mạnh mẽ lôi điện ánh sáng phía dưới hóa thành nói đạo năng lượng hạt nhỏ tỏ khắp giữa thiên địa kỷ h à n h vi nắm đấm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo chỉ là pháp tấn ngọc bài trận pháp đột nhiên không có cái này biến cố đột nhiên xuất hiện khiến ở đây mỗi cái người cũng vì đó giật mình căn bản không rõ ràng vừa rồi chuyện gì xảy ra ba ngay sau đó một cái thanh âm thanh thúy vang lên sở hàn thủ trưởng một mực nắm lấy kỷ hoành vị nằm đấm phảng phất là tiếp lấy một cái đống cắt đơn giản như vậy từ lâu đến cuối sở hàn một bước cũng không có động chính là như vậy lạnh nhạt đứng tại chỗ hiển thị rõ cao thủ phong hái đây không có khả năng kỷ hoành vĩ sắc mặt trắng bệnh đ ỗ n g nhiên hô to một tiếng tín niệm h của hắn tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ không có cái gì là không thể nào ngươi cho rằng không có khả năng là bởi vì ngươi quá yếu nhìn không đến khả năng s ở hàn trong lúc nói chuyện cổ tay đ ỗ n g nhiên một trận vê n h một cỗ lực lượng trực tiếp chui vào đến kỷ hoành vĩ cánh tay trái trên lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem kỷ hoành vĩ cánh tay trái xương cốt chấn vơ trở thành b ộ t phấn và a a a a kỷ hoành vĩ tê tâm liệt phế hét dầm lên hắn hai con ngươi sung huyết p h í m h ồ n g hai tay nhẹ buông xuống hai bên người hoàn toàn không có cách nào k h ô n g chế đã trở thành một cái phế nhân hít kzzz tất cả mọi người địa hít sâu một hơi toàn thân phía sau lưng đều bị lạnh mồ hôi thơm ướp trong lòng bọn họ mặt đều có chút rùng mình hai chân không bị k h ô n g chế run rẩy lên cái này là quái vật gì chúng nhân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một cái hai mươi tuổi ra mặt tuổi trẻ thế mà có thể có được kinh khủng như vậy thực lực ta chỉ là phế bỏ ngươi hai tay hiện tại ta đến phế bỏ hai chân của ngươi sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên nghe tại chúng nhân thay chồng lại tựa như là mà quỷ thanh âm cách đang tựu tại sở hàn vừa dứt lời thời điểm kỷ hoành vĩ bản năng hướng về sau một chân lại là một cái trọng tâm bất ổn ngã nhào trên đất trên hai cái đùi kéo dài thẳng tắp thật giống như là tại cho sở hàn biểu diễn ra ngươi ngược lại là rất chủ động a sở hàn t r e o g ẹ o nói trong nháy mắt để vô số người cho rằng đến chết chết ý l ệ n h mỗi cái người nhìn hướng về sở hàn ánh mắt cũng là biến rồi lại biến d ừ n g tay đột nhiên lạnh giọng nộ lên ông ngay sau đó không gian một cơn chấn động một thân ảnh bất ngờ mà h i ệ n cái này là một cái cùng kỷ hoành vĩ dáng dấp bảy tám phần tương tự lão nhân không giống với kỷ hoành vĩ đầu đầy bắt đầu người này tóc đen như mực rất có khí chết tiểu tử ngươi làm việc quá mức ta đã không thể ngồi xem không để ý tới hôm nay ngươi nhất định phải chết lão nhân thanh âm trầm thấp nói ngữ khí của hắn cực kỳ hờ hững phảng phất cao cao tại thượng thần linh tại đối một con run dế giảng thuật cái này thiên đạo tự nhiên chúng nhân nhao nhao n g n g đầu ánh mắt tập trung tại lao nhân thân bên trên hít kzzz h chỉ một thoáng chúng nhân hít sâu một hơi sắc mặt cực kỳ rung động ánh mắt trở nên không so phức tạp cái này người bọn hắn đều nhận ra chính xác nói đi bọn hắn đều gặp qua người này pho tượng nhưng là không có gặp qua chân nhân cái này hay là lần đầu tiên gặp đến bản nhân Càn kỳ h ô n giới ba đại, đại ba hoành, hoành, hoành, hoành xuyên sắc mặt đại biến lập tức nổi giận gầm lên một tiếng hướng về sở hàn đánh tới trong lúc nhất thời mỗi cái người sắc mặt đều trở nên không so hãi nhiên bọn hắn sợ hai thán phục tại sở hàn cường thế biểu hiện giang giác thanh âm thanh thúy vang vọng chân trời sở hàn một cước trực tiếp tại kỷ hoành vĩ đầu gối trên đem kỷ hoành vĩ chân trái đầu gối đạp vỡ giang g i á c còn không có chờ kỷ hoành vĩ thét lên ra sở hàn lại giẫm tại kỷ hoành vĩ đùi phải đầu gối bên trên cái này tất cả đều phát sinh tại trong điện quang h ò a thạch siêu trong nháy mắt kỷ hoành xuyên xuất hiện tại kỷ hoành vĩ trước người đối sở hàn một trưởng v ô r a thế ở thời điểm này sở hàn thân ảnh đã không có ở đây chúng nhân chỉ cảm thấy một trận hoa mắt lại phát hiện sở hàn về tới vừa rồi vị trí giống như chưa từng có di chuyển qua khu khu lão nhân này vừa rồi nói gì tới ta không có nghe quá rõ ràng sở hàn khỏe miệng lộ ra một vệ tiếu dung nghiêng đầu đối bạch tích linh hỏi nói ngự a khí của hắn là nghi vấn nhưng là biểu lộ không có chút nào nghi vấn phốc phốc bạch tích linh một cái nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng nàng che lấy miệng nhỏ không đi quản trùng quanh người ánh mắt cực kỳ phối hợp sở hàn nói ra lao đầu này vừa rồi nhường ngươi dừng tay ai nha nha nha nha sở hàn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt kinh ngạc lập tức quay đầu đầu ra một bảng nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm kỷ hoành xuyên lao đầu ngươi để ta dừng tay l ờ i này thế nào không còn sớm nói sao ta d ấ m đều d ấ m xong ngươi hiện tại nói những thứ này có làm được cái gì à h u ố n h ổ ngươi nên để ta ở chân ma sở hàn một bộ bất đắc dĩ n g ư ớ khí ngươi kỷ hoành xuyên hai con ngươi huyết hồng hắn cho rằng đến một cỗ trước nay chưa từng có nhục nhã trước mặt người thanh niên này giống như là tại đem hắn làm tiểu hài t ử luồng địch phải chết chương một nghìn hai trăm chín mươi hai một quyển kỷ hoành xuyên thanh âm vang vọng đất trời trong đó rõ ràng chuyển vào mỗi cái người thái trong giờ này khắc này kỷ hoành xuyên hai con ngươi không so sáng trói hiện ra nhiếp nhân tâm phách thần mang như là ánh mắt có thể sát nhân sở hàn sợ là đã bị kỷ hoành xuyên xé thành phân thoái chúng nhân kinh ngạc nhìn xem một màn này bọn hắn đã không biết nên dùng cái gì nói lời để hình dung kỳ tích chuyên môn sở hàn hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của mọi người theo kỷ tương bắt đầu chúng nhân t i ể u không phải rất nhìn hảo sở hàn sau đó lại bị sở hàn biểu hiện cho kinh ngạc đến tại đến phía sau k ỷ khải với cùng vừa mới bị phế sạch tứ chi thần huyền cảnh cường giả kỷ hoành vĩ tất cả tất cả đang không ngừng đổi mới chúng nhân nhận biết đến mức hiện tại đến lúc này sở hàn vô cùng độ phách lối phong thái đối mặt kỷ gia pháp lớn đại năng kỷ hoành xuyên thời điểm bọn hắn không dám đi làm ra bản thân phán đoán người nào lợi hại hơn không có người có bọn i ế t b hắn ánh mắt ngưng tụ tại hai cái người thân trên vì cái này không có danh tiếng gì tuổi trẻ kinh hãi là k ỳ ra tao nộ thở dài lại thêm là chờ mong tức đem phát sinh cố sự mỗi cái người đều rất rõ ràng v ô luận sở hàn là thắng hay thua là sống hay là chết hắn ngay bây giờ triển hiện ra cường thế biểu hiện chú định ghi vào cản khôn giới sử sách mấy người các ngươi thật đúng là một nhà người phương thức nói chuyện đều như thế muốn muốn sát ta liền lấy ra bản sự ra dùng miệng là giết không chết ta lúc này sở hàn mịa đôi thanh mắt văng lên.、Sở、hàn khỏe miệng n Sở khỏe phía trong bỗng nhiên sáng lên điểm điểm tinh mang giống như sán g lạn đầy sao tại bầu trời đêm trong lấp lóe sở hàn rất có tự tin rất có phủ lên lực để nghe đến hắn lời chúng nhân đều có thể bị sở hàn lây nhiễm đến từ đó cho rằng sở hàn tất thắng hít kha z z z chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt hiện ra hãi nhiên hừ kỳ hoành xuyên hừ lạnh một tiếng hắn không thèm để ý sở hàn hiện tại hắn mục đích chỉ có một cái tự là giết chết sở hàn ông tự tại cái này sắt này kỳ hoành xuyên đột nhiên xuất thủ nắm đấm của hắn ẩm vang dơ lên đ ỗ n g nhiên đây một trận huyền ảo bà động xuất hiện ông ông ông kỷ hoành xuyên chung quanh liên tục ba động từng khối pháp tấn ngọc bài bất ngờ mà hiện kỷ hoành xuyên trực tiếp lấy ra pháp tấn ngọc bài không có chút nào khinh thường sở hàn ý tứ dù sao ca, ca của a c hắn kỷ hoành v i đã n g a xuống đối với kỷ hoành vi bản sự kỷ hoành xuyên phi thường rõ ràng hiu hiu hiu từng khối pháp tấn ngọc bài ném đi ra chiếm cứ tại kỷ hoành xuyên chung quanh thân thể cái này một lần số lượng so với vừa mới kỷ hoành v i kinh khủng nhiều Vẹn vẹn là một lát, lại một đã chúng ó mấy c ụ c ngọc c khối pháp h bài. ấn nhân, nhân trong h cảnh ấ y này, t tâm đang kinh không tiếng, thán ấn hô thầm hổ pháp một âm cảm là đang ạ i năng, mình có khắc thể tự h ọ pháp ấ n ọ c bài, hàng người trên tồn lượng số kinh k h ủ ngạc như hàn vậy. Sở l i ó thốt ể để đang kỷ kinh hoành nhiều như pháp Chúng nhân h trong bài. xuyên ấn ngọc ngạc vậy trực tiếp tâm t ra cầm lên kỷ hoành xuyên cầm ra pháp ấn ngọc bài đồng thời lại thêm là sợ hai thán phục tại kỷ hoành xuyên đối sở hàn trọng xem một cái tuổi gần hai mươi tuổi tuổi trẻ để càn khôn giới pháp tấn đại năng cơ hồ táng ra bại sản cầm ra nhiều như vậy pháp tấn chỉ vì r ế t chết h ắ n vê anh những thứ này pháp tấn ngọc bài vờn quanh tại kỷ hoành xuyên chung quanh thân thể trong nháy mắt cả mặt đất đều đi theo lay động thậm chí cho chúng nhân m ộ toàn l ạ i nơi giác. Cái khắp chìm xuống n ảo y c h ú g nhân toàn đều thấy chóng cái này là gì t r ờ khí thế bàng bạc ca cái này cũng quá cường đại đi trong lúc nhất thời chúng nhân trong lòng thiên bình lại lần hướng về kỷ ra phương hướng siêu mẹo vô luận sở hàn cho bọn hắn mang đến cỡ nào cường đại rung động cùng sung kích tại lòng của bọn hắn trong sở hàn như cũng là hai mươi tuổi tuổi trẻ mà thôi t h ậ t ngại quá cái này lần sẽ không cho các ngươi thời gian xúc tích lực lượng nhưng mà ngay lúc này sở hàn thanh â m khoan thai vang lên hắn hai con ngươi quét qua những cái kia phát ớn ngọc bài khoe miệng n ế t lên một vệ tà mị độ cong cũng không phải sở hàn sợ những thứ này phát ớn ngọc bài với kỷ hoành xuyên thực lực thêm trên những thứ này phát ớn ngọc bài cũng hoàn toàn không phải sở hàn đối thủ sở hàn chỉ là phi thường đơn thuần không muốn lãng phí hết những thứ này p h á p ấn ngọc bài mà thôi những thứ này p h á p ấn ngọc bài nếu như bị kỷ hoành xuyên sử dụng như thế cho dù sẽ bị sở hàn hấp thu hết cũng bất quá là một đống năng lượng mà thôi sở hàn đối với năng lượng nhu cầu rất lớn những năng lượng này tương đối nói đi không thương không ngứa hơi không đủ nói nhưng là p h á p ấn ngọc bài t i ể u không đồng dạng những thứ này p h á p ấn ngọc bài có đủ loại p h á p ấn nếu như cứ như vậy dùng hết thực tại là thật là đáng tiếc、Siêu. sở i ê u s hàn vừa dứt lời một cái lắm mình vọt thẳng đến kỷ hoành xuyên trước người sở hàn tốc độ cực nhanh chúng nhân thậm chí còn không có thấy rõ ràng sở hàn thân ảnh t i u gặp sở hàn đã tới đến kỷ hoành xuyên trước người người kỷ hoành xuyên lông mày bỗng nhiên nữ h một cái trong tâm thầm mắng một câu tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài làm sao nói không cho thời gian t i u không cho thời gian cơ hồ là một m á y mắt kỷ hoành xuyên tâm bỗng nhiên đây an định xuống tới hắn hơi hơi neo mắt lại đôi mắt phía trong có lánh ngạo ánh sáng pháp tấn ngọc bài trận pháp đã hình thành há là ngươi nói không cho thời gian tự là không cho thời gian kỷ hoành xuyên cổ tay k h ẽ động do những thứ này pháp tấn ngọc bài hình thành trận pháp t m vang r u lên giống như không gian cách ly đem chính mình chia cắt ra ngoài đây không gian cách trở phía trên có cực mạnh lực lượng r ắ t ngay cả kỷ hoành xuyên phi thường có tự tin cho dù sở hàn không cho hắn xúc tích lực lượng thời gian sở hàn cũng tuyệt địa không có khả năng phá vỡ cái này pháp ấn ngọc bài trận pháp Bạch! nhưng mà ngay lúc này sở hàn lấy tay mà ra giữa không trung trong hoạch tay là quyền nắm vớt hạo đạn quyền kình thẳng đến kỷ hoành xuyên đánh tới sở hàn một quyền oanh r a thiên địa biến sắc một cỗ tràn trề quyền ý bao phủ tại kỷ hoành xuyên thân trên để không gian chung quanh đều có chút tác không có ích lợi gì kỷ hoành xuyên hét lớn một tiếng hắn đem thân thể trong linh lực điều động ra tỏ khắp tại pháp ấn ngọc bài trận pháp trên đ ồ n g nhiên đây khiến quanh thân trận pháp vững như thành đồng thân trên nổi lên gần như vô địch khí tước tự hỏi đã đứng ở thế bất bại phá sở hàn lạnh như băng nôn ra một cái chữ lập tức tại tầm mắt mọi người nhìn chăm chú oanh tại pháp tấn ngọc bài trận pháp bên trên ông ông ông sở hàn nắm đấm dễ như bỡn sông phá pháp tấn ngọc bài tạo thành trận pháp phảng phất không có thụ đến nhận chức gì cách trở làm cho trận pháp bảo hộ hóa thành hư không cái này sao có thể kỳ hoành xuyên kinh hô một tiếng h ngay t r n đại h i mắt, hoàn toàn không có nghĩ đến, sở hàn một toàn hoàn không nghĩ hàn đến, có sở q u ề n này sẽ như vậy kinh khủng.、Kỷ、hoành xuyên cho rằng đến một cố khó khăn với địch nổi vậy sẽ cho khó địch với Kỷ cố một lúc ự c thức, lượng, loại là lâm l phương nhất ráng đến hắn thân bên trên. Hoành! Ngay với một đạo bá này tại tất cả mọi người chú nhìn tới h ạ sở hàn nắm đấm hung hăng oanh kích tại kỷ hoành xuyên lồng ngực bên trên ẩm ẩm trong nháy mắt hù dọa hãi nhiên lực lượng làm cho kỷ hoành xuyên lồng ngực trên không gian bỗng nhiên bật nát vụn vặt không gian mảnh vỡ quét sạch mà ra tiểu phong mẫu thân kỳ thứ ba trị bệnh bằng hóa chất kết thúc ngay bây giờ tiểu phong thực tại là quá mệt mỏi hơn sáu giờ sáng t i ể u đi ra cửa bệnh viện đấu hào chiếm diện tích lúc này dòng giã bận rộn một đại thiên ngay bây giờ một lại thêm thực tại thật có l ỗ i ngày mai bắt đầu c h ụ p bước khôi phục bạo lại thêm cảm tạ xem người các bằng hưu lý giải cùng ủng hộ chương một nghìn hai trăm chín mươi ba làm tổ tông cung cấp trong khoảnh khắc quyền k ì n h cùng mở mà ra bị vây kỷ hoành xuyên trên người không gian ẩm vang bật nát vô số không gian mảnh vỡ giải rác mà ra theo k ỷ hoành xuyên ngược khuyết tán ra giang rác nương theo lấy một cái miệng thủy tinh liệt thanh âm k ỷ hoành xuyên trên người không gian dạn nước ra một đạo tinh mịn vết rách năng lượng ba động khủng bố quét ngang hư không năng lượng kình phong quét qua chúng nhân đ ỗ n g nhiên đây khiến chúng nhân liên liên thôi sau bảy kỳ chống trải. Kỷ hoành xuyên thân thể tại bàng bạc không gian mảnh vỡ giao thoa hạ trực tiếp hóa thành nói nói bột mịn ngay cả một tia hoàn chỉnh huyết n h ụ đều không có để lại kỳ hoành xuyên nguyên bản vị trí chỉ có mấy chục khối pháp ấn ngọc bài cùng chữ vật giới chỉ tồn tại ở nơi đó hít kha z z z thấy cảnh này chúng nhân nhịn không được hít sâu một hơi mỗi cái người nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong đều tràn đầy khó nói lên lời rung động kỳ hoành xuyên vẫn lạc càn khôn giới ba đại pháp ấn đại năng một trong cứ như vậy bị một quyền trực tiếp đánh nổ đây quả thực rất dọa người rồi c á i này là c h ú n g nhân c h ư a từng c ó từng nghĩ đến qua t r ụ n g diện, c h o dù ai đều không c cục cục cục cục cục cục cục cục cục n ụ c cục cục cục cục c ba ba. ba. c cục cục cục cục c n c c n c cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục t ụ c cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục c h c cục cục cục c h ú n g nhân hung hăng nuốt n ư ớ c miếng một c á i bọn hắn nhìn xem sở hàn bộ c á n g g ó c cục h ụ c cục cục cục cục cục cục cục cục cục cục c ụ m cục c b c cục cục cục cục cục c ụ trần. kinh lịch vừa rồi hàng loạt sự kiện thậm chí ngay cả sợi tóc đều không có bị thương tổn cái này là gì đẳng cường hành chúng nhân đã hoàn toàn không có suy nghĩ mỗi cái người đều kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một câu đều cũng không nói ra được tại tầm mắt mọi người ngưng tụ phía dưới sở hàn đem pháp tấn ngọc bài thu nhập đến chữ vật giới chỉ trong đ ạ m mạc ánh mắt quét qua kỷ ra mấy cái người cuối cùng lạc tại kỷ hoành vi thân bên trên các ngươi kỷ ra thế phục sao sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên đ ồ n g nhiên đây khiến toàn trường chúng nhân đều hít sâu một hơi b v ậ h chỉ một thoáng tất cả ánh mắt đều tập trong tại k ỷ hoành vĩ thân trên giờ này khắc này k ỷ hoành vĩ nằm trên mặt đất trên tứ chi của hắn toàn đều phế đi nhưng là tu vi võ đạo vẫn còn so với k ỷ khải không đến mức trở thành một cái hoàn toàn phế nhân c h ỉ ít k ỷ hoành vĩ hay cũng có thể phổ thông lĩnh nộ g không gian chi lực để cho mình tự do bay lượn phục h ú n g ta k ỷ gia p h ụ k ỷ hoành vĩ thanh âm khàn khàn nói hắn không chế thân thể mình bay lên không trôi nổi chỉ là tứ chi của hắn giống như là vải rủ xuống kỷ hoành vĩ mặt trên tận là ảm đạm bất quá hắn không có bất kỳ biện pháp chọc phải dạng này một cái tồn tại ngay cả đệ đệ của hắn kỷ hoành xuyên đều đã chết kỷ gia đã không có bất kỳ chống cự gì lực kỷ gia không những không thể chống cự hay cần nghỉ dưỡng sinh thức trong tương lai mấy chục năm bế quan không ra dù sao không có đại biểu hiện tại pháp ấ n đại năng kỷ hoành xuyên vừa không có đại biểu tương lai siêu cấp thiên tài kỷ khải kỷ gia đã đã mất đi trong khoảng thời gian này mặt sức cạnh tranh kỷ hoành vĩ lời này một ra sắc mặt của mọi người toàn đều trở nên phức tạp bọn hắn cũng có thể nói là nhìn xem kỷ gia cùng sở hàn chiến đấu thế là kết quả là lại là rơi vào như thế một cái bẫy mặt đến đây quan chiến kỷ gia người cũng đều nhao nhao túi đầu bọn hắn cũng là thông minh người rất rõ ràng thái thượng trưởng lao quyết định là theo gia tộc góc độ xuất phát đã các ngươi kỷ gia phục như thế là không phải nên cho ta một cái giá thỏa mãn sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên nhưng là tại chúng nhân trong não hải lại b ố c lên ra hai cái chữ ma quỷ không sai tự là ma quỷ theo bọn hắn nghĩ kỷ gia đã tiếp cận như thế tổn thất còn muốn đi cho sở hàn một cái công đạo đây quả thực rất thẳng rồi bất quá không người nào dám nói gì võ đạo thế giới cường giả vi tôn sở hàn thực lực mạnh mẽ như thế hắn nói chuyện liền tại đạo lý liền tại quy củ người nào người dám không phục hô hô kỷ hoành vĩ hít sâu một hơi hắn hiện tại đã dùng linh lực đem tứ chi cho rằng cho phủ kín không còn cảm thụ đến đau đớn về sau toàn bộ người đều trở nên mạch suy nghĩ rõ ràng ta không biết chúng ta kỷ gia có thể cho ngươi cái gì bàn ằ n g h giao không bằng ngươi nói ra chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn tuyệt không chối tử kỷ hoành vĩ thành khẩn nghiêm túc nói hắn hiện tại mất hết can đảm ngay cả đệ đệ kỷ hoành xuyên đều đã chết hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ vậy liền là bảo trụ kỷ gia khác không cầu mong gì khác cũng có thể Ta yêu cầu k h ô n đến g cao, ta đặt điểm, t hoành ả bản các cầu, chỉ ngươi hàn thân hắn muốn muốn gật gật đưa kỳ kỳ ra. Sở h là là tự đầu, để yêu vĩ tự mình nói ra câu nói kia mà thôi. Thình mình mà nói nói giảng, hoành kia ra câu kỳ vĩ sắc mặt trắng bệnh hắn hiện tại đã bắt đầu là k ỳ gia tương lai lo lắng tại k ỳ gia phong quang thời điểm ước hiếp không ít gia tộc những gia tộc kia ngày bình thường dám nộ không dám lời đó là bởi vì có pháp lớn đại năng k ỳ hoành xuyên tồn tại hiện tại k ỳ gia hiện tại không có tương lai cũng mất khó đảm bảo không bị bọn hắn tìm tới cửa sự t ì n h đã đến tình trạng này vậy liền càng không thể đắc tội trước mặt tên s á t tinh này đã sở hàn nguyện ý nói ra điều kiện giải quyết kỷ ra tự nhiên như thế điểm thứ nhất ta vừa rồi cùng kỷ tường nói ra qua từ hôm nay trở đi bạch tích linh cùng các ngươi kỷ ra không có quan hệ không chỉ có như thế các ngươi kỷ ra về sau nhìn đến bạch tích linh phải giống như nhìn đến kỷ hoành xuyên người nào làm không đến ta giết kẻ ấy sở hàn băng lành thanh â m vang vọng chân trời đồng nhiên đây để vô số sắc mặt người lại biến đây quả thực là để k ỷ gia đem bạch tích linh làm tổ tông cung cấp a bạch chỉ một thoáng vô số nói ánh mắt lạc tại k ỷ hoành vĩ thân trên bọn hắn đều rất hiếu kỳ k ỷ hoành vĩ có thể hay không đồng ý k ỷ hoành vĩ mặt trên lộ ra đau thương tiếu dung hắn làm sao muốn đồng ý nhưng là hắn có biện pháp nào không đồng ý cung cấp một cái tổ tông k ỷ gia có thể sống không cung cấp k ỷ gia d i ệ t cái này căn bản liền không phải một lựa chọn chúng ta kỷ ra đáp ứng từ nay về sau bạch tích linh tại chúng ta kỷ ra t hưởng thụ đồng đẳng với kỷ hoành xuyên pháp lớn đại năng thân phận đãi ngộ làm trái người g i ế t không tha kỷ hoành vi hít sâu một hơi lập tức thâm trầm thanh â m yếu ớt vang lên rõ ràng chuyển vào mỗi cái người thái trong ở đây chúng nhân nhao nhao biến sắc mỗi cái người đều rất khiếp sợ trong đó kinh hãi nhất thuộc về những cái kia đến đây mà đến bạch gia nhân thực tế là đối bạch tích linh lạnh mắt mấy vị kia bạch gia nhân bạch gia gia chủ mặt không huyết sắc ánh mắt không so phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m bạch tích linh nào trong tựa hồ đang suy nghĩ gì ngay sau đó vô số nói ánh mắt lạc tại bạch tích linh thân trên đ ỗ n g nhiên đây khiến bạch tích linh thụ sùng n h ư ợ c kinh ta bạch tích linh ngây ngẩn cả người nàng làm sao đều không có nghĩ đến chính mình làm sao lại thành k ỳ gia pháp ấ n đại năng tồn tại an tâm hưởng thụ phần đãi n ộ này cái này bất quá là nhường ngươi sớm cảm thụ một chút không bao lâu ngươi liền sẽ bằng vào bản lãnh của mình trở thành chân chính pháp ấ n đại năng sở hàn hơi hơi nghiêng đầu đối bạch tích linh cười nói